Một nửa một nửa đi. Vậy ta lúc nào mới có thể rời đi nơi này? Cái này a. Đến ngay bác sĩ, nếu như hắn cảm thấy ngươi hoàn toàn kháp phục, đinh bác sĩ cũng đừng có lại an đuổi ta. Tưởng Vũ huynh thở dài, kỳ thật ngươi cũng không có cách nào có đúng không? Chỉ cần Triệu Cương Nghị nhận định ta là hung thủ, hắn liền không khả năng thả ta. Đây chỉ là tạm thời. Ta đem Quách Dung Dung đương đều gọi tới, chính là vì mau chóng tra ra vụ án này, tin tưởng rất nhanh liền sẽ để cho ngươi lấy được được tự do. Rất nhanh có bao nhanh? Là cuối tuần vẫn là tháng sau. Tưởng Vũ huynh bỗng nhiên trở nên rất kích động. Ta một ngày cũng không chờ, ta nghĩ lập tức rời đi nơi này. Ta biết, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Không, ngươi không biết. Tưởng Vũ Hinh song tay nắm lấy Đinh Tiềm cánh tay, ngồi tại cửa ra vào trên giường bệnh nữ cảnh sát quay đầu nhìn bọn hắn một chút, lạnh lùng ánh mắt bên trong toát ra kinh nghi. Đinh Tiềm có chút xấu hổ, muốn đem tay lôi trở lại. Không nghĩ tới Tưởng Vũ Hinh nắm thật chặt không chịu buông tay, Đinh Tiềm có thể cảm giác được lòng bàn tay của nàng lại chiều lại lạnh, Tố chất thần kinh giống như vi vi run rẩy, rõ ràng là bị cái gì dọa đến. Hắn không khỏi hỏi, ngươi thế nào? Tưởng Vũ huynh nhìn trộm nhìn một cái ngồi tại cửa ra vào nữ cảnh sát, nhỏ giọng đối đinh Tiềm nói: "Đinh bác sĩ, ta rất sợ, ta cảm giác có người muốn hại ta." "Có phải hay không là ngươi suy nghĩ nhiều quá, hiện tại có cảnh sát hầu ở bên cạnh ngươi, ai có thể có ý đồ với ngươi?" "Không, xin ngươi tin tưởng ta, ta thật cảm thấy." Tưởng Vũ huynh ngửa đầu lo lắng vừa đáng thương nhìn qua Đinh Tiềm, rất nghiêm túc nói: "Trực giác của ta rất linh, liên như năm đó mỗi mỗi ta mất tích, ta mấy ngày nay đều tâm hoảng ý loạn, ta có thể cảm giác được nàng xảy ra chuyện rồi." "Hiện tại chính là như vậy cảm giác, nhất định là có chuyện gì muốn phát sinh." Ta hiện tại lại chạy không được, chỉ có thể chờ đợi chết. Ngươi muốn cứu cứu ta a?" Nàng gieo rất thảm thiết yêu người dáng vẻ để cho người ta không đành lòng cự tuyệt, nhưng lời nàng nói làm sao nghe đều giống như ăn nói cùng điên. Đinh tiềm nửa tin nửa ngờ nhìn qua Tưởng Vũ Hinh, thấp giọng hỏi, "Vậy ngươi đến cùng Hoài Nghi ai đây? Ngươi là Hoài Nghi triệu cảnh sát?" "Ta cũng không biết là ai, nhưng ta luôn cảm giác lấy giống như có một đôi âm lãnh lạnh con mắt núp trong bóng tối giòm nó ta, nghĩ muốn tìm lấy cơ hội hại ta." Đinh Tiểm suy nghĩ nhiều hỏi hai câu, cho Tưởng Vũ Hinh chuyển dịch tiểu hộ sĩ đẩy dược phẩm xe đi vào phòng bệnh, đánh gậy hai người nói chuyện. Tưởng Vũ huynh tại trong mắt người bình thường vẫn là cái minh tinh, bác sĩ y tá nhóm đối nàng đều rất tôn kính, còn có không ít người hướng nàng muốn qua ký tên đâu. Tưởng Vũ huynh hiếu cầu tất ứng, cũng không làm bộ làm tịch làm gì, mọi người đối nàng ấn tượng đều rất không tệ, ngược lại không có người nào để ý nàng người bị tình nghi thân phận. Tuổi trẻ tiểu hộ sĩ một bên cho Tưởng Vũ huynh trên mu bàn tay ghim kim đầu, còn vừa nói: "An Kỳ tiểu thư, sự tình của ngươi chúng ta đều nghe nói. Mọi người chúng ta đều tin tưởng ngươi là vô tội, khẳng định là đám kia hồ đồ cảnh sát sai lầm. Hiện tại bên ngoài có thật nhiều người đều tại ủng hộ ngươi đây." Ngươi nhất định phải kiên trì lên, cũng nhanh muốn giải thoát. Cảm ơn ngươi, cảm ơn các ngươi. Lời nói này để Tưởng Vũ Hinh rất cảm động. Đinh Tiềm lông mày lại lơ đãng nhân lại, bất động thanh sắc quan sát tiểu hộ sĩ. Tiểu hộ sĩ cũng không có chú ý hắn, thuần thục đem truyền dịch quản đính vào Tưởng Vũ Hinh trên mu bàn tay, điều tốt dọn nhanh liền đẩy dược phẩm xe rời đi. Ngươi cùng cái này người y tá quen thuộc sao? Đinh Tiềm hỏi Tưởng Vũ Hinh. Ừm, vẫn được. Nàng họ Trương là cái thực tập sinh, người rất đơn thuần. Tưởng Vũ Hinh cũng không có có ý thức đến Đinh Tiềm tra hỏi dụng ý. Đinh Tiềm không có nói thêm cái gì. Lấy cơ có việc rời đi phòng bệnh, hắn đi đến y tá đứng, vừa vặn trông thấy cái kia tiểu hộ sĩ đẩy dược phẩm xe trở về. Tiểu Trương y tá trông thấy Đinh Tiểm hoàn lễ mạo gật đầu. Đinh Tiểm không nói lời nào, đi theo nàng cùng một chỗ tiến y tá đứng. Tiểu Trương y tá hỏi Đinh Tiểm, "Ngài có chuyện gì sao?" "Trương 4, ngồi treo cổ, 4." Đinh Tiểm trông thấy còn có cái khác y tá ở đây, đột nhiên đem Trương y tá đẩy vào buồng trong, đóng cửa lại. Trương y tá có chút khẩn trương, "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" "Ta hỏi ngươi, ngươi vừa rồi cùng An Kỳ nói chuyện." Một câu cuối cùng là có ý gì? Cái gì một câu cuối cùng? Ta nói cái gì rồi? Trương ý tá nhìn rất mê hoặc. Ngươi nói, cũng nhanh muốn giải thoát, đây là ý gì? Không có ý gì a. Chính là hy vọng An Kỳ tỷ sớm ngày lấy được được tự do a. Đinh Tiềm lắc đầu, người thường thường sẽ tại vô ý thức trạng thái dưới toát ra mình ý tưởng chân thật hoặc là một ít tâm lý ám chỉ để cho người ta giải thoát loại thuyết pháp này bình thường đều là ám chỉ người khác muốn chết hàng nghĩa đi. Dưới tình huống bình thường, không có người sẽ dùng loại lời này an ủi người khác. Thế nhưng là ta làm sao có thể muốn An Kỳ tiểu thư chết? Chúng ta không hoán không cựu á nàng là sao ca nhạc, ta chỉ là cái tiểu hộ sĩ." Trương Y Tá không kịp chờ đợi giải thích, "Nếu ngươi rất chán ghét nàng, nay cũng chẳng phải để cho người ta hoài nghi, nhưng càng là ngươi dạng này, mặt ngoài lấy lòng, kẻ có lòng dại khó lường ngược lại gọi người hoài nghi. Nói đi, ngươi đến cùng có ý đồ gì?" Đinh tiềm thanh sắc câu lệ, "Nếu như ngươi không cho ta một cái rất tốt giải thích, ta liền đem ngươi giao cho cảnh sát đi xử lý." Tại đinh điểm hùng hổ dọa người chất vấn dưới, Trương Y Tá nhanh bị ép điên, "Câu nói này không phải ta nói. Không phải ngươi nói. Đó là ai?" là chúng ta y tá trưởng, hắn lại An Kỳ tiểu thư mê ca nhạc, đặc biệt thích nghe nàng ca. Biết được An Kỳ tiểu thư bị cảnh sát điều tra, nàng hết sức tức giận. Nàng còn tin cơ đốc giáo đâu, không có chuyện ngay tại vì An Kỳ cầu nguyện. Nàng còn không chỉ một lần cùng chúng ta nói, An Kỳ tiểu thư liền muốn giải thoát. Ta nghe nhiều, vừa rồi thuận miệng nói ngay. Chữ y tá biểu lộ rất chân thành, không có nói lao vết tích, này cũng vượt quá đinh tiềm dự kiến. Hắn nói, người bây giờ đem y tá trưởng về tới. Trưởng y tá đi đến ra ngoài nhìn một chút, đối đinh tiệm nói, y tá trưởng không tại. Nàng đi đâu? Đinh Tiềm hỏi, có một người y tá còn không rõ nội tình, trên lời miệng, nàng vừa rồi cầm một bình bẹn mỉn xì si lìn đi ra, có thể là cho cái nào người bệnh truyền dịch đi. Đinh Tiềm trong lòng đống nhiên sinh ra một loại ý niệm bất tưởng, hắn vội vàng chạy về tưởng Vũ Hinh phòng bệnh, đúng lúc trông thấy một cái nữ y tá dùng ống chích hướng một cái truyền dịch trong túi tăng thêm dược thể, tưởng Vũ Hinh không có chút nào đề phòng, nhàm chán cầm một phần tạp chí là xem. Đinh Tiềm tiến lên, một tay lấy truyền dịch quản thượng điều tiết khí thượng dòng dọc đẩy chết, chặt đứt truyền dịch. Nữ y tá lấy làm kinh hãi, nghiêng đầu sang chỗ khác, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Ngươi ngươi làm gì? Đinh tìm rõ xét nàng, chừng 30 tuổi, tướng mạo ngược lại một chút đều không vững Hắn cười lạnh, ngươi là y tá trưởng tôn môn. Ta là. Ngươi bây giờ là đang làm gì? Cho an kỳ tiểu thư thêm một chút chất kháng sinh, nàng còn có một số chứng viêm không có tiêu. Tôn Môn trả lời lưu loát. Vậy ngươi chẳng lẽ không biết an kỳ vẹn mỉn si liền dị ứng à? Ngươi muốn hại chết nàng sao? Tôn Môn sắc mặt đổi biến, có chút hụt hơi. vẹn mỉn si liền dị ứng? Ta không biết. Thân là y tá trưởng, thế mà lại không biết người bệnh bẹn mỉn xì si liền dị ứng? Ngươi đây chính là trọng đại chữa bệnh sự của a, hoặc là căn bản ngươi chính là cố ý. Ngươi nói đùa cái gì? Ta làm sao có thể là cố ý? Ta xác thực không biết an kỳ tiểu thư vẹn nhìn si lìn dị ứng. Một hồi ta sẽ về đi dò cha nhìn. Tôn mân mùi Hoa Thái Dương đều đổ mồ hôi, trong mắt chừng đến sắp từ trong hốc mắt trống ra, cố gắng tại đình tiệm trước mặt làm ra tư thái hướng nghẹn. Nói dối lúc gạ diện lìn lên cao, sẽ cảm thấy nóng đồng thời bước lên đổ mồ hôi. Nói dối người đang nói láo trước sẽ ánh mắt nhẹ nhàng di chuyển đang nghĩ kỹ nói cái gì dối về sau, sẽ ánh mắt khẳng định. Đinh Tiềm một bên nói một bên kiên nhẫn nhìn lên trước mặt y tá trưởng. Tôn Mân quả thực cảm giác mình giống đối mặt với một cái quái vật, kia hai đạo ánh mắt giống như cái rùi đồng dạng đâm vào nàng không dám nhìn thẳng. Đối nói như vậy dối người nếu như tiến hành tỉnh táo phản bác, nói dối người sẽ xuất hiện lần nữa ánh mắt nhẹ nhàng di chuyển. Đinh Tiềm bình tĩnh tiếp tục nói, ta phải đi về. Ngươi cái này người bị bệnh thần kinh. Tôn Mân mắng một câu, cơ hồ là chạy chối chết. Đinh Tiềm nhắc nhở thủ tại cửa ra vào nữ cảnh sát, ngươi có phải hay không hẳn là đem người hiểm nghi ngăn lại. Nữ cảnh sát không nút đích chớm mắt nhìn xem tôn mân từ trước mắt chạy, ngươi làm sao thả người hiềm nghi đi, trần cảnh sát, đinh tiềm chất vấn nữ cảnh sát, triệu đội trưởng chỉ ra lệnh cho ta trông coi an kỳ tiểu thư, trần lệ lẽ thẳng khí hùng, nếu như ngươi hoài nghi ai, có thể nghi báo cảnh, hoặc là cùng triệu đội trưởng nói, kia ta thẳng thắn đem người hiềm nghi bắt lấy đưa cho triệu đội trưởng, còn tránh khỏi hắn bắt đúng hay không, đinh tiểm có chút tức giận, tùy ngươi, đinh tiềm thực sự cùng với nàng không lời nào để nói, hắn trấn an tưởng vũ huynh hai câu, rời đi phòng bệnh, quyết định đi trước tìm y tá trưởng bàn hỏi rõ ràng. Chuyện này phát sinh quá kỳ quặc, hắn không thể 100% khẳng định Tôn Mân liền muốn mưu hại tưởng vũ hình, nhưng là nàng vừa rồi một hệ liệt phản ứng thực sự quá khả nghi. Tôn Mân cũng không tại y tá đứng. Đinh Điểm hỏi cái khác y tá nàng đi đâu, các y tá đều nói không nhìn thấy y tá trưởng. Đinh Điểm không khỏi lòng nghi ngờ càng tăng lên, chẳng lẽ Tôn Mân thật sự là sợ tội chạy trốn? Đúng lúc này đợi, hắn loang thoáng nghe được cái gì địa phương truyền đến tiếng ca. Hắn thuận tiếng ca tìm kiếm, cuối cùng xác định thanh âm là từ trừ độc trong phòng truyền đến, nhưng là trừ độc thất môn từ bên trong khóa trái. Hắn tìm người mở cửa vừa vào nhà liền nghe đến trong phòng truyền đến tưởng Vũ huynh kia thủ thành danh khúc tội yêu, ta phạm vào ngươi đã tội, xin giam giữ ta, vĩnh viễn vĩnh viễn không muốn phóng thích ta. Ta phạm vào ngươi đã tội, thiêu thân lao đầu vào lửa, trong ngực của ngươi đốt hết ta tất cả. Hắn thuận tiếng ca đi đến phòng trong phòng. Tôn Mân quả nhiên trốn ở chỗ này, đang ngồi ở dựa vào tường trên ghế, hai mắt không hề sợ hãi nhìn chăm chú Linh Điểm, tràn ngập tức giận. Đinh Điểm đi lên trước, nghĩ muốn nói chuyện, lại đột nhiên chú ý tới, từ nàng ấy thân ra một cây màu trắng dây thừng, một đầu buộc tại sau lưng loan khí quản, ra đi à tỏ, bên trên Một đầu khác. Đinh Tiềm ỉ vào lá gan gỡ ra tôn vân dựng thẳng lên cổ áo, trông thấy một đoạn màu trắng dây thường bộ khảm tiến cổ nàng bên trong, kia đối nhìn chăm chú trong mắt của hắn kỳ thật đã sớm đọc lại. Hắn đối mặt lại là người chết, là bị dây thường tươi sống điên chết, còn duy trì ngồi ngay ngắn tư thái. Đinh Tiềm giật mình một chút, lui về sau mấy bước. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua quỷ dị như vậy kiểu chết. Ngay tại vừa rồi, hắn còn cùng người này nói chuyện, chỉ trước mắt liền biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Tấm kia vi vi vật khuôn mặt duy trì một cái phức tạp biểu lộ, chợt nhìn tràn ngập phẫn nộ lại tựa hồ bao hàm âm hiểm cười lạnh. Đinh Tiểm kinh hãi sau khi phát hiện một chi tiết, Tôn Mân hai tay cơ hồ đặt ngang ở trên hai đầu gối, ngay tại nàng phía dưới tay phải lộ ra một đoạn tờ giấy. Hắn Hiếu Kỳ đem Tôn Mân tay đẩy ra một chút, đem tờ giấy lôi ra ngoài. Chương 4, ngồi treo cổ, nam. Chỉ lớn bằng bàn tay một khối giấy, tựa hồ là từ cuốn sổ thượng dọc xuống đến. Phía trên dùng cực nhỏ chữ nhỏ viết một đoạn văn. Treo ngược cũng không phải là nhất định phải đem dây từng bọc tại so với mình chiều cao còn muốn cao mới có thể tiến hành. Cho dù chân hoặc bờ ngông đụng tới mặt đất, cũng là có thể chết. Ngồi tại trên giường bệnh treo ngược người cũng không ít, cái này từ trên lý luận cũng là khả năng. Đang nói rõ cái này một lý luận trước đó, trước tiên nói một chút siết cái cổ nguyên nhân cái chết cùng treo cổ nguyên nhân cái chết chỗ khác biệt. Cái trước là lấy khí quản bị ngăn chặn tạo thành ngạt thở vì nhiều, cái sau lấy vận chuyển hướng não bộ huyết dịch bị chấm đoạn tạo thành trong đầu thiếu dưỡng trạng thái mà chết chiếm đại đa số. Hướng não bộ cung cấp máu động mạch có hai loại, động mạch cổ cùng tại xương sống bên cạnh bị xương cốt bảo hộ lấy truy động mạch xiết cổ phương thức, dù cho động mạch cổ bị ngăn chặn, nhưng bị xương cốt bảo hộ xương sống động mạch là không chặn nổi. Nhưng treo ngược phương thức, cổ bị nghiêng phía trên treo lên tạo thành góc độ, bởi vậy trong ngoài đồng thời phá hỏng, hướng não bộ cung cấp máu trong chốc lát liền đình chỉ. Cứ việc đoạn văn này không có ghi rõ xuất xứ, nhưng là loại kia tỉnh táo ghi lại giọng điệu để đình Tiềm lập tức liền liên tưởng đến tại Mã Minh Dương trên máy vi tính nhìn thấy hoàn toàn tự sát sổ tay nói rõ. Hắn hết thảy viết hai cái phiên bản hoàn toàn tự sát sổ tay, một cái là tiểu thuyết, một cái khác là thuần túy văn tự nói rõ. Trước mắt đoạn chữ viết này nhìn như là dính liền kia đoạn nói rõ một chút đến, đọc lấy đến tựa hồ còn có đoạn dưới. Nhưng cái này đều không trọng yếu, trọng yếu chính là Tôn Mân treo cổ phương thức của mình cùng trên tờ giấy văn tự nói rõ hoàn toàn nhất trí, hẳn là nàng là dựa theo đoạn chữ viết này đến tự sát. Cái này quá làm cho Đinh Tiềm chấn kinh. Hắn không phải pháp y, ý ý nhưng chỉ từ tình cảnh trước mắt đến xem, đây quả thật là rất giống cùng một chỗ thuần túy hành động tự sát. Chỉ là cái này bắt nguồn từ đánh tới đến thực sự có chút quỷ dị. Tôn Mân treo cổ tự tử cùng Mã Minh Dương bốn người treo ngược hình thức giống nhau y hệt, chẳng lẽ giữa bọn hắn còn có liên hệ gì hay sao? Đinh Tiềm nhìn lấy trong tay tờ giấy nghị tử kia đoạn trong lời nói nhiều đọc lên một chút manh mối, nhưng trong lúc vô tình phát hiện nắm vuốt tờ giấy mặt sau ngón tay có một loại lồi lõm nhấp nhô cảm giác. hắn đem tờ giấy lật qua, ý ở ngoài trông thấy mặt sau lít nha lít nhít vẽ lấy từng vòng từng vòng bút chì đường cong, đường cong rõ ràng họa đến lỗi nặng tờ giấy. bởi vậy tờ giấy bốn phía đều có cắt đoạn vết tích. đinh tiềm hơi nghiên cứu một chút những này xót đường cong, không có phát hiện cái gì quy luật, cũng rất khó tưởng tượng ra hoàn chỉnh đồ án sẽ là cái dạng gì. nhìn cùng tôn mân tự sát không có quan hệ gì. Có thể là nàng tiện tay từ cuốn sổ thượng giật xuống một trang giấy, mặt sau vừa vặn có một ít lung tung bức họa đường cong mà thôi. Đinh Tiểm chính đang suy nghĩ, không có để ý một cái nữ y tá lô mãng xuống tới, đống nhiên nhìn thấy treo cổ y tá trưởng, dừng lại hai giây, đột nhiên phát ra tê tâm liệt phế thét lên, co quắp ngồi trên mặt đất. Đinh Tiểm gặp sự tình muốn phiền phức, vội vàng đem nữ y tá kéo lên, nói cho nàng nhanh đi báo cảnh, nữ y tá trong lòng đại loạn, lung tung gật gật đầu, thất tha thất thể chạy ra ngoài cửa. Nơi thị phi không thể ở lâu, Đinh Tiểm cũng không nghĩ tìm phiền toái cho mình, đem tờ giấy kia còn nguyên nhét về tôn mân dưới bàn tay. Theo sát lấy nữ y tá chạy ra trừ lập thất, vì để tránh cho mình bị hoài nghi, hắn dắt lấy y tá tìm đến Triệu Cương Nghị cùng Quách Dung Dung. Triệu Cương Nghị nghe hỏi cũng kinh hãi, vội vàng chạy tới xảy ra chuyện gian phòng, đồng thời liên hệ phân cục đưa tới mấy tên vật chứng kỹ thuật viên, đối hiện trường tiến hành khám nghiệm. Phát hiện kia thi thể nữ y tá thụ rất kinh hãi dọa, nói chuyện đều nói năng lộn xộn. Triệu Cương Nghị liền đem Đinh Tiềm làm chủ yếu người chứng kiến, kỹ càng hỏi thăm hắn phát hiện thi thể trải qua. Đinh Tiềm không có dấu diếm, đem mình như thế nào phát hiện Tôn Mân tự mình cho tưởng Vũ tiêm vào bẹn nhìn xi si Như thế nào ở trước mặt vạch trần nàng, tôn vân chạy chối chết. Như thế nào nghe thấy tưởng vũ huynh tiếng ca tìm tới tôn vân thi thể, trước sau trải qua hảo không lộ chút sơ hở giảng thuật một lần. Hắn hy vọng có thể gây nên triệu cương nghị coi trọng, đối bản án triển khai xâm nhập điều tra, lại có thể vì tưởng vũ huynh tẩy thoát hiểm nghi. Không nghĩ tới triệu cương nghị nghe hắn nói xong, phản ứng có chút kỳ quái, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Đinh bác sĩ, ngươi có thể nói qua với ngươi phụ trách nhiệm sao? Đương nhiên. Hừ <cười> hừ. Triệu cương nghị ý vị sâu xa gượng cười hai tiếng, từ chối cho ý kiến đi. Cho dù Đinh Tiểm chuyên môn người nghiên cứu tâm, cũng phỏng đoán không thấu Triệu Cương Nghị tâm tư. Hắn không hiểu thấu hỏi Quách Dung Dung, hắn đây là thế nào. Quách Dung Dung biểu lộ cũng có một ít kỳ quái, bất quá không phải đối Triệu Cương Nghị mà là đối Đinh Tiểm. Ta là cùng Triệu Cương Nghị cùng một chỗ tiến trừ lục thất, chúng ta đều không có nghe thấy cái gì tiếng ca. Không có nghe thấy tiếng ca. Đinh Tiểm lấy làm kinh hãi, nhưng hắn vững tin mình chắc chắn sẽ không nghe lầm. Chẳng những không có nghe thấy tiếng ca, ngươi nói tại Tôn Mân dưới tay ép tờ giấy chúng ta cũng không có trông thấy. Các ngươi cẩn thận kiểm tra qua sao? Giang lăng phân cục vật chứng khoa ba người đem toàn bộ trừ độc thất đều kiểm tra lần. Như lời ngươi nói những này điểm đáng ngờ tất cả cũng không có phát hiện. Nếu như nói đinh tiềm mới vừa rồi còn là giật mình, hiện tại đã không phản bắt được. Cái này lên ly kỳ tự sát án đang theo hướng càng khó có thể hơn đoán trước phương hướng phát triển. Như vậy triệu cương nghĩ cho là như vậy. Đinh tiềm hỏi quách dung dung, hắn cảm thấy đây chính là cùng một chỗ phổ thông tự sát án. tôn mân hẳn là bởi vì gia trọng đại sai lầm, nhất thời nghĩ quần mới tự sát. Bởi vì cùng một chỗ chữa bệnh sai lầm liền tự sát, cái này lo không khỏi quá gượng ép đi. Đừng nói cho ta, ngươi cũng dạng này coi là. Quách Dung Dung do dự một chút, "Đại thúc, mặc dù ta tin tưởng ngươi, nhưng cũng phải có theo mới có lý a, ngươi nói những cái kia điểm đáng ngờ hiện trường đều không có phát hiện, căn cứ đã biết hiện trường chứng cứ, Tôn Vân là tự sát chết không giả, bất quá cùng hoàn toàn tự sát sổ tay không có quan hệ gì. Cũng cùng Mã Minh Dương bốn người kia treo ngược không có bất cứ liên hệ nào. Nhìn qua đây chính là cùng một chỗ đơn độc tự sát án." Nói đến chỗ này, Quách Dung Dung muốn nói lại thôi, "Đại thúc, ngươi sẽ không thực sự là là cái gì?" Ngươi sẽ không thật là vì giúp tưởng Vũ Hinh mới cố ý nói như vậy. Lời nói nói đến lúc này, Đinh Tiệm mới biết được nguyên lai triệu cương nghị đối với mình mang có như thế sâu nghi kỵ. Hiện tại liền Quách Dung Dung cũng bắt đầu hoài nghi mình tại vì tưởng Vũ Hinh nói láo. Bây giờ không có tiếp tục giải thích tất yếu. Vẹn vẹn những này còn không tính là gì, chân chính đáng sợ đến từ nguy hiểm không biết. Ý gì tá trưởng tôn mân đối tưởng Vũ Hinh cử động mặt ngoài nhìn như cùng một chỗ chữa bệnh sự cố, nhưng là tại nàng sau khi chết, trong tay tờ giấy cùng gian phòng bên trong phát ra ca khúc thiết bị toàn đều không thấy. Điều này nói rõ. Đinh Tiềm chân trước vừa rời đi hiện trường phát hiện án, sau đó liền có người đoạt tại triệu cương nghị đuổi tới trước, đem hiện trường dọn dẹp sạch sẽ. Nói rõ hắn vẫn luôn tại giám thị bí mật lấy phát sinh hết thảy. Người này có thể là y tá, có thể là người bệnh, thậm chí có thể là cảnh sát. Trong chốc lát, Đinh Tiềm phát hiện tất cả mọi người rất khả nghi. Đây mới là nhất làm cho tâm hắn kinh. Tựa hồ có một cố nhìn không thấy sở không được, chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác được ở sau lưng thôi động hắc ám lực lượng. Cố lực lượng này ảnh hưởng quả thực ở khắp mọi nơi. Chương năm, tự sát hiện trường tranh chịu tượng hiện tại chẳng những tưởng Vũ huynh Hám sâu vòng xoáy không thể thoát thân, Liên đinh tiểm chính mình cũng gặp phải phiền toái Hắn dự không ngờ được tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, nhưng nếu như hắn không nhanh chóng khai thác hành động, chỉ sợ kế tiếp còn sẽ phát sinh càng chuyện kinh khủng. Hắn hiện tại ai cũng không thể tin tưởng, chỉ có thể tin tưởng mình. Một cái đen nhánh gian phòng bên trong, mỗi một cánh cửa sổ thượng đều treo thật dày màn cửa, liền một tia sáng đều thấu không tiến vào. Bên ngoài là ban ngày hay là đêm tối đều cùng nơi này không quan hệ, chỉ có một đài laptop phát ra yếu ớt quang chiếu vào một đôi tái nhợt trên mu bàn tay. Khô gầy dài nhỏ ngón tay tại trên bàn phím trôi chảy gõ, trên màn hình cấp tốc nhảy ra từng câu lời nói. Thứ năm cái tự sát người, tính danh, thôn môn, nghề nghiệp, y tá, tự sát phương thức, ngồi treo cổ, trình độ phức tạp, trung thượng, hoàn thành hiệu quả, tốt hơn. Dự tính thứ sáu cái tự sát người, tưởng vũ hình, ở đinh tiệm. Đinh Tiểm không nói một tiếng rời đi bệnh viện, đến trưa đều không có trở về. Trong lúc đó, Quách Dung Dung cho hắn điện thoại di động đánh 4 thông điện thoại, hắn đều không có nhận. Hắn kỳ thật không đi xa liên đội ở trung tâm bệnh viện đằng sau một đường phố chi cách trong quán bar muốn một chén bơ lủi ima gì ngồi tại bên cửa sổ giết thời gian tinh hồng diệu dịch còn như huyết tương nhìn xem có chút nhìn thấy mà giật mình mượn một cạ thuần hậu khổ cây bên trong mang theo chuông ngọn kích thích trên đầu lưỡi vị giác tại giữa răng môi dư vị vô tận đinh tiểm đồng bình thấm thoát bên trong niệm nhiên cảm nhận được dở dạ cụ lạ cô độc cùng tứ ngược từ ôn hân ngộ hại đến bây giờ đã 4 năm đối rất nhiều người mà nói thời gian là tiêu nhạt ký ức phương thức tốt nhất đối với đinh tiềm tới nói chỉ có thể là vĩnh viễn tra tấn độc dược của hắn đoạn thời gian gần nhất Hắn say mê cồn, so với cưỡng chế đại não ngừng tinh thần phân liệt dư vật, cồn có thể dùng não giác thay thế hiện thực, có thể cải biến thời gian chiều không gian, có thể không gì làm không được để ôn hân trở lại bên cạnh hắn. Cái này bỗng nhiên rượu hắn không dám uống quá nhiều, hắn cần phải giữ giữ đầu não thanh tỉnh mới có thể sau khi hoàn thành kế hoạch. Rốt cục đợi đến ngoài cửa sổ sắc trời tiêu tán, trong sạch màn trời phủ thêm một tầng tự xa. Hắn nhìn thoáng qua vũ thuyền đi biển biểu, 6 giờ 1 phút. Đem trong chén tàn rượu uống một hơi cạn sạch, đi ra quán bar, đúng lúc trông thấy đường đi đối diện đệ nhất ngọn đèn đường sáng lên. Hắn từ cửa sau trở lại bệnh viện, hiện tại hẳn là triệu cương nghị cùng quách dung dung đi lúc ăn cơm tối, hắn hành động nhất định phải nhanh. Hắn từ trên thang lầu đến, trực tiếp đi tới tưởng vũ hinh phòng bệnh. Tiến phòng bệnh, trông thấy tưởng vũ hinh cùng kia nữ cảnh sát không biết bởi vì cái gì phát sinh tranh chấp. Tưởng vũ hinh ngồi tại trên giường bệnh tức giận đến toàn thân run rẩy, kích động hướng nữ cảnh sát hô: Ta chính là nghĩ xuống lầu ăn chút đồ vật, ngươi không yên lòng ta, có thể đi theo ta. Chẳng lẽ ta liền này một ít tự do đều không có sao? Nữ cảnh sát trần lệ khuân tay, hờ hững nhìn tưởng vũ hinh, chỉ là nhẹ nhàng phun ra hai chữ: Không được. Ta đến cùng phạm vào tội gì? Các ngươi dựa vào cái gì từng ngày đem ta còng tay ở đây? Đây rốt cuộc lúc nào mới là cái đầu? Ta đều nhanh điên mất rồi. chân lệ căn bản bất vi sở động, ta chỉ phụ trách trông giữ ngươi, xử lý như thế nào ngươi từ phía trên quyết định. Các ngươi đây là phạm pháp, ta muốn gặp các ngươi lãnh đạo, ta muốn hắn cho ta cái giải thích. chân lệ ngậm miệng lại, mặc cho tưởng Vũ Hinh ở mỹ không còn nói tiếp. Tưởng Vũ Hinh tựa như lần lượt đâm vào trên bao cát, không dùng được bao nhiêu lực, đối phương đều không phản ứng chút nào, nàng lại phẫn nộ vừa bất đắc dĩ, chán nản ngồi ở trên giường. Nhìn thấy Đinh tiềm đi vào phòng bệnh, Tưởng Vũ huynh túi lầu xuống, chết để không lên tiếng. Nàng không muốn để cho Đinh tiềm trông thấy nàng không dễ nhìn dáng vẻ. Đinh tiềm đối Trần Lệ nói, "Như vậy đi, ta có một ý kiến. An Kỳ tiểu thư không phải liền là nghĩ xuống lầu ăn bữa cơm sao? Ta có thể mang nàng đi, ta cam đoan sẽ không để cho nàng đào tẩu, ngươi thấy thế nào Trần cảnh sát?" Trần Lệ lạnh lùng gần như cứng ngắc ra mặt co rúm hai lần, lộ ra cười lạnh, dứt khoát cự tuyệt, "Không được. Đã dạng này quên đi đi." Đinh Tiểm đối hướng Tưởng Vũ huynh làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ, uống trước chén nước đi. Hắn đứng dậy từ trên tủ đầu giường khay bên trong cầm lấy giữ ấm ấm cùng cái chén, cho tưởng Vũ huynh rót một chén nước. Tưởng Vũ huynh cái nào có tâm tư uống nước, nhưng Đinh Tiểm đưa tới vẫn đưa tay tiếp nhận. Đinh Tiểm lại cho Trần Lệ rót một chén nước đưa cho nàng, người cũng rất vất vả, đến một chén đi. Ta không khác. Trần Lệ cứng nhắc cự tuyệt. Đinh Tiểm mỉm cười, thủ đoạn nhẹ dung, gần một nửa chén nước rơi ở Trần Lệ trên quần áo. Uy, ngươi. Trần Lệ kinh sợ. Ai nha, không có ý tứ, ta không cẩn thận. Ta lau cho ngươi sạch sẽ. Ngươi cầm trước. Đinh Tiềm nói xong liền đem chén nước hướng Trần Lệ trong tay nhét. Trần Lệ hơi kém không có tức chết, không phải liền là một chén nước sôi để ngồi sao, khiến cho cùng cái gì giống như. Nàng nghĩ đẩy ra, thế nhưng là cái chén đã đưa tới bên tay nàng, ngay tại nàng không biết nhận hay là không nhận, hơi chút dò dự công phu. Đinh Tiềm ai nha một tiếng, cái chén trong tay nghiêng một cái, mắt thấy còn lại nửa chén nước liền muốn chụp đến Trần Lệ trên thân. Trần Lệ theo bản năng đưa tay đi bắt cái chén, nhưng cái chén cũng không có đến rơi xuống. Nàng lần này ngoài ý muốn bắt lấy Đinh Tiềm thủ đoạn. Đinh Điểm cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Soái khí trên mặt ẩn ẩn lộ ra tà khí, Chân Lệ sửng sốt một cái, tư duy xuất hiện tạm thời chậm mạch, tinh thần năng lượng điểm thấp nhất. Đinh Tiểm từng bước một nhìn như Lơ đãng thiết kế, vì chính là chế tạo cơ hội này. Hắn cấp tốc đưa tay che khuất trần lệ hai mắt, đồng thời phát ra chỉ lệnh, nhắm mắt. Chân Lệ lập tức cứng đờ, nhắm chặt hai mắt đứng tại chỗ bất động. Đinh Tiểm tiếp tục tiến hành chiều sâu thôi miên, hít sâu, buông lỏng, buông lỏng. Hiện tại bắt đầu ngủ say. Thằng đến thượng cấp của ngươi hướng ngươi tra hỏi. Ngồi tại trên giường bệnh tưởng Vũ huynh chơ mắt nhìn phát sinh hết thảy, kinh ngạc không ngậm miệng nổi tại nàng cái này ngoài nghề xem ra, đinh tiềm quả thực chính là một cái biết pháp thuật vô sư. đinh tiềm đều đâu vào đấy thi triển xong thơm miên, đem trần lệ kéo tới tưởng vũ huynh trên giường bệnh, nằm tại tưởng vũ huynh bên người. hắn từ trần lệ trong túi lấy ra cuồng tay chìa khóa, đem cuồng lại tưởng vũ huynh cổ chân cuồng tay mở ra, sau đó đem chìa khóa đặt ở trần lệ trong tay. hiện tại chúng ta có thể đi. đinh tiềm nói. tưởng vũ huynh trong lòng sóng cả cuộn cuộn, si tình ngắm nhìn đinh tiềm. một cái chịu vì nàng lớn lối như thế nam nhân còn có lý do gì không đáng nàng đi yêu? chỉ cần hắn chịu tiếp nhận. Nàng nguyện ý đem chính mình toàn bộ đều dâng hiến cho hắn, nàng thậm chí có thể không làm cái gì minh tinh, không ngại trong lòng của hắn vẫn tồn tại những nữ nhân khác, chỉ cần thủ ở bên cạnh hắn ngồi một cái bình thường gia đình bà chủ, nàng liền đủ hài lòng. Ngay tại nàng cơ hồ muốn bổ nhào vào đinh tiệm trong ngực thời điểm, đinh tiệm lại quay người đi ra phòng bệnh. Miệng bên trong còn đang thúc giục nàng, "Chúng ta phải nhanh lên một chút, nếu để cho Triệu Cương nghỉ gặp được, liền phiền toái." Chương 5, tự sát hiện trường tranh chịu tượng 2. Nửa giờ sau, đinh tiềm điện thoại lại vang lên, lần này hắn tiếp. Quách Dung Dung ở trong điện thoại lo lắng hỏi Đại thúc, ngươi hiện tại ở đâu đây? Ta tại bên đường hàng vỉa hè ăn ồ đèn. Đinh Tiềm nhàn nhã trả lời. Ngươi nói thật với ta, Tưởng Vũ huynh có phải là cùng với ngươi? Đinh Tiềm nhìn qua đối diện Tưởng Vũ huynh, trả lời, đúng nha, nàng là cùng với ta. Đinh Tiềm trả lời như thế trực tiếp đương. Quách Dung Dung cũng không biết hướng xuống như thế nào hỏi. Triệu Cương nghĩ giờ phút này liền đứng tại bên cạnh mình, như cái suy suy phun khí nồi áp suất, tùy thời đều có thể bạo tạc đồng dạng. Cái này thông điện thoại chính là hắn buộc Quách Dung Dung đánh. Hắn trở về xem xét Tưởng Vũ huynh không tại trong phòng bệnh lập tức liền hoài nghi là đinh tiềm làm quỷ là như thế này ngươi nếu như bây giờ gặp phiền với gì có thể nói với ta quách dung dung tận lực ám chỉ đinh tiềm hy vọng hắn có thể tìm ra một chút lý do nói cho qua nàng cũng tốt có thể ứng phó triệu cương nghị nào có cái gì phiền phức ta hiện tại rất tốt quách dung dung hiện tại nếu là có thể đến đinh tiềm khẳng định đem một nồi ổ đèn đều chụp đầu hắn bên trên triệu cương nghị nhìn quách dung dung nói chuyện ấp ba úng gấp đến độ một tay lấy điện thoại di động của nàng đoạt tới sông mịt rộ chất vấn đinh tiệm an kỳ có phải là tại chỗ ngươi không sai Ngươi thật lớn mật, dám tự mình phóng thích người bị tình nghi, ngươi phạm tội có biết hay không? Ta hạn ngươi nửa giờ bên trong mau đem người cho ta trả lại, ta có thể dựa theo tự thú xử lý ngươi, cho ngươi từ nhẹ xử lý. Triệu Cương nghị giọng to đến cách điện thoại di động liên đối tại đinh tiềm đối diện tưởng vũ huynh đều có thể nghe thấy. Nàng khẩn trương hỏi đinh tiềm, đinh bác sĩ, có phải là cảnh sát muốn tới bắt ta rồi? Đinh tiềm ép một chút tay, để nàng chớ khẩn trương, cười ha hả đối thủ cơ đầu kia nói, triệu đội trưởng, cớ gì nói ra lời ấy, ta làm sao nghe không hiểu? Ngươi ít giả bộ hồ đồ, cùng cảnh sát đối kháng. Không có ngươi quả ngon để ăn. Vậy ta liền càng hồ đồ rồi. Ta chỉ là dân chúng bình thường, An Kỳ tiểu thư là không phải người bị tình nghi ta nhưng không biết. Nhưng ta liền không rõ, cảnh sát các ngươi bắt người thả người đều là tùy tâm sở dục sao? Nghĩ Bông liền buông muốn bắt liền bắt. Ngươi nói gì vậy? Triệu Cương nghĩ cảm giác đinh tiềm trong lời nói có hàm ý. Ngươi chẳng lẽ không biết sao, là Trần Lệ cảnh sát thả người, nếu không An Kỳ như thế nào mở ra cổ tay, làm sao nàng không cùng ngươi nói sao? Ngươi hỏi nàng một chút được. Trần Lệ giờ phút này an vị tại Tưởng Vũ huynh trên giường bệnh. Vừa mới tỉnh lại còn có một chút mơ mơ màng màng. Triệu Cương Nghị vừa rồi tiến phòng bệnh trông thấy bộ hạ nằm tại An Kỳ trên giường ngủ say xưa cảm giác, khí liền không đánh một chỗ đến, còn chưa kịp hỏi nàng đâu. An Kỳ là ngươi thả đi sao? Hắn trầm mặt hỏi Trần Lệ. Đúng vậy a. Trần Lệ không cần nghĩ ngợi, thốt ra. Lời nói cũng nói ra người cũng thanh tỉnh, trông thấy Triệu Cương Nghị trợn mắt nghi răng, quả thực muốn ăn thịt người. Nàng dọa đến vội vàng nổi giọng, "Ách, không phải, Tưởng Vũ huynh không phải ta thả đi. Không phải ngươi là ai?" "Là." Trần Lệ cố gắng nhớ lại trước khi ngủ mê phát sinh sự tình làm thế nào đều nghĩ không ra, nàng hoảng sợ phát hiện, nàng thế mà mất trí nhớ. Nhìn thấy Trần Lệ biến mạo biến sắc, Triệu Cương nghĩ cũng rất giật mình, nhưng lại đoán không ra nguyên nhân. Ta hỏi ngươi, có phải là Đinh Tiềm đem ăn kỳ mang đi? Trần Lệ gấp vội vàng gật đầu, là, là, chính là hắn. Quách Dung Dung ở một bên nhìn mặt mà nói chuyện, tựa hồ suy nghĩ ra một chút thành hiểu, nàng hỏi Trần Lệ, vậy ngươi nói một chút Đinh Tiềm là thế nào đem ăn kỳ mang đi? Trần Lệ thần sắc đọc lại, ta, còn có một vấn đề, ăn kỳ không phải ngươi phụ trách trông coi sao? Ngươi còn đem nàng còn tay trên giường. Cầm tay chìa khóa cũng trong tay ngươi, không thông qua ngươi, ai có thể đem nàng mang đi đâu? Trừ phi là, ngươi nói láo? Thả đi An Kỳ, người căn bản chính là ngươi. Ta, ta. Trần Lệ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, lại khó lòng giải bày. Triệu Cương nghĩ quả thực tức nổ tung, nhưng hắn làm sao đều không thể tin được Trần Lệ sẽ làm ra như thế hoang đường sự tình. Hắn trong lúc vô tình phát hiện Quách Dung Dung mang trên mặt mấy phần điều cười chi ý, trong lòng khẽ động, đối điện thoại di động đầu kia đinh tiềm nghiêm nghị nói, "Ta hỏi ngươi, có phải hay không là ngươi giở trò quỷ?" Cái gì? Ngươi ít giả bộ hồ đồ, ngươi mặt ngoài làm bộ cho Mã Minh Dương trị liệu, giúp hắn khôi phục ký ức, kỳ thật đều là nói nhảm. Ngươi căn bản có ý định khác, ngươi là đang chờ cơ hội đem an kỳ cứu đi đúng hay không? Triệu đội trưởng, lời này của ngươi ta coi như nghe không hiểu. Cảnh sát các ngươi làm sự tình coi trọng nhất chứng cứ. Vậy ta liền mời hỏi Triệu đội trưởng, ngươi có cái gì cây nghe nói là ta đem an kỳ cứu đi đây này? Triệu cương nghị nhất thời nhẹ lời. Vậy phần ta cùng an kỳ tại cùng nhau ăn cơm, bản thân cái này cũng không phạm pháp nha. Là các ngươi trần cảnh sát đem nàng thả ta vì an kỳ bằng hưu vì nàng bảy tiệc mời khách không tính sai lầm à không có sự tình khác vậy ta liền cúp trước ngươi cùng bộ hạ của ngươi hảo hảo cầu thông đi đinh tiềm cúp điện thoại lúc trước mắt đều có thể hiện ra triệu cương nghị tức hồn hển sắc mặt hắn gặp tưởng vũ huynh giàu dĩ không vui chỉ chỉ trong nồi cá viên cá mực của nói mau thừa dịp còn nóng ăn đi lạnh liền không có mùi vị đinh bác sĩ thật không có chuyện gì sao tưởng vũ huynh lo sợ bất an chỗ đó ăn được có thể hay không ta đem ngươi cũng liên lụy bằng không ta trở về tự thú đi ngốc lời nói Đinh Tiềm cầm lấy một cái cái thẻ xuyên tốt cá mực nhét vào tiến miệng bên trong, nhai phải có tư có vị. Triệu Cương nghị hiện đang tiến vào giúp vào sừng châu, đem cặp mắt của mình đều che khuất, đã thấy không rõ bản án trận tướng. Ta thật sự nếu không xuất thủ, sợ là sẽ phải phát sinh chuyện nghiêm trọng hơn. Hắn Kỳ thật hẳn là cảm tạ ta mới là nghiêm trọng đến mức nào? Tưởng Vũ hinh trừng to mắt, có chút ngốc manh nhìn qua Đinh Tiểm. lòng hiếu kỳ của nữ nhân còn thật là muốn chết. Ngươi nói không sai, chuyện cho tới bây giờ, Đinh Tiềm cũng không giấu diếm, trong bệnh viện cũng không an toàn. Tôn Mân hơi kém cho ngươi tiêm vào vẹn mỉn xỉ lìn đó cũng không phải sơ sẩy, nàng xác thực lòng mang ý đồ xấu. Ngươi hoài nghi có người muốn hại ngươi, ta hiện tại tin tưởng đây là thật. Thế nhưng là ta cùng Tôn Mân cũng không nhận ra a. Nàng là người mê ca nhạc. Mê ca nhạc? Mê ca nhạc tại sao muốn giết ta? Nguyên nhân cụ thể, ta bây giờ còn chưa có tra rõ ràng. Theo lý thuyết, ta hẳn là cùng Triệu Cương Nghị hợp tác, như thế điều tra lại càng dễ. Nhưng ta trước tiên cần phải cam đoan an toàn của ngươi. Ý của ngươi là, còn có người muốn giết ta? Tưởng Vũ huynh khó có thể tin, vì cái gì a? không biết. Nhưng chuyện này tương đương kỳ quặc. Ta là cái thứ nhất phát hiện tôn mân tự sát người, nàng tự sát hình thức cùng trước đó mã minh dương bốn người kia giống nhau ý hệ. Hiện trường trừ độc trong phòng cũng phát hình người kia thủ tội yêu. Ta còn đang tôn mân dưới bàn tay mặt phát hiện một trường tự sát phương pháp nói rõ. Ta lúc ấy vội vàng đi hướng triệu cương nghị báo cảnh. Thế nhưng là không nghĩ tới, đương triệu cương nghị đi vào trừ độc thất lại không có nghe thấy tiếng ca, tờ giấy kia cũng không thấy. Cái này đã nói lên có người tại ta rời đi về sau tiến vào trừ độc thất. Ý đồ của hắn ta vẫn đoán không ra mà lại trừ độc thất phụ cận không có giám sát, ta căn bản không có biện pháp chứng minh người này tồn tại, thậm chí ta đều không rõ. Giang đối phương là một người vẫn là mấy người, cho nên nói, nếu cái này phía sau màn hát thủ nghị xuống tay với ngươi, hắn ở trong tối, ngươi ở ngoài sáng, triệu cương nghị lại để phòng sơ suất, kia tình cảnh của ngươi liền quá nguy hiểm. đem ngươi mang đi là hạ sách, cũng là bất đắc dĩ. chương 5, tự sát hiện trường tranh chịu tượng 3. cái kia sau làm sao bây giờ à? Ta hiện tại đã thành đạo phạm, dạng này trốn đông trốn tây thời gian lúc nào mới là cái đầu. Nghĩ đến tiền đồ xa vời. Tưởng Vũ Hinh vừa thương xót từ đó tới, thật cũng không ngơi nghĩ bết bát như vậy, ta cho ngươi lưu lại đường lùi. Đinh Tiềm nói, ta cho Trần Lệ thôi mấy lúc, tại nàng trong tiềm thức rót vào cưỡng chế phục tùng chỉ lệnh, nàng hoàn toàn nhớ không nổi ta đem ngươi cứu đi trải qua, thậm chí nàng sẽ cảm thấy là chính nàng đem người thả đi. Còn có thể dạng này, đơn giản, đơn giản. Tưởng Vũ Hinh kinh ngạc không ngậm miệng nổi, vừa rồi tại trong phòng bệnh, nàng ngược lại là trông thấy Đinh Tiềm đối Trần Lệ nói nhỏ nói hồi lâu, còn để nàng làm rất nhiều kỳ quái động tác, nàng lúc ấy còn không biết hắn đang làm gì, nguyên lai like hắn sớm có kế hoạch quả thực giống vu thuật giống nhau là đi đinh tiềm đem tưởng vũ huynh trong lòng nói nói ra kỳ thật vu thuật cùng chú ngữ cũng là khoa học một bộ phận chúng ta cảm giác thần bí bắt nguồn từ chúng ta không biết đinh tiềm dừng một chút đem lời phong chuyển tới trước mắt ngươi bây giờ có hai con đường có thể chọn một là cùng ngươi người đại diện rời đi lang kinh triệu cương nghị mặc dù hoài nghi ngươi nhưng hắn chứng cứ không đủ còn chưa đủ lấy bắt ngươi hiện tại phan hâm mộ cùng truyền thông đều đang chăm chú chuyện này hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ ta cảm thấy đề nghị này không tệ tưởng vũ huynh nghĩ nghĩ một con đường khác đâu đó chính là tạm thời tại Lam Kinh tránh né một đoạn thời gian cũng có thể là ngươi tồn tại sẽ đối phá án có nhất định trợ giúp. Bất quá muốn bất chấp nguy hiểm, ta cũng không thể nào đoán trước bước kế tiếp bản án sẽ phát sinh biến số gì. Cá nhân ta đề nghị, ngươi vẫn là rời đi Nam Kinh tương đối tốt. Vậy còn ngươi, ngươi sẽ một mực lưu tại Lam Kinh sao? Ta như là đã liên lụy tới vụ án này bên trong, còn đem Quách Dung Dung đưa trở vào, ta không thể vây vây tay háo mình đi. Như thế đối với bằng hữu quá không tử tế đi. Đã dạng này, ta cũng không đi. Tưởng Vũ Hinh nói, Đinh tiểm không nghĩ tới nàng trả lời thấu khóe như vậy. Muốn hay không ngươi suy nghĩ thêm một chút. Ta đã suy nghĩ kỹ càng. Tiêu khuôn mặt đẹp xảo, tiếu tươi sáng, tập tiếc khiến vô số fan hâm mộ như si như say, con mắt thâm tình nhìn qua đinh tiềm. Ngươi cùng quách cảnh sát cũng là vì giúp ta mới liên lụy đến vụ án này bên trong đến. Ngươi đã làm bằng hữu phước hậu, ta cũng không thể quá túi bắp. Chỉ nếu không ngại ta vương hữu, ta liền theo ngươi. Nàng lúc nói chuyện vừa lúc đinh tiệm túi đầu xuống, từ nồi đun nước bên trong lấy ra rất nhiều sâu cá thị xiên đặt ở tưởng vũ hinh trong mâm. đã ngươi quyết định, chúng ta ăn cơm trước, lại tìm cái an thân địa phương. Tưởng Vũ Hinh hơi có vẻ thất vọng than nhẹ một tiếng, cũng không tốt nói thêm gì nữa. Ăn cơm, đinh điểm lái xe chở Tưởng Vũ Hinh một hơi đến mở đến ngoại ô, kém một chút mà liền ra làm Kinh Thị. Hắn tìm một cái coi như sạch sẽ quán trọ nhỏ. Nơi này không có có thân phận chứng cũng có thể dàn xếp. Hiện tại là phi thường thời khắc, tất cả mọi người không theo quy tắc ra bài, hắn tính toán triệu cương nghị đồng thời, cũng phòng bị triệu cương nghị lợi dụng cảnh sát thủ đoạn tìm kiếm hắn cùng Tưởng Vũ Hinh. Hắn muốn hai cái có tivi cùng wifi liền nhau gian phòng, dạng này đủ không ra khỏi phòng liền có thể hiểu rõ tình huống ngoại giới. Tưởng Vũ Hinh là doanh nhân khẳng định liên quan tới nàng tin tức phô thiên cái điện. Quả nhiên, tưởng vũ huynh nảy lầu sự kiện như cũ tại tiếp tục lên men. rất nhiều ấy bù cùng bọn ba cũng đang thảo luận chuyện này. có người quan tâm tưởng vũ huynh an nguy, còn có người đã bắt đầu đào sâu sự kiện trận tướng. thậm chí liền tưởng vũ huynh chô ở bệnh viện gần đây phát sinh tự sát án đều lấy ra. dưới mắt tình thế xuất hiện đối lập hai phái, lấy giang lăng công an phân cục cầm đầu cảnh sát đối kháng rộng tạp chí lớn cùng dân mạng cùng tưởng vũ huynh đông đảo fan hâm mộ. ai mạnh ai yếu liếc qua tới ngay, giang lăng phân cục bây giờ có thể làm chỉ là kéo dài. tại tình thế này dưới. Tưởng Vũ Hinh trốn đi vẫn rất có lợi. Đinh Tiềm sách lược là dĩ dật đái lao, phản chính thời gian kéo càng lâu đối Tưởng Vũ Hinh càng có lợi, nhưng cùng lúc hắn cũng hy vọng quách dung dùng cùng triệu cương nghị bên kia điều tra có thể xuất hiện một chút chuyển cơ, đem đầu mâu nhắm ngay chân chính phía sau màn thế lực, mà không phải Tưởng Vũ Hinh. Đinh Tiềm cùng Tưởng Vũ Hinh tại trong khách sạn tránh ba ngày, phần lớn thời gian chính là tại trên mạng lục soát các loại tin tức, hiểu rõ thế cục động tĩnh. Tưởng Vũ Hinh rút sạch thừa dịp Đinh Tiềm lúc ngủ còn giúp hắn giặt quần áo bị tát. Đinh Tiềm đành phải mở một mắt nhắm một mắt, giả giả vờ không biết mấy ngày ở chung xuống tới lẫn nhau cũng đều tùy tiện một chút ở cùng một chỗ không có chuyện tưởng Vũ Hinh còn cho Đinh Tiềm nói một chút mình hơn một năm nay tại giới văn nghệ kinh lịch Đinh Tiềm nghe cũng không có tống nghệ tiết mục bên trong như vậy khôi hài cũng không có bắt quái trong tin tức như vậy muôn màu muôn vẻ nghệ quốc sống của mọi người hạch tâm chính là cạnh tranh nhiều khi thậm chí dùng tàn khốc để hình dung đều không quá đáng ngày thứ ba ban đêm hai người sớm tiêu thức ăn ngoài vừa ăn một bên xem TV tin tức những này cũng là hiểu rõ tin tức một cái con đường mặc dù so ra kém mạng lưới đối với tưởng Vũ Hinh sự kiện Địa phương tin tức cũng có tiếp tục đưa tin, cứ việc phần lớn là thay cảnh sát biện hộ, nhưng từ khía cạnh cũng có thể phản ứng ra một chút cảnh sát động tinh cùng vụ án tiến triển tình huống. Liên tiếp 3 ngày trong tin tức không nói tới một chữ tưởng vũ hinh từ trong bệnh viện đào tẩu, xem ra cảnh sát là muốn tận lực phong tỏa tin tức, không nghĩ sinh thêm sự cố. Bất quá tại thông báo bản địa tin tức thời điểm, ngoài ý muốn truyền ra một cái tự sát sự kiện, người nữ chủ trì dùng không mang theo một tia tình cảm thanh em tự thuật sự kiện phát sinh trải qua. Tại sáng hôm nay 11 giờ 11 hữu ở vào Nam Đứng Phủ cận vui hoa trung tâm thương nghiệp phát sinh cùng một chỗ tự sát sự kiện. Người chết là một vị trung niên nam tính, tại cửa hàng lầu hai vệ sinh công cộng thời gian bị phát hiện lúc đã đã mất đi ý thức, được đưa đến bệnh viện cứu giúp vô hiệu bỏ mình. Trên người người chết không có mang theo giấy chứng nhận thân phận, nhìn xem đến bản tiết mục người biết chuyện nhanh cùng bản đài liên hệ hoặc lấy thông tin nơi đó đồn công an. Người chủ trì cũng không có nói tỉ mỉ nên nam tử là như thế nào tự sát, cũng không có nói hắn vì sao tự sát. Màn hình TV phải phía dưới dán ra người chết chân dung ảnh chụp. Tiếp đi theo màn hình hoán đổi đến xong việc phát hiện trận người chết bị đánh lên ngựa thi đấu khác, nhìn vị trí tựa hồ là ngồi tại trên bồn cầu tự sát sau đó cho phòng vệ sinh mấy cái đặc tả ống kính, hoán đổi đến cái cuối cùng ống kính lúc đang dùng cơm đinh tiềm đống nhiên buông lúa xuống, con mắt bình tĩnh nhìn thấy tivi, màn này chỉ dừng lại một giây đồng hồ liền hoán đổi đến phía dưới tin tức, ngươi thấy được sao? Đinh tiềm hỏi tưởng vũ hinh, nhìn cái gì? Tưởng vũ hinh ngập lúa, không biết vì sao, phòng vệ sinh môn, phòng vệ sinh, ngươi nói là vừa rồi cái kia tin tức, dừng, tựa như là nhìn thấy, lóe lên liền đi qua, ngươi thấy rõ cánh cửa kia sao? Cái gì? Tưởng Vũ huynh bị đinh tiềm cái này không hiểu thấu vấn đề hỏi hồ đồ rồi. Ta chỉ chú ý tới là màu trắng môn, ai sẽ chú ý nhìn phòng vệ sinh a? Nói chính nàng đều có chút ăn không vô nữa. Kia không chỉ là màu trắng môn, trên cửa còn giống như có đồ án. Chương 5, tự sát hiện trường tranh chịu tượng, 4. Ngươi nói là vẽ xấu đi. Vậy quá bình thường. Rất nhiều người đi vệ sinh thời gian rảnh rỗi nhàn chán, cũng sẽ ở trên cửa tô tô vẽ vẽ. Tưởng Vũ huynh rứt khoát buông đũa xuống, muốn đem miệng bên trong còn chưa kịp nuốt xuống cơm nôn. Cái này không giống như là vẽ xấu. Đinh Tiểm đứng dậy đi lấy một cây bút cùng một trang giấy, đem thức ăn nhanh hộp đẩy qua một bên, trải tốt giấy, dùng bút ở phía trên câu hỏi. Tưởng Vũ huynh thừa cơ đem miệng bên trong cơm nôn, cũng không ăn, ngẹo đầu nhìn Đinh Tiểm trên giấy vẽ. Liền gặp Đinh Tiểm cầm bút nhanh chóng trên giấy cơ hồ lung tung phát họa một trận, xong việc quan sát một trận, không sai biệt lắm chính là cái dạng này đi. Ông kính sáng rõ quá nhanh, ta chỉ có thể nhớ cái đại khái. Ngươi nếu có thể nhớ kỹ một chút liền tốt, hai ta có thể bổ sung một chút. Tưởng Vũ Hình quả thực dở khóc dở cười. Nàng trông thấy chỉ là đầy giấy một đoàn luật tuyến đừng nói nàng căn bản không thấy rõ, coi như thấy rõ cũng không nhớ được như thế một đống lớn loạn thất bát tao đồ án. Nàng rất muốn biết, đinh Tiềm lúc trước bạn gái đến tột cùng là như thế nào đi cùng với hắn sinh hoạt, có thể hay không thường xuyên cảm giác mình rất ngu ngốc. Cái này không phải liền là một cái vẽ xấu sao? Tưởng Vũ Hinh nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra manh mối gì. Ta không biết đây là cái gì, nhưng ta trước đó gặp qua dạng này họa Đinh Tiệm nói, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi, tại tôn mân trong tay phát hiện cái kia tờ giấy sao? Chính diện viết chính là một đoạn lấy tư thế ngồi tự sát nói rõ mặt sau họa chính là loại này sốc xét đường cong sẽ có loại sự tình này lần này tưởng vũ hinh nhưng không bình tĩnh vô luận là ai gặp được ly kỳ như vậy sự tình cũng không thể bình tĩnh cái này có hàm nghĩa gì sao tưởng vũ hinh lại hỏi ta đang muốn hỏi ngươi đâu trước ngươi có từng thấy cùng loại đồ án sao tưởng vũ hinh lắc đầu nói rất khẳng định từ trước tới nay chưa từng gặp qua đinh tiểm cầm lấy tờ giấy kia từ khác nhau góc độ nhìn đoàn kia loạt tuyến lật qua lật lại nhìn hồi lâu lắc đầu ta cũng không hiểu cái này rốt cuộc là ý gì bất quá nhìn qua Cái này đoàn tuyến đồ tựa hồ cùng Tôn Vân trong tay trên tờ giấy tuyến đồ có chút khác nhau. Nơi nào có khác nhau?" Tưởng Vũ huynh hiếu kỳ hỏi. Đinh tiềm không nói hai lời, đem giấy lật đến trống không mặt sau, ở phía trên lại vẽ lên một trận. "Nhìn ra được không? Đều là một đoàn loạn tuyến a, kỳ thật không giống. Ta là không cần nghĩ ngợi, tùy tiện vẽ linh tinh. Ý của ngươi là, Tôn Y tá cùng cái này cái nam nhân tự sát trước đó tất cả đều cầm bút lên vẽ linh tinh một trận. Có phải là vẽ linh tinh ta không thể tùy tiện kết luận? Tại ta tiếp xúc qua tâm lý trong khi mắc bệnh Ngược lại là có người thông qua trên giấy lung tung vẽ phát xỉ si áp lực tâm lý. Bất quá, hai người đều lựa chọn họa tương tự đồ án phát si áp lực, còn muốn tại tự sát hiện trường họa. Nghe vào thực sự trùng hợp quá ly kỳ. Trừ phi, trừ phi cái gì? Trừ phi cái này hai vụ giết người ở giữa có liên hệ gì? Nếu có liên hệ, Đinh tiềm con mắt bỗng nhiên phát ra ánh sáng, dựa theo trước đó phát sinh qua hai bất nguồn từ giết sự kiện suy đoán, trong phòng vệ sinh khẳng định còn sẽ có những bất khác, nói không chừng trong đó liền cất giấu có thể giải thích chân tướng manh mối trọng yếu. Biết sao? Tin tức nói đến rất đơn giản a. Nhìn qua chỉ là cùng một chỗ phổ thông tự sát. Tưởng Vũ Hinh có chút hoài nghi. Nếu như chỉ là phổ thông tự sát, vì cái gì còn muốn thượng tin tức đâu? Còn đặc biệt công bố tự sát người tướng mạo. Ngươi biết không, liền Lam Kinh thị mà nói, bình quân hàng năm tự giết người số liền có 1500 người. Nếu quả thật muốn báo đạo, mỗi đêm địa phương tin tức ít nhất phải đưa tin bốn bắt nguồn từ giết sự kiện mới đủ số. Nhìn xem Tưởng Vũ Hinh kinh ngạc biểu lộ, Đinh tiềm nói tiếp, cho nên nói, đài truyền hình khẳng định che giấu một chút chẩn tướng, cái này bắt nguồn từ giết sự kiện tuyệt đối sẽ không giống chúng ta nhìn thấy đơn giản như vậy. Bởi vậy tiếp vào báo án cảnh sát mới muốn nóng lòng xác định tự sát người thân phận, bọn hắn khẳng định gặp làm không rõ ràng nan đề. Kia, yeah. vậy ngươi muốn làm gì?" Tưởng Vũ huynh hỏi. "Ta muốn tự mình đi tự sát hiện trường nhìn xem." "Chính ngươi đi." Tưởng Vũ huynh giật nảy mình. "Đúng vậy a, ta tình huống hiện tại không nên cùng cảnh sát bằng hữu liên hệ, chỉ có thể đơn độc hành động. Vậy ta?" "Ngươi chỗ đó đều không cần đi, cứ đợi ở chỗ này. Ngươi đừng quên tôn mân nghĩ tới muốn hại ngươi, ta hiện tại không xác định đây là nàng hành vi cá nhân, vẫn là có cái gì càng lớn âm mưu, cho nên ngươi tốt nhất trước dấu đi." Thế nhưng là, Tưởng Vũ huynh còn muốn tranh thủ, Đinh Tiềm khoát khoát tay, không có chút nào chỗ thương lượng. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ, hiện tại vẫn chưa tới 7 giờ. Nam đứng Vui Hoa Trung tâm thương nghiệp ta nhớ được tựa như là 9 giờ đóng cửa. Hiện tại chạy tới hẳn là con kịp. Hắn đơn giản thu thập một chút, cách mở con trọ, lái xe đuổi chạy nam đứng phương hướng. Nửa giờ sau, Đinh Tiềm đem xe dừng ở Vui Hoa Trung tâm thương nghiệp cửa sau đối diện một đầu tiểu nhai đạo bên trên. Xuống xe xuyên băng qua đường, từ cửa sau tiến vào trung tâm thương nghiệp, thừa thang tự động lên tới lầu 2. Trong tin tức chỉ nói là tự sát sự kiện phát sinh trong phòng vệ sinh. Hắn đoán chừng một cái tầng lầu nhiều nhất hai cái phòng vệ sinh, không khó lắm tìm. Tại dọc theo trung đỉnh hàng rào tại lầu hai hành lang lượn quanh một vòng lớn, quả nhiên nhìn thấy một chỗ cửa nhà cầu đặt vào cấm chỉ sử dụng bảng hiệu, cùng con dán tận mấy cái giấy niêm phong. Xem ra chính là chỗ này. Đinh Tiểm cẩn thận tả hữu nhìn một cái, hiện tại nhanh đến 8 giờ tối, cũng không phải cuối tuần, khách hàng thưa thớt cũng không nhiều. Hắn thừa dịp phụ cận không người, vượt qua bảng hiệu, xoay người từ giấy niêm phong hạ chui vào nhà vệ sinh. Nam trái nữ phải Hắn mặc vào bên trái nhà vệ sinh nam, bên trong có bốn cái gian phòng, 6 cái buồng tiểu tiện. Trên trần nhà hai cây đèn chân không hỏng một cây, thừa dưới một cây có vẻ hơi lờ mờ. Cái kia không biết tên họ nam nhân chính là ở trong đó một cái trong phòng kế tự sát. Đinh Tiềm đánh giá trong phòng vệ sinh hoàn cảnh, đông nhiên nghĩ đến hoàn toàn tự sát sổ tay. Hắn không khỏi hiếu kỳ, rất muốn biết cái này cái nam nhân là thế nào chơi chết mình. Hắn từng cái gian phòng môn kéo ra, đợi đến kéo ra nhất dựa vào tường cánh cửa kia lúc, bước kia chỉ có lộn xộn đường cong tranh chịu tượng đập vào mi mắt. Khi hắn tận mắt nhìn thấy bức họa này cùng trên TV chợt lóe lên cảm giác rất khác nhau bức họa này là dùng tranh so hắn tưởng tượng bên trong muốn lớn không ít rất nhiều đường con vị trí hắn đều nhớ lầm đương nhiên nếu như là tiện tay vẽ xấu cái kia cũng không quan trọng đúng sai thế nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện hắn sai tại những này nhìn như hoa mắt đường cong bên trong lại có xoa sở dấu vết lưu lại mà lại nét bút phẩm chất đều đều nói cách khác nếu như này tâm tranh chịu tượng thật là cái này tự sát nam nhân họa hắn khẳng định là cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành có nhiều chỗ vừa vẽ vừa làm sửa chữa Cuối cùng hiện ra trong mắt người ngoài chính là như vậy một bước loạn thất bát tao đường cong tập hợp. Lần này Liên Ninh Tiệm đều gặp khó đủ lấy học thức của hắn thế mà hoàn toàn không cách nào lý giải những đường cong này hàm nghiện ở đâu. Hiện tại thời gian có hạn, hắn chỉ có lấy điện thoại cầm tay ra đem bộ này chịu tự chủ giữ lại trở về lại nghiên cứu. Chương 6, Điện giật chết một. Đập xong chiếu, hắn nắm chặt thời gian quan xem xét lên cái này gian phòng. Cũng liền 3 mét vuông vuông, bên trái cùng phía sau là gạch men sứ tường, bên phải là 1 mét ngăn cách đã cẩm thạch mặt đất, ở giữa là một cái buồn cầu tự hoại. Hoàn cảnh coi như sạch sẽ, sạch sẽ. Hắn chú ý tới bồn cầu tự hoại cái nắp đắp lên, lại nghĩ gây ra dòng điện xem trong tin tức đánh gạch men thi thể tư thế, tựa hồ đúng là ngồi tại trên buồn cầu tự sát. Treo ngược, đây là đinh tiềm trong đầu toát ra ý niệm đầu tiên. Trước đó phát sinh hai bắt nguồn từ giết sự kiện toàn bộ đều là thượng treo cổ tự sát, trong đó y tá tôn mân càng là lựa chọn hiếm thấy ngồi sâu tư thế. Chẳng lẽ cái này cái nam nhân cũng là đang ngồi treo ngược? Đinh tiềm ngẩng đầu nhìn một chút trần nhà, cách mặt đất có 4,5 m cao, muốn vụ lên dây thừng gần như không có khả năng. Phúng hồ trên trần nhà cũng không có phát hiện móc treo loại hình có thể cố định dây thường đổ vật. Ánh mắt đi xuống dưới, gạch men xứ trên tường cũng không có cố định điểm. duy nhất có thể dây đeo từ địa phương chỉ có ngăn cách thượng móc nối. Móc nối độ cao có một m 7 tả tà hữu, nếu như nam nhân kia là ngồi tại nắp buồn cầu thượng treo cổ tự tử, độ cao là đủ rồi, mà lại cũng bất việc. Nhưng có một vấn đề, móc nối vị trí cũng không phải là lên đỉnh đầu ngay phía trên, cho nên dây thừng cùng cổ khẳng định sẽ xuất hiện một góc độ. Dưới loại tình huống này còn có thể hay không treo cổ người đinh tiềm cũng không thể kết luận. Hắn dù sao ó oh, không phải bác sĩ ngoại khoa. hắn nhớ tới phía trước hai cái tự sát hiện trường đều nhìn thấy tự sát nói rõ. liền tại trong phòng kế cẩn thận tìm kiếm, liền buồn cầu đằng sau bể nước bên trong đều đã tìm, cũng không có phát hiện cái gọi là tự sát nói rõ. có lẽ là bị cảnh sát cầm đi, có lẽ căn bản không có. bất quá, hắn tại buồn cầu cái bệ bên cạnh phát hiện một đoạn màu làm cao su lưu hóa dây điện, chẳng lẽ là dùng dây điện đem mình treo cổ? trước mắt không khỏi nghĩ tượng lấy một cái nam nhân ngồi tại buồn cầu tự hoại thượng đem mình treo cổ kỳ cảnh, loại này tự sát phương thức tựa hồ cũng chẳng phải mới lạ mà lại độ khó rất lớn, cùng nó nói là đem mình treo cổ, chẳng bằng nói là đem mình tươi sống tìm chết. Loại này lại quá sức lại vừa thống khổ tự sát thực sẽ có người đếm thử sao? Đinh Tiềm luôn cảm giác mình hẳn là có thể phát hiện nhiều đầu mối hơn, nhưng dưới mắt nhìn, ngoại trừ trên cửa họa bức kia tranh chịu tượng bên ngoài, đây chính là cùng một chỗ đơn giản không thể lại đơn giản tự sát sự kiện. Đến tội cùng là hắn đoán sai, còn là cảnh sát giữ cửa hải khóa chứng cứ đều mang đi đâu? Đinh Tiềm nhất thời cũng không nắm chắc được. Trong lòng của hắn chính suy nghĩ, chợt nghe sau lưng một người cao giọng nói, là Đinh Tiềm ở bên trong đi một tiếng này nhưng làm đinh tiềm cả kinh không nhẹ, mà lại thanh âm này hắn quen thuộc, rõ ràng là triệu cương nghị thanh âm. hắn tại sao lại ở chỗ này? Đinh tiềm đầu vóc xoay chuyển lại nhanh, lần này cũng có một ít mộng. hắn vội vàng rời khỏi gian phòng, nhưng không nhìn thấy triệu cương nghị, hắn lập tức ý thức được, triệu cương nghị ngăn ở cửa phòng vệ sinh. dừng lại vài giây đồng hồ, triệu cương nghị thanh âm lại vang lên, ngươi mau chạy ra đây đi, đinh tiềm, ta đã sớm xin đợi đã lâu. đinh tiềm không có lên tiếng âm thanh, trong lòng lại không nghĩ ra, gia hỏa này như thế biết mình muốn tới. ngươi cho rằng ngươi mang theo an kỳ trốn đi? Ta liền không tìm được các ngươi sao. Triệu cương nghị đứng tại cửa phòng vệ sinh, mang theo vài phần đắc ý mà nói, đinh tiềm, ta đoán ngươi bây giờ nhất định rất muốn hỏi ta, ta là làm sao biết ngươi sẽ tới đây. Ta dứt khoát nói cho nói cho ngươi cũng không sao. Kỳ thật rất đơn giản, ta biết các ngươi khẳng định nhìn bản điệu tivi tin tức, ta cũng biết ngươi người này thích tự cho là thông minh. Vừa vặn lại phát sinh cùng một chỗ tự sát sự kiện. Ta liền nghĩ biện pháp để đài truyền hình chuyên môn tiến hành đưa tin, tại trong tin tức truyền bá. Ta kỳ thật cũng không có năm chắc ngươi khẳng định sẽ đến, ngươi không phải danh sương chứ danh bác sĩ tâm lý sao? Nói không chừng sớm đã bị ngươi khám phá đâu, không nghĩ tới ngươi thật. Đúng là bên trên eo. Ha ha ha, xem ra bác sĩ tâm lý cũng cùng người bình thường không có gì khác biệt, tại cảnh sát chúng ta trong mắt toàn đều như thế. An Kỳ tiểu thư cũng cùng đi sao? Nếu như tới, hai người các ngươi liền đi ra tới đi. Trong phòng vệ sinh chọc khí quá nặng, ở lâu cũng không tốt. Đinh tiềm thầm mắng mình lơn là sơ suất, thế mà chúng Triệu cương ngị cái bấy, Nhưng hắn lại không muốn tùy tiện thuốc thủ chịu chói, dưới tình thế các bác cũng chỉ có thể hướng Quách Dung Dung nhờ giúp đỡ. Thừa dịp Triệu Cương Nghị nói chuyện công phu, hắn lấy điện thoại cầm tay ra cấp tốc cho Quách Dung Dung phát một cái tin nhắn ngắn. Hắn cũng không biết Quách Dung Dung đến cùng có thể không có thể rút một tay, dưới mắt cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Triệu Cương Nghị đứng ở ngoài cửa đợi nửa ngày, Đinh Điểm cũng không ra, trong nhà vệ sinh liền một chút động tĩnh đều không có. Trong lòng của hắn có chút sinh nghi, hỏi bên người hai cái nhân viên cảnh sát, các ngươi xác định trông thấy Đinh Điểm tiến nhà cầu. Bên trong một cái trước đó gặp qua Đinh Điểm nhân viên cảnh sát trả lời, khẳng định là có cái nam nhân tiến nhà cầu, cách khá xa. Không thấy do hắn dáng dấp ra sao, đã nhìn thấy hắn mặc vào một bộ màu xám đậm đây này tử áo giả kim. Tại trong bệnh viện, ta gặp qua đinh tiềm xuyên quần áo trên người. Người kia vóc dáng rất cao, nhìn bóng lưng cũng cùng đinh tiềm không sai biệt lắm. Ta nghĩ không có khả năng có chuyện trùng hợp như vậy đi. Triệu Cương nghĩ ngấm lại cũng thế, ngoại trừ đinh tiềm, còn có ai sẽ đêm hôm khuya khoát hướng cổng đặt vào cấm chỉ sử dụng bảng hiệu trong nhà vệ sinh tiến. Nghĩ đến nơi này, hắn cười lạnh một tiếng, đã đinh tiểm ngươi không chịu ra, vậy chúng ta đành phải tiến vào. Ta rất hiếu kỳ, ngươi còn có chỗ nào có thể trốn đâu? Hắn rững rững đẩy ra phòng vệ sinh môn, mang theo hai cái nhân viên cảnh sát cùng đi tiến, hắn nhiều một cái tâm nhãn, phái bên trong một cái nhân viên cảnh sát đi nhà vệ sinh nữ kiểm tra. Chính hắn cùng một cái khác nhân viên cảnh sát đi vào nhà vệ sinh nam. Nhà vệ sinh nam bên trong không ai. Lần lượt gian phòng đều nhìn qua vẫn là không ai. Cái này đến có chút vượt quá Triệu Cương Nghị dự kiến, hắn lớn tiếng hỏi trong nhà cầu nữ nhân viên cảnh sát, "Vương Cương, người bên kia nhìn thấy người không có?" "Đội trưởng, ta chỗ này cũng không có người a." Cái này thật là để Triệu Cương Nghị giận mình. Em đẹp một người sống sơ sơ coi như chắp cánh bàng bay được cũng phải từ dưới mí mắt hắn bay nha làm sao có thể biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi đâu đương nhiên đi theo phía sau hắn nhân viên cảnh sát hướng nhà vệ sinh nam bên ngoài nhìn một cái kinh hô đầu nhi hắn ở sau cửa triệu cương nghị thiếu chút nữa đem cái mũi tức điên gia hỏa này 1 mét tám mấy to con thế mà liền trốn ở phòng vệ sinh phía sau cửa cùng hắn chơi lên mèo vần chuột đây quả thực là tiểu hải tử chơi chó siếc nhưng hết lần này tới lần khác đem hắn lừa gạt truy triệu cương nghị gầm lên giận dữ mang người xông ra phòng vệ sinh chính trông thấy một người ở phía trước chạy vội đâu, hắn càng là giận không chỗ phát tiết, nghẹn nổi giận trong bụng, không phải bắt được giá hỏa này không thể. bốn người tại to lớn trong thương trường bắt đầu cảnh sát bắt cướp chủ, đinh tiềm liều mạng chạy, đằng sau liều mạng truy. cái này nhưng không có to mèn rẻ gì tốt như vậy chơi. đinh tiềm biết, mình đem triệu cương nghị chơi quá sức, nếu là rơi trong tay hắn chuẩn không có ân huệ. ngay tại hắn khí đạp xùi xụi chạy qua một cái nam sĩ tiệm bán quần áo, từ bên cạnh đột nhiên toát ra một đôi tay đem hắn túm đi vào, không là người khác, chính là quách dung dung tiểu nha đầu không kịp nói chuyện dắt lấy hắn chạy vào trong tiệm bán quần áo, không nói hai lời, ngay trước nhân viên mậu dịch mặt liền đào hắn quần áo. Nữ nhân viên mậu dịch rất xấu hổ nhắc nhở, phòng thay đổi liền ở bên phải. chương 6, điện giật chết 2. đáng chết rõ ràng vừa rồi mắt thấy hắn mặt tới đây, làm sao chỉ trước mắt người đã không thấy tăng hơi một cái nhân viên cảnh sát thở hổn hển phân nàn. Gia hỏa này sẽ không là từ đường đạo nhi chạy đi. một cái khác nhân viên cảnh sát nói. triệu cương nghị hơi thêm suy tư, không có khả năng vượt qua đi chỉ có một đầu lối đi nhỏ, hắn chạy thế nào cũng phải trải qua chỗ này, trừ phi. Hắn liếc nhìn lối đi nhỏ hai bên cửa hàng, trừ phi hắn liền trốn ở phụ cận. Vừa dứt lời, một cái nhân viên cảnh sát kinh hô ở nơi đó, chỉ gặp một đạo thân ảnh màu xám cho đột nhiên từ trong đó một cửa hàng bên trong thoát ra, dọc theo lối đi nhỏ chạy xuống đi. Truy, triệu cương nghị ra lệnh một tiếng, mang theo hai cái nhân viên cảnh sát theo đuổi không bỏ. Lần này đinh tiềm biến rào hoạn, tại cửa hàng rẽ trái rẽ phải, cùng triệu cương nghị ba người túi lên vòng tròn, phí hết đại nhất phiên chắc trở mới đem hắn chắn tiến ngõ cụt. Đinh tiềm, ngươi cảm thấy chơi như vậy có ý tứ sao? Triệu cương nghị cũng mệt mỏi đến không nhẹ chong thấy đinh tiềm thở hồng hộc ngồi sụp trên mặt đất, đi qua muốn đem hắn nắm chặt, chờ tay của hắn cũng khoác lên đinh tiềm trên vai, đung nhiên cảm giác chỗ đó không đúng lắm. đinh tiềm là cái to con, làm sao bây giờ nhìn lại gầy như vậy nhỏ đâu. lúc này đinh tiềm cũng quay lại mặt, hướng triệu cương nghị nghịch ngợm cười một tiếng, triệu cương nghị một chút liền trợn tròn mắt, thế này sao lại là đinh tiềm? đây không phải quách dung dung à? mà lại trên đầu còn đeo một cái bộ tóc giả. quách cảnh sát, ngươi. quách dung dung đem từ nhựa tọt lạt tiệp người mâu trên đầu lấy ra tóc giả tung rơi, lắc lắc xóa tung tóc ngắn, ra vẻ kinh ngạc nói. Nguyên lai like là các ngươi nha, ta ngay tại hiện trường phụ cận điều tra hoàn cảnh đâu, các ngươi đột nhiên xông tới liền truy ta, ta còn tưởng rằng gặp được đạo tặc nữa nha, nguyên lai like là một đợt hiểu lầm nha. Hiểu lầm. Triệu Cương nghị nửa tin nửa ngờ nhìn Quách Dung Dung, kia Quách cảnh sát có nhìn thấy hay không đinh tiềm? Không có. Quách Dung Dung đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như, vậy ngươi làm sao lại xuyên đinh tiệm áo khoác? Ngươi nói đùa cái gì? Đây là y phục của ta có được hay không? Quách Dung Dung li trực khí chẳng nói, còn cố ý vây vây to béo quần áo, xuyên trên người nàng đều nhanh gặp phải áo choàng. Triệu Cương nghị dương mắt nhìn, lại cầm nàng không có cách. Lúc này Đinh tiềm đã đi ra vui hoa trung tâm thương nghiệp, quay đầu nhìn xem các úc, thở dài ra một hơi. May mắn Quách Dung Dung, nếu không phải nàng kế điệu Hồ Ly đi Sơn, mình lần này thật đúng là không tốt thoát thân. Bất quá hắn cũng có một ít buồn bực. Mình vừa cho nàng gửi nhắn tin không bao lâu, nàng làm sao lại nhanh như vậy chạy tới? Hẳn là nàng lúc ấy cũng tại trong thương trường. Vừa rồi thời gian cấp bách, Đinh Tiệm chưa kịp hỏi hắn, đợi đến hắn xuyên băng qua đường lên xe của mình, cho Quách Dung Dung gọi một cú điện thoại nói lời cảm tạ. Được rồi. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, trong lòng ngươi nhớ kỹ là được rồi. Quách Dung Dung lần này cũng có vẻ rất đại độ, bất quá ta đến nhắc nhở ngươi, ngươi lần này chơi đến nhưng rất điên. Đừng để Đại Minh Tinh đem ngươi mê thoảng, làm ra cái gì việc xấu. Triệu Cương nghĩ thế, nhưng là một mực chờ lấy bắt ngươi cái đuôi nhỏ đầu. Cái này ta biết, ngươi yên tâm đi, ta có chừng mực. Tưởng Vũ huynh là vô tội, bằng không, ta cũng sẽ không mạo hiểm giúp nàng. Ta đây cũng biết, vậy ngươi cùng với nàng hiện tại giấu ở đâu? Trong khách sạn. Quách Dung Dung trầm mặc tốt vài giây đồng hồ, hai ngươi sẽ không đã. Cái kia cái kia đi ít nói nhảm, ta từ trước đến nay cũng không phải là người tùy tiện như vậy. Quách Dung Dung nghĩ thầm, liền sợ ngươi tùy tiện không phải người. A, đúng, chuyện vừa rồi ta có chút mà hiểu kỳ. Ta vừa cho ngươi phát xong tin nhắn, ngươi làm sao nhanh như vậy liền chạy tới? Bởi vì ta vẫn đang trong thương trường a. Tại trong thương trường làm gì? Sẽ không là bởi vì kia bắt nguồn từ giết sự kiện a. Thật đúng là để ngươi nói chúng, đúng là, ngươi tới nơi này sẽ không cũng là bởi vì cái này a. Ta vừa rồi tại trong tin tức nhìn thấy cái này bắt nguồn từ giết sự kiện báo cáo ta cảm thấy có chút khả nghi, liền tới xem một chút. Chỗ đó khả nghi, còn nhớ rõ ta cùng ngươi cùng triệu cương nghị nói qua, ta tại tôn mân thi thể dưới bàn tay mặt phát hiện một trường tự sát nói rõ đi. Kỳ thật, lúc ấy ta tại tờ giấy kia mặt sau, còn nhìn thấy một cái kỳ quái đồ án, là một đống sốt xếp đường cong. Lúc ấy ngươi cũng không có đề cập qua cái này. Ta lúc ấy cũng không xác định những cái kia đường cong cùng tôn mân tự sát có quan hệ gì, tối muộn các ngươi cũng không tìm được tờ giấy kia. Ta nói cùng không nói đều không có tác dụng gì. Bất quá tại cái này bắt nguồn từ giết án bên trong. Ngươi nói là gian phòng trên cửa đống kia loạn thất bát tao đường cong. Quách Dung Dung kinh hô, chính là nó. Cùng tôn mân trên tờ giấy họa đường cong giống nhau ý hệt. Ta nghĩ lại trùng hợp cũng sẽ không như thế xảo đi, mà lại trên cửa đường cong nhìn như lộn xộn, nếu như ngươi cẩn thận nhìn liền có thể phát hiện, những đường cong này đều là nhất bút nhất họa chú ý cẩn thận vẽ lên đi, cái này không thì càng khả nghi sao? Vậy những này loạn tuyến đại biểu cái gì hàng nghĩa? Cái này ta cũng không biết, cho nên ta mới cố ý tới, muốn nhìn một chút hiện trường là cái dạng gì. Đáng tiếc cái gì cũng không có phát hiện. Ngươi đương nhiên không có phát hiện. Tất cả mọi thứ đều được đưa tới cục cảnh sát. Đinh tìm giật mình, xem ra vụ án này quả nhiên có nói nói, các ngươi đều tìm được cái gì? Quách Dung Dung không có trả lời ngay, ngược lại thần bí hề hề hỏi, ngươi biết cái này cái nam nhân là chết như thế nào sao? Có như ngươi có một thiên tài đại não, cũng cam đoan ngươi không nghĩ ra được. Ta tại trong phòng kế phát hiện một đoạn dây điện, chẳng lẽ lại hắn cũng giống Tôn Mân giống nhau là ngồi treo ngược. Đinh Tiệm đoán. Vậy ta còn bảo ngươi đoán cái gì sức lực, tiếp lấy đoán. Đoán không ra, ta nhật thua, ngươi nói đi. Nhanh như vậy liền nhật thua. Vương Dung Dung cảm thấy rất không có tí sức lực nào, hắn là bị điện giật chết. Cái gì? Đinh tiểm cho là mình không có nghe rõ, hắn là chết như thế nào? Điện giật, điện giật chết. Nguyên lai like kia đoạn dây điện là dây dẫn. Bất quá Đinh tiểm làm sao cũng nghĩ không ra được, cái này cái nam nhân là dùng phương thức gì đem mình điện giật chết? Cả cái phòng vệ sinh vách tường cùng trên mặt đất không có bất kỳ cái gì ổ điện cùng dây điện, duy nhất có thể tiếp dây dẫn địa phương chính là trên trần nhà đèn chân không. Bất quá vấn đề là, đèn chân không cách xa mặt đất cao hơn 4m, lại không tại tự sát gian phòng ngay phía trên, Đinh Tiềm đánh giá tính một chút. Nếu người chết không phải muốn lựa chọn ở tiểu chết này, vậy hắn ít nhất phải dùng dài 5m dây điện mới được. Mà lại phiền toái lớn nhất còn là như thế nào đủ đến cao 4m đèn chân không. Cái này cái nam nhân tự sát phương thức có thể so sánh còn sống mệt mỏi nhiều. Gặp đinh tiềm trầm mặt hồi lâu đều không lên tiếng, Quách Dung Dung nói tiếp đi, ra hỏa này điện giật chết phương pháp của mình đừng đề cập có cỡ nào đặc biệt. Hắn đem 100 tiết tin khô nối liền cùng nhau, hai đầu nối liền dây điện. Một sợi dây điện ngầm lên miệng, mặt khác một sợi dây điện tử ti khô cắm đi vào. Cứ như vậy đem mình điện chết rồi. Quả nhiên là tương đương đặc biệt tự sát. Đinh Tiềm chưa từng nghe thấy. Một cái nam nhân ngồi ngay ngắn ở phòng vệ sinh nắp buồn cầu bên trên, dùng dạng này một loại ly kỳ cổ quái phương thức rời đi nhân thế. Tại hắn trước khi chết một khắc cuối cùng, đến tuột cùng có cảm tưởng gì đâu. Chương 6, điện giật chết 3. Các ngươi tại hiện trường chỉ phát hiện những vật này sao? Đinh Tiềm hỏi. Dĩ nhiên không phải. Đại Minh Tinh An Kỳ Ca khẳng định không thể thiếu. Nam nhân kia một bên dùng di động phát ra an kỳ tội yêu, một bên tự sát, có phải là có đủ phạm vị? Còn có một thứ đồ vật đoán chừng ngươi cũng đoán được. Tự sát nói rõ. Tưởng. Ban sơ tiếp vào báo án 110 cảnh sát tại nam nhân trong túi quần phát hiện một trang giấy, phía trên viết chính là một đoạn liên quan tới điện giật tự sát nói rõ chi tiết, tại tăng thêm người chết tự sát phương thức quá đặc thủ. Bọn hắn cũng không dám coi thường động động, hướng thượng cấp xin chỉ thị làm sao bây giờ? Phía trên đem bản án giao cho đặc biệt án tổ, để chúng ta xét xử lý. Ta biết cái này tin tức, liền mang theo Triệu Cương Nghị đem bản án tiếp. Nói như vậy, thẩm kia tự sát nói rõ bây giờ tại chỗ ngươi. Ừm. Người chết thân phận tra ra được chưa? Ngay tại tra hiện tại liêu phỉ đang định cho cái này cái nam nhân làm kiểm tra thi thể liêu phỉ cũng tới đinh tiệm rất kinh ngạc đừng kích động như vậy có được hay không vừa nghe nói mỹ nữ tới cùng đánh máu giả giống như quách dung dung nữ khí có chút không cao hứng ta lúc đầu còn có một chuyện muốn nói với ngươi ta hai ngày này chuyên môn điều tra một chút cái kia tự sát y tá tôn mân, coi như có chút thu hoạch cũng có chút điểm đáng ngờ nếu như ngươi đối liêu phỉ càng cảm thấy hứng thú vậy ta cũng tiết kiệm phí miệng lưỡi ngươi trực tiếp cùng liêu phỉ liên hệ đi thôi đừng ta vẫn là đối ngươi càng cảm thấy hứng thú Đinh Tiềm đuổi tại Quách Dung Dung cút điện thoại trước đó dỗ lại nàng, ngươi cũng tra được cái gì? Quách Dung Dung liền sần núi xuống lửa, ta chưa hiểu rõ một chút tôn môn đại khái tình huống. Nàng năm nay 29 tuổi, hiện tại vẫn còn độc thân, ở tại bệnh viện trong túc xá, có hai cái bạn cùng phòng. Bất quá, nàng cùng bạn cùng phòng ở chung tựa hồ không tốt lắm. Tại nàng tự sát sau khi chết, bạn cùng phòng đem nàng trong túc xá cá nhân vật phẩm toàn ném đi, ta liền không tìm được vật gì có giá trị. ở chung không tốt, nàng không phải y tá trường sao? ấn lý thuyết hẳn là có chút uy tín a cái này ta ngược lại thật ra kỹ càng hiệu qua. kia hai người y tá nói, tôn mân đã từng hướng các nàng chào hàng qua một cái cái gọi là mua hộ đồ trang điểm, các nàng trở ngại mặt mũi, không rất mua. một bộ đồ trang điểm liền hơn một ngàn, kết quả mua về xem xét căn bản chính là hàng giả. hai người không tốt đắc tội y tá trưởng, đành phải nén giận, trong lòng đối tôn mân bất mãn hết sức. nguyên lai tôn mân là một người như vậy, còn không chỉ có như thế, nàng còn làm qua càng quá phận. hai cái này y tá nói với ta, tôn mân trong âm thầm còn đánh lấy trung tâm bệnh viện chủ nhiệm chuyên gia danh nghĩa ra bên ngoài bán thuốc giả gạt người đâu. Ta xác minh qua, thật có việc này, cái này nếu như bị điều tra ra, nàng chắc là phải bị khai trừ. Làm không tốt còn muốn bị kiện đâu. Thế nào, nàng rất thiếu tiền sao? Người câu nói này hỏi ý tưởng bên trên. Nàng đúng là thiếu tiền, ta nghe qua, nàng nửa năm trước kết giao một cái xã hội đen nam nhân. Người nam kia dáng dấp không tệ, cũng có một ít thủ đoạn, đem nàng mê đến thần hồn điên đảo. Nghe nói nam nhân kia tổng cùng với nàng vay tiền. Nàng một người y tá nào có nhiều như vậy thu nhập, liền bắt đầu nghĩ chút tà môn ma đạo. Kỳ thật ta quay đầu ngẫm lại, Người nói tôn mân thật là đơn thuần bởi vì vẹn mỉn xỉ lỉnh sự kiện tự sát có thể hay không nàng sớm đã có muốn chết đánh được rồi tưởng Vũ Huynh chẳng qua là một cái đệm lưng ngồi treo ngược còn có tấm kia tự sát nói rõ cái này đều hẳn là đã sớm chuẩn bị đi so với chuyện này ta ngược lại thật ra cảm thấy nàng bán thuốc giả nguyên nhân lớn hơn đây là thuộc về trắng tsr n lừa gạt một khi bà Quang nàng coi như không bị hình phạt chí ít cũng sẽ bị bệnh viện khai trừ áp lực lớn như vậy hoàn toàn có khả năng dẫn đến nàng tự sát Ngươi cảm thấy thế nào Quách dung dung phòng đoán sát thực muốn càng hợp lý Nhưng là Tôn Mân vì sao lại dùng đến quỷ dị như vậy tự sát phương thức? Lại là thông qua cái gì con đường học được loại này tự sát phương thức đâu? Đinh tiềm trăm mối vẫn không có cách giải. Nếu như Tôn Mân người vật dụng không có bị bạn cùng phòng ném đi, nói không chừng còn có thể tìm tới càng nhiều manh mối. Quách Dung Dung lúc này còn nói, "Trừ đó ra, ta còn phát hiện một cái ngươi có thể cảm thấy hứng thú điểm đáng ngờ. Ta cảm thấy hứng thú. Ta hỏi qua nàng bạn cùng phòng, Tôn Mân gần nhất khoảng thời gian này có cái gì dị thường cử động?" Các nàng đều nói, "Ước chừng tháng gần nhất, Tôn mỗi lúc trời tối đều chịu rất muộn không ngủ được." không ngủ được làm gì nhìn điện thoại nhìn điện thoại nàng mang theo thanh nghe cũng không biết là đang nghe âm nhạc vẫn là xem phim tóm lại khiến cho đã khuya mới ngủ có đôi khi bạn cùng phòng nửa đêm đi tiểu đêm phát hiện tôn mân không biết lúc nào đi ra hơn nửa đêm ai cũng không biết nàng ra ngoài làm gì cái này còn không phải nhất khó lý giải các nàng còn trông thấy tôn mân hướng trên giấy vẽ tranh vẽ tranh các nàng không thấy thái thanh tựa như là đường cong hòa đến loạn thất bát tao đường cong rất không thể tưởng tượng nổi chính là nàng họa còn đặc biệt nghiêm túc kia hai cái bạn cùng phòng cũng hoài nghi nàng có phải là tinh thần không bình thường nhưng lại không dám hỏi nàng mãi cho đến tự sát trước nàng đều là loại trạng thái này các nàng nói tôn mân họa những cái kia loại tuyến có phải là tựa như vừa mới nam nhân kia tự sát trước tại nhà vệ sinh gian phòng trên cửa họa như thế chính là như thế ta về sau cho kia hai cái nữ y tá nhìn qua ảnh chụp các nàng chăm miệng một lời nói tôn mân họa cùng cái kia rất giống cho nên nói tôn mân tự sát một chút lại biến phức tạp hiện tại ngươi có thể minh bạch vì cái gì đặc biệt án tổ đều tham gia vụ án này Cứ việc Tôn Mân cùng cái này không biết thân phận nam nhân, thậm chí còn bao quát Mã Minh Dương bốn người kia, toàn bộ đều là tự sát. Nhưng cái này ba bắt nguồn từ giết sự kiện lại phân minh có chỗ tương tự. Ta gặp qua liên hoàn án giết người, liên hoàn cướp bóc án, liên hoàn cường gian án. Nhưng lại như loại này liên hoàn tự sát án, ta vẫn là lần đầu gặp phải. Nhưng vấn đề là, ta biết rất rõ ràng những sự tình này khả nghi, lại lại không chỗ ra tay. Điều tra một cái không có hung thủ bản án, nếu như L. Đại thúc ngươi, ngươi nên làm như thế nào? Đinh Tiểm nghĩ nghĩ. Ta sẽ đi dò tra là ai vụn trộm tiến vào tôn mân tự sát hiện trường, trộm đi tờ giấy kia cùng âm nhạc thiết bị. Ta điều tra, không có đầu mối gì. Trừ động cửa phòng bên ngoài cũng không có giám sát, có thể đi vào trừ động thất quá nhiều người. Đinh Tiểm cũng không biết nên làm như thế nào. Mặc dù hắn từ nơi sâu xa, đã cảm thấy một loại nào đó lực lượng thần bí tồn tại. Nhưng là loại lực lượng này đến từ nơi nào, lại là thông qua phương thức gì khiến mọi người dựa theo ý nguyện của nó tự sát, hắn hoàn toàn không được biết. Không biết sợ hãi mới thật sự là sợ hãi. Vừa nghĩ tới ở nơi nào ẩn giấu đi một loại có thể khiến người ta tự sát quỷ dị lực lượng, hắn không khỏi dùng mình một cái. Loại cảm giác này xa so với ngươi biết địa phương nào trốn tránh một cái nghĩ muốn người giết ngươi càng kinh khủng. Electro cổ tìm điện giật, thống khổ chỉ số 4, phiền phức chỉ số 5, từ trạng chỉ số 1, liên lụy chỉ số 2, xung kích chỉ số 0, chí tử chỉ số 3. Khuyết điểm lớn nhất là cần chịu đựng tiếp tục mấy giây điện giật cùng kết nối dây điện lúc phiền phức. Thi thể tình trạng tốt đẹp, cơ hồ không tổn thương. Điện cực chạm đến bộ phận sẽ lưu lại đốt bị thương vết tích, nhưng là thi thể cơ hồ không có bị tổn thương. Lan ra điện trở giờ, có khi liền đốt bị thương vết tích cũng không có. Giống như là ở vào trạng thái ngủ, đây cũng là phi thường xinh đẹp thi thể một trong. Chú ý nhắm chuẩn trái tim, mục tiêu chính là trái tim. Xác thực muốn chết, những bộ phận khác là không được. Nhất định phải nghĩ cách làm dòng điện thông qua trái tim. Có thể đem dây điện một mặt dán tại ngực, một căn khác dán trên lưng. Nếu như không muốn dán tại ngực, dán tại hai tay trên cổ tay cũng được. Hoặc là vì để tránh cho thân thể dễ rủi lúc tránh ra dây điện cũng có thể đem điện cực một mặt ngậm trong miệng, một chỗ khác cắm vào gan môn. Vì giảm nhỏ điện trở, dễ dàng cho dòng điện xuyên qua trái tim, có thể trước đó đem toàn thân làm ngức. Nơi này vấn đề lớn nhất là đương dòng điện thông qua trong ngay mắt, người ý thức là như thế nào đâu. Sử dụng định thời gian khí phương thức, nếu như dựa theo kế hoạch dự định thuận lợi tiến hành, tại ngươi chìm vào giấc ngủ vài giờ sau trên trăm volt dòng điện liền sẽ thông qua toàn thân, lập tức gây nên trái tim co vào, mấy giây sau mất đi tri giác, trái tim huyết dịch tuần hoàn đình chỉ mà tử vong. Theo nào đó bác sĩ quan sát Phổ thông trạng thái dưới sẽ sinh ra trong nháy mắt thấu xương đau đớn, cho nên không thể tránh khỏi cần trải qua cơ bắp co rút, như đại lượng uống rượu hoặc phục dụng thuốc ngủ có thể dùng thần trí mơ hồ không rõ, tựa như trong giấc ngủ bình yên chết đi. Lúc này dù đánh mất ý thức, nhưng toàn thân đều sẽ co quắp. Nếu muốn dùng định thời gian khí trong giấc ngủ chết đi, không nên quên một mực cố định trụ dây điện để tránh ở trong chăn bên tròn. Dây chốc ra, dù cho quấn ở trên người, một khi trong giấc ngủ chóc ra cũng là không đạt được mục đích. Chương 6, điện giật chết, 4. Không rõ thân phận nam tử tự sát nói rõ hiện tại liền đặt ở đinh tiêm trên tay một chương 16 mở trên tờ giấy toàn diện nước định điện giật tự sát lợi và hại nội dung tưởng tận đến khiến người chấn kinh phần này tự sát nói rõ cùng tự sát sử dụng tin, dây điện cùng quần áo các loại vật phẩm toàn đều đặt ở pháp y thất thí nghiệm trên này lãnh diễm liêu phỉ bất động thanh sắc đứng tại đinh tiềm trước mặt an tĩnh chờ hắn xem hết quanh dung dung tính tình tương đối gấp dứt khoát cho đinh tiềm giảng giải phần này tự sát nói rõ đâu là gấp gọn lại đặt ở người chết bên phải trong túi quần người hẳn là chú ý tới giấy viết thư biên giới cùng nếp gấp chỗ đều có mòn chúng ta bởi vậy suy đoán Cái này cái nam nhân tại tự sát chức đã từng đọc tới đọc lui qua phần này nói rõ, mà hắn ly kỳ tự sát phương thức vừa lúc là bắt chước nói rõ thượng chỗ nâng ví dụ. Đinh tiềm nhìn thấy trên bàn thí nghiệm một đống tin và vài gốc dây điện, còn có một số tựa như là dùng để cố định tin cứng rắn giấy cứng cùng trong suốt hồ gian giấy. Hắn hỏi Liêu Phỉ, ngươi xác định loại phương pháp này có thể giết chết người sao? Ý của ta là, có khả năng hay không làm mưu sát mị trang thành tự sát. Liêu Phỉ ý vị thâm trường nhìn Đinh một chút, ngươi đi theo ta đi. Nàng đem Đinh mang vào giải phâu ở giữa, Quách Dung Dung cũng cùng một chỗ theo tới. Bên trong một cái bàn giải phẫu thượng bao trùm lấy vải trắng đơn, hiện ra lổn lõm chập trùng nhân hình. Liêu Phỉ xúc lên được thi thể vải trắng, lộ ra một cái quang lấy thân thể nam tính thi thể, trên ngực kia cái cự đại ý chữ hình vết cắt tương đương bắt mắt. Nhìn qua Liêu Phỉ đã kết thúc kiểm tra thi thể. Người này chính là phòng vệ sinh tự sát nam nhân kia. Liêu Phỉ nói. Đối với hắn bên ngoài thân tiến hành kiểm tra, không có phát hiện ngoại thường, vô luận là buộc chặt tổn thương, vẫn là đập nện tổn thương đều không có. Toàn thân cao thấp duy nhất hai chỗ vết thương một chỗ tại trong miệng, một chỗ tại gang trong môn, đều là thiêu đốt tổn thương. Nội tạng của hắn có thể thấy được phát thêm tính chảy máu, tâm huyết không ngừng phổi có nước, gan cục bộ hoại tử. Đây đều là điện giật đốt bị thương điện hình đặc thù. Ngươi ý là hắn đúng là bị số năm tin điện giật chết? Cái đồ chơi này thật có thể điện giật chết người. Đinh Tiềm giang hai tay, lòng bàn tay nâng một tiết số 5 tin, là hắn vừa rồi tiện tay từ thí nghiệm trên đài cầm. Hắn dùng ngón tay trò cùng ngón cái nắm tin cực âm cực dương, chiếu nói như vậy, có phải là dòng điện hiện tại cũng tại thông qua thân thể của ta, tổn thương nội tạng của ta? Dòng điện thông qua thân thể của ngươi không giả, bất quá ngươi điện trở quá lớn. Cho nên dòng điện yếu ớt đến có thể bỏ qua không tính. Liêu Phỉ đưa tay đem đinh tiềm trong tay tin lấy về, bình thường nhân thể bên ngoài thân điện trở có 2000 ôm. Một tiết số 5 tin chỉ có 1.5 vẩn, tay ngươi cầm cực cầm cực dương, thông qua thân thể dòng điện chỉ có 0.75A, người đương nhiên không cảm giác được. Nhưng nếu như là trên trăm tiết tin nối liền cùng nhau, vậy liền không đồng dạng. Thí nghiệm trên đài những cái kêu tin hết thể có 300 tiết, tất cả đều là cái này cái nam nhân tự sát dùng. Hắn đem mỗi 10 tiết tin dùng giấy sắt cùng trong suốt nhựa cây một cái sắt bên một cái hoàn thành một tổ. Hết thảy 30 tổ tin ở giữa dùng dây điện nối liền cùng nhau, 300 tiết pin liền có thể hỉ. Nhờ thành 450 vườn điện áp, đây là dòng điện một chiều điện áp. Bình thường tới nói, điện xoay chiều tổn thương càng lớn, gia đình nguồn điện 220 nằm điện xoay chiều cũng đủ để gây nên người tử vong. Đổi thành dòng điện một chiều, liền cần trí ít 300 vôn. Những này sâu chuỗi pin đã có thể hình thành 450 vôn, vượt qua trí tử giá trị. Còn có một cái cần muốn cân nhắc nhân tố chính là điện trở. Chân chính giết người không phải người tiếp xúc điện áp, mà là thực tế xuyên qua nhân thể dòng điện. Tương đối mà nói. Cô giáo làn ra mặt ngoài điện trở khá lớn, mà huyết dịch, cơ bắp đều là tốt chất dẫn. Cái này người chết lựa chọn đem toàn thân xối, cũng tại khoang miệng cùng gang muôn kết nối dây điện, cũng là vì tận khả năng giảm mất điện trở, gia tăng thông qua thân thể dòng điện. Dòng điện một chiều trí tử chủ yếu nguyên lý chính là thiêu đốt, tại cường đại dòng điện ở dưới, 10 giây đồng hồ liền có thể tạo thành nội tạng khí quan lớn diện tích hoại tử, có thể nói là một loại rất thống khổ tử vong phương thức. Cũng cũng là bởi vì nguyên nhân này, người chết uống rất nhiều rượu, ta. Tại trong máu của hắn kiểm trách ra cao nồng độ cồn hàm lượng. Bởi vì cồn tê liệt sẽ giảm xuống dòng điện xuyên qua thân thể lúc thống khổ. Liêu Phỉ giải thích đã rất rõ ràng, bàn giải phâu thượng cái này cái nam nhân chính là tự sát chết. Đinh Tiệm nhìn qua cái này không biết thân phận nam thi, trong lòng điểm khả nghi trùng sinh. Trắng non hơi mập thân thể nói rõ hắn bảo dưỡng rất tốt, sinh hoạt rất có quy luật. Cái cằm cao đến sạch sẽ, tóc chỉnh tề trải ở sau cái trán sung mãn, tướng mạo đoan chính, chỉ có thể nhìn ra một chút nhỏ xíu nếp nhăn. Còn có kia đôi thon dài sạch sẽ một đôi tay, những này không không hiển lộ ra hắn ưu việt sinh hoạt điều kiện. Dạng này một người sự nghiệp thành công trung niên nam người vì sao phải đột nhiên lựa chọn tự sát đâu? Đinh Tiệm đống nhiên cầm lên nam thi tay phải, Quách rung rung đi nói, đại thúc ngươi làm gì? Liêu Phỉ không có lên tiếng âm thanh, cũng khẽ nhíu mày. Đinh tiểm đẩy ra người chết ngón tay, nhìn kỹ một chút. Một đôi tay thường thường có thể cho thấy một cá nhân thân phận. Tay của người này rất nhắn mịn, đốt ngón tay tiểu, móng tay cũng tu bổ rất chỉnh tề. Hẳn không phải là phơi gió phơi nắng công việc. Liêu Phỉ xem vào, nhưng là tại tay phải hắn ngón cái cùng ngón trỏ chỉ trên bụng, còn có ngón giữa biên giới đều có chút kén. Không biết có phải hay không là cùng công tác của hắn có quan hệ. Đinh Tiềm cũng nhìn thấy những cái kia nhàn nhạt kén, trong mắt hiện ra kinh hỉ. Ta ngược lại là nghĩ đến những này kén là thế nào hình thành. Làm sao hình thành? Liêu Phỉ nhịn không được hỏi. Phấn viết. Trương Kỳ dùng Phấn viết chữ người ngược lại là sẽ thường xuyên dùng đến cái này ba ngón tay tương quan bộ vị. Nói như vậy người chết là một cái lão sư, Quách Dung Dung thoát ra, mà lại là một cái giáo sư đại học. Đinh Tiệm nói, chẳng lẽ không thể là cao trung lão sư, giáo viên tiểu học, người chết mặc vào một kiện cấp cao hưu nhà áo thun? Tiểu Giang mới lạ, An Mặc cũng rất tùy ý rất có thể hắn tại khi đi học liền mặc bộ quần áo này. Tương đối mà nói, cao trung nội quy trường học nghiêm ngặt, áp lực công việc lớn, nam lão sư mặc câu nệ được nhiều, giáo sư đại học càng mở ra đi. Ta cũng tại đại học giờ học, đây là ta cá nhân trải nghiệm, đương nhiên ta cũng chỉ là đoán. Đinh Tiềm quả nhiên đoán trúng. Quách Dung Dung cầm người chết chân Dung ảnh chụp lần lượt đại học tham viếng, hai ngày sau khi hắn thăm dò được Lam Kinh công trình học viện lúc rốt cục có manh mối. Người chết tên là Tằng Lương Kiệt, 45 tuổi, địa tử tin tức công trình chuyên nghiệp giáo sư. Cùng thế tử tình cảm hòa thuận. Có một đứa con trai tại tư nhân trường học nghiệm sơ chung. Tăng Lương kiệt tại thầy trò bên trong danh tiếng cũng không tệ, là loại năng lực kia xuất chúng, đối xử mọi người hiền hòa lão sư, bình thường cũng không có cái gì không tốt ham mê. Đối với Trượng Phu tự sát, thê tử từ anh càng là không thể nào tiếp thu được. Nàng vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng trượng phu của mình sẽ đi đến con đường này. Nàng tin tưởng vững chắc nhất định là có người mưu hại trượng phu nàng. Ngươi có chứng cứ gì sao?" Tỷ Như nói, "Trượng phu của ngươi cùng người nào kết quả toán?" Quách Dung Dung hướng dẫn nàng. Chương 7, không thể nào hiểu được giờ hơi. Từ anh cẩn thận hồi ức trong chốc lát, lắc đầu. "Vậy ngươi vì cái gì xác định như vậy trượng phu ngươi là bị người mưu sát?" Quách Dung Dung hỏi. Hắn muốn thật sự là tự giết, dù sao cũng nên có chút dấu hiệu đi. Ta nghe nói muốn tự sát người đều sẽ trải qua một đoạn cảm xúc cơn sóng nhỏ, tính tình hỉ nộ vô thường cái gì? Không có khả năng nói chết thì chết ta hắn còn có ta, còn có hài tử đâu, làm sao lại không minh bạch nói đi là đi đâu, ta không tin." Từ anh nói đến chỗ động tình, nước mắt ngăn không được rơi xuống. Không có dấu hiệu. Quách Dung Dung không khỏi suy nghĩ. Nguyên trông cậy vào từ anh có thể cung cấp một chút manh mối, thế nhưng là câu trả lời của nàng lại càng làm cho người ta khó có thể lý giải được. Một người làm sao có thể vô duyên vô cớ liền tự sát? Nếu thật là như thế này, đó có phải hay không quá quỷ dị? Ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Quách Dung Dung cuối cùng đem lần này trong điều tra nghi điểm lớn nhất ném đi ra, Từ Trượng Phu ngươi tự sát cho tới hôm nay có đã qua 4 ngày. Vì cái gì hắn mất tích thời gian dài như vậy, ngươi cũng không có báo cảnh. Coi như ngươi không tin Tằng Lương Kiệt sẽ tự sát, ngươi chẳng lẽ liền không sợ hắn gặp đường ngoài ý muốn? Từ anh ngừng lại cất tiếng đau buồn. Cơ hồ không chút nghĩ ngợi trả lời, hắn nói với ta hắn muốn đi công tác mấy ngày, cho nên ta liền không có hướng nơi khác nghĩ. Quách Dung Dung như mày, lúc nào nói, đầu tuần sự tỉnh, coi như cùng hắn tự sát trên lệnh hai ngày, hắn rời nhà về sau có cùng ngươi liên lạc qua sao? Không có. Từ anh nói, Quách Dung Dung hỏi thăm lúc, Đinh tiểm cũng ngồi ở bên cạnh, chỉ bất quá hắn không chen vào nói, chỉ là quan sát. Hỏi thăm kết thúc về sau, Quách Dung Dung hỏi hắn, thế nào? Ngươi cảm thấy từ anh người này, có tu dưỡng, nghe nói nàng cũng là lão sư, dạy sơ trùng. Ta trước đó hiểu qua đại học phương diện, bọn hắn nói, thằng lương kiệt 4 ngày trước từng cùng nhân viên nhà trường xin phép nghỉ, nói phải bồi thê tử về nhà thăm người thân, cho nên ngươi hoài nghi từ anh nói dối, cái này kỳ thật cũng không mâu thuẫn, cũng có thể là là thằng lương kiệt nói dối. Ta không phải liền bởi vì cái này nguyên nhân, ta luôn cảm thấy nữ nhân này đem mình hái được cũng quá sạch sẽ, đối chồng mình tự sát thế mà không có chút nào cảm thấy, cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Thế nào, ngươi có thể nhìn ra nàng đang nói lao sao? Nàng đang trả lời vấn đề của ngươi lúc nói chuyện tiết tấu chậm, cảm xúc rất thương. Lúc nói chuyện cố ý tại khắc chế cảm xúc, biểu hiện thô tốt đẹp giáo dưỡng. Ngươi liền trực tiếp nói nàng có hay không nói láo đi. Không có. Chỉ ít ta nhìn không ra. Không có. Theo lý thuyết, quanh dung dung đồng dạng đều tương đối tin mặc cho đinh tiềm, nhưng là lần này tình huống thực sự là thủ. Ý của ngươi là, Tang Lương Kiệt chính là không có dấu hiệu nào ly kỳ tự sát. Hắn sống được thật tốt, đơn vị đồng sự hòa thuận, trong nhà tử hiếu vợ hiền, thời gian qua phải hảo hảo, đột nhiên có một ngày, trong đầu hắn đột nhiên thông suốt thoát ra một cái ý niệm trong đầu, ta không muốn sống, ta muốn tự sát. Thế là hắn liền tự sát là thế này phải không? người bây giờ hỏi ta, ta cũng không nói được. nhưng ngươi đừng quên, tăng lương kiệt tự sát phương thức bản thân liền rất ly kỳ. có ai sẽ cầm một phần tự sát nói rõ tự sát, sẽ còn tại hiện trường vẽ lên làm cho không người nào có thể lý giải chịu tượng đồ án. cho tới bây giờ, phát sinh ba lên có liên quan tự sát sự kiện, ngoại trừ thứ hai lên tôn môn tự sát người cha được tương đối hợp lý tự sát nguyên nhân. đệ nhất lên mã minh dương bốn người tự sát người không phải cũng không có tra được nguyên nhân sao? quách dung dung động động bờ môi, muốn tranh biện, nhưng một chút thật đúng là tìm không thấy phản bác lý do. Đệ nhất bắt nguồn từ giết sự kiện đương nhiên cũng có nguyên nhân, người hiểm nghi tưởng Vũ huynh liền xuất hiện ở hiện trường phát hiện án, hiện tại nàng còn chạy án đâu? Một cái âm thanh vang dội bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Nói chuyện công phu, người đã sải bước đi tiến hỏi thăm thất. Đinh tiểm vừa nhìn thấy người này, đầu liền bắt đầu đau. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Giang Lăng Khu, công an phân cục cảnh sát hình sự chi đội trưởng Triệu Cương Nghị. Tiểu tử này hai ngày này chính tìm khắp nơi hắn đâu, không nghĩ tới tại hình sự cục điều tra loan gia tụ đầu. Triệu Cương Nghị nhìn xem Quách Dung Dung lại nhìn xem Đinh Điểm, ý vị sâu xa gật đầu ta không nhìn lầm đi, quanh cảnh sát thế mà cùng người hiểm nghi cùng một chỗ nói chuyện tiếm, quanh dung dung cũng không có nghĩ tới tên này đột nhiên chạy đến hình sự cục điều tra tới, một chút cũng có một ít không biết như thế nào cho phải, nàng lặng lẽ trưng cầu đinh tiệm ý kiến, nếu không ta tạm thời làm bộ đem ngươi bắt lại đi, trước rửa sẽ ta tìm cơ hội lại thả ngươi. đinh tiệm một chán hát tuyến, làm người không thể như thế không có điểm mấu cho ta, vậy ta cũng không thể bao che người hiểm nghi đi. ai là người hiểm nghi, nói cản nói bậy. liên ngươi, liên ngươi, hiện tại đem ta đều liên lụy. Triệu Cương nghị lặng lẽ nhìn hai người nhiệt liệt kề hai nói nhỏ, cũng muốn nhìn một cái hai người bọn họ lần này còn có thể chơi ra hoa rằng gì. Đống nhiên trông thấy Đinh Tiềm một mặt ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, là hắn biết ra hỏa này muốn chỉnh sự tình. Đinh Tiềm tựa như vừa mới nhận ra hắn, nguyên lai là Triệu Cảnh Sát ta, ta ta nói như thế như thế nhìn quen mắt đâu, ngươi nhìn ta trí nhớ này. Triệu Cương nghị hừ một tiếng, đêm qua là ai gặp ta liền chạy, còn cùng ta chơi ve sầu thoát xác, hiện tại thế mà quên ta đi, ta làm sao nghe không rõ Triệu Cảnh Sát ý tứ, cái gì ve sầu thoát xác, ai gặp ngươi liền chạy. Triệu Cương Nghị tức giận đến chật chật cười lạnh, "Đinh Tiềm, ngươi cái này biết rõ còn cố hỏi, trang chính là không phải có chút quá giả. Ta liền dứt khoát hỏi ngươi, ngươi đem Tưởng Vũ huynh giấu ở đâu, đem nàng tiêu đi ra, ta có thể cân nhắc đối ngươi mở một mặt lưới." "Ta giấu Tưởng Vũ huynh làm gì, Triệu cảnh sát ngươi thật biết nói đùa, ha ha. Ta hoàn toàn không biết nàng sự tình." Lại nói, "Ngươi không phải chuyên môn phái người nhìn xem nàng sao, ngươi hỏi một chút người kia không phải rồi." Vừa nhắc tới chân lệ, Triệu Cương Nghị hiện tại còn tới khí. "Nàng cho tới bây giờ đều nghĩ không ra Tưởng Vũ huynh đến cùng là như thế nào từ trong phòng bệnh mất tích." Triệu Cương Nghị cơ hồ có thể xác định là Đinh Tiềm đảo đến quỷ, thế nhưng là gia hỏa này thế mà chết không nhận. Bây giờ tại hình sự cục điều tra, không phải hắn một mẫu ba phần đất, Triệu Cương Nghị cũng không tốt cưỡng ép bắt giữ Đinh Tiềm. Hắn âm thầm tính toán, muốn hay không thông tri đội cảnh sát hình sự, gọi người đến mai phục tại hình sự cục điều tra bên ngoài, chỉ cần Đinh Tiềm ra đem hắn cầm xuống, ép hỏi ra tưởng Vũ hình hạ lạc. Đinh Tiềm giả hoạt cùng lão hồ ly đồng dạng, liếc mắt liền nhìn ra Triệu Cương Nghị tâm tư, ta cảm thấy Triệu cảnh sát cùng nó toàn tâm toàn ý bắt tưởng Vũ Hình, đến không bằng chân thật điều tra án thật tốt. Ngươi cùng tưởng Vũ huynh ở giữa gút mắt ta đại khái hiểu rõ, biết rõ chứng cứ không đủ, còn phải bạo hiểm bắt người là Mã phu. Hiện tại đã phát sinh ba bắt nguồn từ giết sự kiện, ngươi sẽ không cho là tưởng Vũ huynh có cái năng lực kia thần không biết quỷ không hay để cho người ta tự sát đi, cho dù ngươi bắt được nàng, nếu như tự sát sự kiện tiếp tục phát sinh ngươi làm sao bây giờ? Làm người làm việc cũng nên cho mình lưu một tuyến đường lui mới tốt. Đinh tìm một chút điểm trúng triệu cương nghị không mắc, hắn có chút do dự. Quên dung dung xem thời cơ chen vào nói, ta hiện tại đang muốn đi tầng lương tận nhà, mới hảo hảo điều tra thêm, thế nào, cùng đi xem nhìn chuyện cho tới bây giờ, triệu cương nghị cũng không tiện tiếp tục phản đối, hắn bất âm bất dương nhìn xem đinh tiểm, hy vọng tưởng vũ huynh không là hung thủ. nửa giờ sau, một xe cảnh sát lặng yên tiến vào lam kinh công trình học viện dạy công nhân viên trước rừng chân cư xá nô đồng vườn, tăng lương tuyệt nhà bốn thất một phòng khách, ba căn phòng ngủ một cái thư phòng, đồ dùng trong nhà trang nhã mà không mất đi quý báu, tính là sinh hoạt tương đối ưu việt. từ anh tựa hồ cũng không biết cảnh sát hoài nghi nàng, cử chỉ rất bình tĩnh, chịu cái gian phòng mang theo quách dung, dung, đinh tiềm cùng triệu cương nghị nhìn, không có chút nào giấu giếm y tứ. Tăng lương kiệt vợ chồng ở một căn phòng ngủ, con của bọn hắn ở một căn phòng ngủ, còn có một căn phòng ngủ là khách phòng. Tại bọn hắn từng cái phòng ngủ kiểm tra lúc, tăng lương kiệt nghiệm sơ Chung Nhi tử về nhà, nhìn bọn hắn một chút, mặt ông trầm đi vào gian phòng của mình đóng cửa lại. Trừ 7, không thể nào hiểu được giờ hơi. 2. kể từ khi biết cha hắn xảy ra chuyện, hắn liền lại chưa hề nói chuyện. Hắn từ nhỏ đến lớn đều vì cha của hắn tự hào, phát sinh chuyện như vậy, cho hắn đả kích rất lớn. Lương Kiệt thế nhưng là nhà chúng ta chủ của ta. Từ anh ảm đạm nói, Quách Dung Dung nhìn thoáng qua trên giường. Đột nhiên hỏi từ anh, người cùng trưởng phu ngươi hiện tại là ở riêng sao? Bằng không tại sao có thể có một cái gối đầu? Trên giường xác thực chỉ có một cái gối đầu. Từ anh có chút xấu hổ, chúng ta không phải ở riêng, Lương Kiệt có đôi khi bận rộn công việc, một mực trong thư phòng làm suốt đêm. Hắn sợ quấy rầy ta nghỉ ngơi, có đôi khi liền ngủ ở thư phòng. Trừ cái đó ra cũng không có phát hiện cái gì dị thường, từng Lương dẹp phụ phòng ngủ bày biện ngắn gọn, lịch sự tao nhã, treo trên tường hai người năm đó hình kết hôn. Lau không nhón bụi trần, nhìn qua tình cảm vợ chồng xác định cũng không tệ lắm. Quách Dung Dung trong lòng đối tử anh hoài nghi không khỏi phát sinh dao động. Tựa hồ nàng thật đối trượng phu chết không biết chút nào. Ra phòng ngủ, đi vào thư phòng. Tăng Lương kiệt thư phòng rất phù hợp giáo sư đại học khí chất, chỉ ít có 20 mét vuông, cuốn tường bốn phía đều là vượt qua một người cao giá sách, ở giữa là bàn làm việc, trên bàn thượng đặt vào chuyên nghiệp tính luận văn cùng thư tịch. Phía sau bàn làm việc có một cái ghế nằm, phía trên đặt vào phòng ngủ gối đầu. Quách Dung Dung ánh mắt một chút rơi vào trên bàn laptop Apple bên trên. Nàng khởi động máy tính, phát hiện có đăng nhập mật mã, liền hỏi từ anh mật mã là bao nhiêu. Từ anh nói: Ta xưa nay không động trượng phu ta đồ vật, ta cũng không biết mật mã. Tại nhà mình còn cần đến tiết mật mã sao? Quách Dung Dung lẩm bẩm, nàng để từ anh hỗ trợ cùng một chỗ suy nghĩ kỹ mấy loại khả năng mật mã tổ hợp, cái gì vợ chồng kết hôn ngày kỷ niệm, thê tử sinh nhật, thằng lương kiệt sinh nhật, nhi tử sinh nhật, người nhà danh tự vân vân, kết quả tất cả đều không cấp hảo. Quách Dung Dung đối từ anh nói, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ, có hay không ngươi cùng hắn ở giữa đang giá kỷ niệm thời gian, hoặc là các ngươi trước đó dùng qua thẻ ngân hàng mật mã cái gì? Ta nghĩ đến đều nói cho ngươi biết. Có phải hay không là Trượng phu ta có chút văn kiện cơ mật nhất định phải đặc thu mật mà a, liên quốc gia xí nghiệp lớn đều thường xuyên tìm hắn tham dự hàng ngũ, khẳng định sẽ có một ít văn kiện cơ mật. Từ anh vừa nói vừa dùng sức gật đầu, giống như là muốn xác nhận mình ý nghĩ. Ngươi cho rằng ngươi thật hiểu ta cha sao? Tăng Lương Kiệt Nhi tử không biết khi nào thì đi ra khỏi phòng, xuất hiện ở cửa thư phòng, lãnh đạm nhìn xem mẫu thân, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Từ anh mặt một chút đỏ lên, "Tiểu Đào, ngươi tại sao nói như thế mụ mụ người? nhanh trở về phòng ôn tập công khóa đi. Ta có nói sai sao?" Ngươi trong suy nghĩ trượng phu chẳng qua là một cái ngươi sùng bái thần tượng, một cái phần tử trí thức, giáo sư đại học. Từ nhỏ đã để cho ta giống ba ba đồng dạng, giống ba ba đồng dạng, giống như hắn thì phải làm thế nào đây? Ngươi cho rằng hắn ngủ ở thư phòng thật sự là tại tăng ca. Hắn căn bản chính là chán ghét ngươi, căn bản không nghĩ đi cùng với ngươi, không cho phép ngươi nói hiệu nói vượng. Tranh thủ thời gian trở về phòng đi. Từ anh tức giận tới mức run rẩy, nắm chặt nhi tử dùng lực đẩy ra ngoài cửa, tiểu đào cột cường dựa tại cửa ra vào không chịu động, hai mẹ con cứ như vậy đẩy tới đẩy đi rằng co. Nơi này có cái gì? Đinh Tiềm dũng nhiên nói, hắn đang từ dưới bàn công tác mặt trong sọt rác lấy ra một tờ vò thành đoàn giấy lộn, triển khai nhìn. Hắn đem giấy đặt lên bàn, quanh rung rung cầm lấy nhăn nhăn nhúng nhúng giấy xem xét, phía trên vẽ đầy loạt tuyến, cùng tự sát hiện trường gian phòng trên cửa tranh chịu tượng giống nhau y hệt. Trong sọt rác còn có thật nhiều viên giấy, bọn hắn dứt khoát đem những này viên giấy toàn ngược lại trên bàn, một vừa mở ra, đám người tất cả đều sợ ngây người. Một bàn giấy lộn thượng thế mà toàn bộ đều vẽ lấy từng đoàn từng đoàn lít nha lít nhít đường cong. Có lẽ địa phương khác còn có, Đinh Tiềm nói. Quách Dung Dung cùng Triệu Cương Nghị giúp đỡ hắn cùng một chỗ tìm, quả nhiên tại trên giá sách lại lục tục ngo ngoe phát hiện mấy chục tấm cùng loại loạn tiến họa. Tất cả tranh trừ tượng đặt chung một chỗ chừng hàng trăm tấm, một cái bản đều không bỏ xuống được. Hắn lật qua lật lại họa cùng một bức vẽ làm gì? Triệu Cương Nghị trước đó ngược lại là cũng tại tầng lương tiệt tự sát hiện trường gặp qua loại này tranh chịu tượng, nhưng cũng không có đặc biệt để ý. Hắn không phải đang vẽ cùng một bức vẽ. Đinh Tiềm nói, nếu như cẩn thận so sánh mỗi một bức vẽ, liền sẽ phát hiện, tất cả vẽ lên đường cong đều cùng, cái khắc họa hoàn toàn không giống. Khác nhau hoàn toàn. Triệu Cương Nghị bán tín bán nghi cầm lấy mấy chương tranh chịu tự nhìn, quả nhiên giống Đinh Tiềm nói tới như thế, mỗi một bức họa đường con cơ hồ liền chỗ tương tự đều không có, quả thật đều là độc lập họa. Có lẽ là hắn tùy tiện vẽ lấy chơi đây này. Hắn đoán, một cái giáo sư đại học sẽ nhàn không có việc gì tại thư phòng mình bên trong họa hàng trăm tấm loại vật này. Quách Dung Dung hỏi lại. Triệu Cương Nghị bị đang hỏi. Liên chính hắn nói xong, cũng cảm thấy rất không có khả năng. Hắn nghĩ nghĩ nhìn không được nói, các ngươi nên sẽ không cho là những bức họa này cùng hắn tự sát có quan hệ a. Có quan hệ là khẳng định. Đinh Tiểm xem vào, ta tại tôn mân thi thể trong lòng bàn tay cũng phát hiện vẽ lấy cùng loại tranh triệu tượng tờ giấy, ta không tin đây chỉ là một loại trùng hợp. Triệu cương nghị từ đầu đến cuối không quá tin tưởng Đinh Tiểm, hán nghi hoặc nhìn một chút Quách Dung Dung. Đinh Tiểm nói không sai, ta cũng xác minh qua tôn mân bạn cùng phòng, các nàng cũng đều nhìn thấy qua tôn mân tại tự sát trước đã từng họa qua rất nhiều cùng loại tranh chịu tượng. Quách Dung Dung nói, hiện tại vấn đề duy nhất là, những này tranh triệu tượng đến tuột cùng như thế nào cùng tự sát sự kiện liên hệ với nhau. Chứ Bảy không thể nào hiểu được giờ hơi ba. Quách Dung Dung để triệu cương nghị rất giật mình, hắn không nghĩ tới bản án sẽ xuất hiện loại này ly kỳ tình huống. Nghiêm túc nghĩ nghĩ nói, có thể hay không hai người kia đều hứng chịu tới cái gì kích thích, thông qua vẽ linh tinh đến phát xì mình. Loại này giả thiết ta trước đó cùng Đinh Tiềm tán gẫu qua, khả năng cũng không lớn. Quách Dung Dung nói, hắn là chuyên môn nghiên cứu tâm lý, tiếp xúc qua trong khi mắc bệnh, có loại này cổ quái hành vi người mười phần hiếm thấy. Mà lại, Đinh Tiềm tiếp lời, hắn ngay tại cẩn thận nghiên cứu trên bàn mấy chục tấm tranh chịu tượng, một chuyện trọng yếu nhất, những bức họa này cũng không phải là vẽ linh tinh mà là rất nghiêm túc vẽ xong đường công phẩm chất đều đều có chút tuyến xuất hiện giao nhau có chút tuyến tận lực bị mạt khác một đường chất đức tất cả đường con họa đều rõ ràng cẩn thận cẩn thận tỉ mỉ nhìn như lộn xộn nhìn kỹ lại rất có trật tự đây không phải mù quáng phát xì hành vi nếu như dùng chúng ta tâm lý học kiến thức chuyên nghiệp đến đánh giá đây càng hẳn là xưng là đam mê đam mê là một loại đối sự vật nào đó hoặc hành vi có đặc thù yêu thích thói quen bởi vì mười phần yêu thích cho nên mới sẽ cẩn thận hoàn thành đam mê quanh dùng, dùng tắc lưới Nàng cùng triệu cương nghị nhìn qua kia từng chương để cho người ta nhìn xem liền chóng đầu hoa mắt loạt tuyến. Thực sự nghĩ không ra họa loại vật này có cái gì tốt chơi. Đinh tiềm tiến một bước giải thích, đam mê một gốc, trước mắt nghiên cứu có khuynh hướng người tại khi còn bé, từ vì loại nào đó nguyên thủy dục vọng cùng nhu cầu không cách nào thỏa mãn, ngày sau biến thành đặc thù hành vi. Từ trên sinh lý nói, các loại dở hơi chủ yếu là từ đại não chán bằng ra bài tiết một loại gọi nhiều ba án hóa học vật chất ảnh hưởng sinh ra, loại vật chất này có thể khống chế chúng ta khát vọng. Hưng phấn cùng chờ mong, cái này tâm tình đẹp đẽ cảm thụ, một loại nào đó ở những người khác xem ra nhàm chán lại không thể tưởng tượng nổi hành vi khả năng đối với người nào đó tới nói, đã từng mang đến cho hắn nhanh cảm giác, cũng đã dẫn phát phản ứng dây chuyển. Cái này dễ dàng hình thành dở hơi. Ý của ngươi là, Tôn Mân cùng Tàng Lương Kiệt đều có họa loại này cổ quái tranh chịu tượng yêu thích. Cái tỷ lệ này cũng không lớn đi. Quách Dung Dung nói, đam mê nhất định sẽ lặp đi lặp lại làm, thích làm mới gọi đam mê. Tôn Mân đến tuột cùng họa qua bao nhiêu dạng này họa, ta cũng không xác định, trong tay nàng cầm tờ giấy kia hiện tại cũng không thấy. Ta tạm thời không nói nàng. Chỉ cân nhắc tăng lương triệt, hành vi của hắn xác thực rất giống một loại nào đó dở hơi, loại này đam mê hẳn là đã sớm tạo thành, có lẽ là làm hắn cảm nhận được tinh thần áp lực quá lớn lúc liền sẽ thông qua loại biện pháp này phân tán lực chú ý, làm dịu áp lực. Quách Dung Dung hỏi từ anh, trưởng phu ngươi có tập con này, ngươi làm sao chưa từng có để ta qua?" Thứ anh vẻ mặt khó hiểu, "Ta không biết nha. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn họa loại vật này. Trước ngươi cũng chưa từng thấy qua. Chưa thấy qua. Ngươi xác định?" Đương nhiên, ta nói thế nào đều là hắn người yêu. Nếu như hắn có dạng này yêu thích, ta khẳng định cái thứ nhất biết. Từ anh còn đang vì nhi tử lời nói mới rồi canh cánh trong lòng, lập tức vội vàng chứng minh chính mình. Ngươi khẳng định không biết. Nhi tử tiểu đào lại dùng loại kia châm trọc khiêu khích khẩu khí nói, hắn đem mình quan trong thư phòng, tựa như là đang làm việc, kỳ thật chính là đang vẽ những vật này. Ta không chỉ một lần thấy qua, hắn trước mặt ta còn có chút che che lấp lấp đâu. Từ anh sắc mặt biến hóa, ngươi làm sao không còn sớm nói với ta? Ta làm sao không nói, ta sớm đã nói với ngươi cha ta gần nhất không quá bình thường. Ngươi căn bản cũng không nghe ta nói còn nói ta tuổi dậy thì hồ đoán đoán mò, ngươi nếu là sớm một chút nghe ta, hắn cũng không trở thành tự sát. Từ anh bị nhi tử nghiễm mai mà không có chút máu thoát ra cầu xin thương xót thần sắc, nóng nhìn nhi tử đừng lại nói đi xuống. Tiểu đào còn chưa hết giận lớn tiếng đối với mâu thân hồ, ngươi liền biết sùng bái mù quáng hắn, tại trong lòng ngươi, hắn chính là trên đời này hoàn mỹ nhất nam nhân, không có một chút khuyết điểm. Kỳ thật ngươi lại biết cái gì, hắn chẳng những không phải một cái hảo trợ phu cũng không phải một người cha tốt. Ba. Từ anh thất thủ đánh nhi tử một cái vào miệng, sau khi đánh xong, nàng cũng ngây dại. Tiểu Đào căm tức nhìn nàng, quật cường trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng khuất. Mẹ con cái lột lại đưa tới quách rung rung chú ý, nàng tới kéo ra từ anh, tâm bình khí hòa an ủi tiểu Đào hai câu, sau đó hỏi hắn, "Tiểu Lệ đệ, đệ, ngươi vừa rồi tại sao muốn nói như vậy ba ba của ngươi, có phải hay không là ngươi có hiểu lầm gì đó rồi?" "Ta có thể có hiểu lầm gì đó? Chăm nghe không bằng một thấy, ta tận mắt nhìn thấy." Tiểu Đào ly trực khí trắng nói, "Ngươi trông thấy cái gì? Ta không chỉ một lần hơn nửa đêm trông thấy cha ta ra ngoài. Ta khi đó tại ôn tập công khóa, mẹ ta đều sớm ngủ, nàng cái gì cũng không biết." Quách Dung Dung bội hỏi, ba ba của ngươi nửa đêm rời nhà, cái này là chuyện xảy ra khi nào? Ngay tại gần nhất tháng này. Quách Dung Dung nhìn một chút đinh tiểm hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến một chỗ. Thứ hai bắt nguồn từ rết sự kiện chủ nhân công tôn Mân chính là ca đêm ba canh trộm chạy ra khỏi ký túc xá công nhân viên, không biết muốn đi đâu. Thằng lương kiệt làm sao lại trùng hợp như vậy? Coi như ba ba của ngươi nửa đêm đi ra, cái này cũng chứng minh không là cái gì nha. Có lẽ hắn chỉ là đến dưới lầu giải sầu một chút, nghỉ ngơi một chút đại não. Quách Dung Dung tiếp tục hướng dẫn hắn, chứng minh như thế nào không được. Có một lần, ta lặng lẽ theo dõi hắn xuống lầu, muốn nhìn một chút hắn đến cùng đang làm gì. Kết quả ngươi đoán làm gì? Tiểu Đào dừng một chút, ta mắt thấy hắn cùng một nữ nhân hẹn hò. Chương 8: Dạy chết lão sư, 1. Tình huống này rất ngoài dự liệu. Nguyên Bản liền bi thương từ anh giống đột nhiên bị xét đánh, toàn thân đều co lại nhỏ một vòng. Nàng run rẩy chất vấn Như Tử, ngươi sao có thể như thế khinh nục ba ba của ngươi, hắn không có khả năng làm ra loại chuyện này, hắn không có khả năng. Có cái gì không có khả năng, hơn nửa đêm cô ý đi ra ngoài gặp một nữ nhân, chẳng lẽ còn sẽ là cái gì đang lúc quan hệ sao? Tiểu Đào nổi giận đùng đùng nói, nguyên lai hắn đối phụ thân của mình sớm đã lòng mang bất mãn, chỉ là một mực không có nói ra. Đối với một cái một mực đem phụ thân xem như thần tượng sùng bái tuổi dậy thì Nam Hải, loại này tín niệm sụp đổ đả kích đã mang đến cho hắn thật sâu tổn thương. Đinh Tiềm đi vào Tiểu Đào trước mặt, ôn hòa hỏi hắn, ngươi có thể nói một chút kia buổi tối sự tình sao? Có cái gì tốt nói? Hừ, nữ nhân kia, có cùng phụ thân ngươi làm qua cái gì thân mật cử động sao? Tiểu Đào má trái nắm chặt lên, hiện ra không kiên nhẫn, nhưng vẫn là suy nghĩ một chút, không có. Bọn hắn có nói lời gì sao? Tựa như là nói, nhưng khoảng cách quá xa ta không nghe thấy. Về sau ngươi có hỏi qua phụ thân ngươi chuyện này sao? Không có hỏi, hắn cũng không có để cập qua. Nếu là dạng này, ngươi làm sao lại có thể xác định ba ba của ngươi có ngoại tình đâu? Tiểu đào mí môi tựa hồ muốn phản bác, đinh tiêm nói, ta biết ngươi muốn nói gì. Phụ thân ngươi nhìn sắc thực che giấu chuyện này. Bất quá, cái này cũng cũng không thể chứng minh hắn cùng nữ nhân kia cấu kết. Dù sao ngươi cũng không có chủ động đề cập với hắn chuyện này. Ngươi phải biết, trưởng thành quan hệ nhân mạch xa so với trường học nhiều phức tạp. Không phải nói nam nữ đơn độc gặp mặt liền nhất định có phương diện kia vấn đề, ba ba của ngươi thật muốn vượt quá giới hạn, làm gì cũng sẽ không ở cửa nhà mình cùng tình nhân gặp mặt đi. Chẳng lẽ hắn liền không sợ bị ngươi cùng mụ mụ ngươi hoặc là các bạn hàng xóm trông thấy? Có lẽ là phương diện khác mâu thuẫn cũng có nói, ngươi dạng này có kết luận quá vơ đoán. Đinh tìm một fan rõ ràng xúc động tiểu đào, hắn trầm mặc một hồi nói, đêm hôm đó, cha ta giống như đang cùng nữ nhân kia cái lột. Cái lột? Ừm, ta lúc ấy trốn ở lâu phía sau cửa, hai người bọn họ đứng tại đường đối diện hoa trì bên cạnh. Ta nghe không rõ bọn hắn đang nói cái gì cảm giác nữ nhân kia nói chuyện rất gấp, thanh âm cũng rất nhọn. cha ta ngẫu nhiên tiếp một câu, thanh âm trầm thấp, giống như cũng có chút tức giận. sau đó thì sao? hai người bọn họ hàn huyên mấy phần loại liền chia tay. ta nhìn thấy nữ nhân kia bước nhanh hướng cư xá bên ngoài đi, tựa hồ rất tức giận. ta còn tưởng rằng cha ta sẽ đi truy nàng, nhưng hắn chỉ là đứng trong chốc lát, sau đó liền xoay người về lâu. ta đuổi tại trước mặt hắn lên lầu trở về nhà, hắn không nhìn thấy ta. vậy sao? phụ thân ngươi cũng cho tới bây giờ không có cùng người cùng mụ mụ ngươi để cập qua cái gì nữ nhân? không có. Tiểu đào lắp đầu. Từ anh cũng đi theo lắp đầu. Nói thật, ta mảy may nhìn không ra nữ nhân này cùng phụ thân ngươi có cái gì mờ mờ, nhưng là đêm hôm đó phát sinh sự tình cũng thực là rất để cho người ta hoài nghi. Quách Dung Dung xem vào, tôn mân tại tự sát trước liền đã từng không chỉ một lần đêm hôm khuya khoát rời đi ký túc xá, không biết tung tích. Điểm này tựa hồ cũng cùng tàng lương kiệt rất tương tự. Họa tranh chịu tượng, nửa đêm ra ngoài. Hai người người không quen biết tại tự sát trước lại có nhiều như vậy giống nhau dở hơi, đây quả thực là chưa bao giờ nghe chuyện lạ. Cái này ngầm trong đất cùng tầng lương kiệt gặp mặt nữ nhân có thể hay không cùng hắn tự sát có quan hệ đâu? Triệu Cương Nghị đột nhiên toát ra một câu. Tất cả mọi người trong lòng hơi rung. Tiểu hòa Tử, ngươi nói cho ta cái này là chuyện xảy ra khi nào? Triệu Cương Nghị không kịp chờ đợi hỏi Tiểu Đào. Nửa tháng trước, ngày đó là thứ hai. Triệu Cương Nghị tiếp theo xuất ra tưởng vũ hình ảnh chụp ngã vào Tiểu Đào trước mặt. Ngươi đêm hôm đó nhìn thấy chính là không phải nữ nhân này. Tiểu Đào nhìn kỹ một chút, không xác định nói, ta không có quá thấy rõ ràng nữ nhân kia, chỉ mơ mơ hồ hồ trông thấy một bên mặt của nàng, niên không là rất lớn giống như hơn 20 tuổi, cùng trên tấm ảnh nữ nhân này không sai biệt lắm. nửa tháng trước, nàng vừa tới Lang Kinh, buổi hòa nhạc còn chưa có bắt đầu, cũng không có người hoài nghi nàng, hoàn toàn có gây án thời gian. Triệu Cương Nghị cẩn thận tính toán, tựa như người được con mùi muỗi, hai mắt toát ra lục hỏa mầm, Chứ không phải lập tức có kết luận. Đinh Tiềm một chút nhìn ra hắn tâm tư, vừa rồi trải qua cư xá dưới lầu, ta chú ý tới rất nhiều nơi đều có điện tử giám sát, không bằng đi dò tra lại nói. Triệu Cương Nghị nhìn chăm chăm nhìn hắn một chút, không nói gì, trực tiếp đi ra thư phòng, rời đi tặng lương cho nhà. Hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn tra ra nữ nhân này. Vài người khác sau đó cũng tới đến dưới lầu, cùng triệu cương nghị cùng một chỗ tìm kiếm mắt điện tử. Tiểu đào chỉ lầu môn chết đối diện hoa trì bên cạnh. Lúc ấy hai người bọn hắn liền đứng tại cây kia đinh hương trước cây mặt. Vị trí kia cũng không tính rất bí mật, vừa lúc cách đó không xa liền có một cái camera giám sát. Dựa theo tiểu đào miêu tả hai người lúc ấy đứng thẳng vị trí, camera vừa vặn có thể đập tới nữ nhân kia ngay mặt. Triệu cương nghị nhất là hư phấn, ngay lập tức đi tìm cộng đồng bảo an điều màn hình giám sát. Hai tuần trước thứ hai, rạng sáng một giờ thời gian này phạm vi vẫn là rất dễ dàng xác định chật hẹp phòng quan sát bên trong triệu cương nghị quách dung dung cùng đinh tiềm ba người tập trung tinh thần nhìn chăm chăm trên màn hình hơi có vẻ lờ mờ hình ảnh triệu cương nghị tinh lực phá lệ tràn đầy tự mình điều khiển máy giám thị nút xoay thỉnh thoảng tiến nhanh thu hình lại lui lại thu hình lại con mắt nhìn chăm chăm màn hình sợ lọt mất hơi có chút đồ vật đinh tiềm cùng quách dung dung mặc dù không có hắn khoa trương như vậy trong lòng cũng đều treo lấy cho tới bây giờ phát sinh ba lên quỷ dị liên hoàn tự sát sự kiện đinh tiềm hoài nghi cái này phía sau ẩn giấu đi một loại nào đó lực lượng thần bí Quách Dung Dung hiện tại cũng bắt đầu cảm thấy, mà duy nhất người hiểm nghi tưởng Vũ Huynh căn bản không có gây án năng lực, hiện tại không có đầu mối thời điểm, tăng lương Kiệt Nhi tử cung cấp cái này cái manh mối trọng yếu. Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung đều cảm thấy cái này nữ nhân thần bí rất có thể cùng cái này mới bắt nguồn từ giết sự kiện có quan hệ, nhưng đến tuột cùng là quan hệ như thế nào, kia sẽ rất khó suy đoán. Tìm được. Triệu Cương nghị hưng phấn tốt ra, thuần thục chuyển động nút xoay, đem video dừng lại tại một cái trên tấm hình. Hắn chỉ vào trong màn hình một tòa lâu cửa lầu, đối Linh Tiềm cùng Quách Dung Dung nói, thấy không? Người này chính là Tang Lương Kiệt. Video thời gian biểu hiện tại dạng sáng 1 giờ 13 phút. Tang Lương Kiệt vừa đi ra nơi ở lâu. Triệu Cương Nghị đệ xuống phát ra khóa, ánh mắt của mọi người theo Tang Lương Kiệt cùng đi qua cửa trước tiểu mã đường, đi vào đối diện hoa chỉ tiền chậm dưới, đưa lưng về phía camera. Thời gian ngược dòng, trong nháy mắt về tới đêm hôm đó. Tăng Lương Kiệt đứng tại vườn hoa bên cạnh, trông mong nhìn qua phía trước, hai chân không ngừng tại nguyên chỗ xoa động, tựa hồ có chút nôn nóng bất an. Góc trên bên phải thời gian số lượng nhanh chóng di chuyển. Qua ước chừng 2 phút, nơi xa đen tối trên đường cái ẩn ẩn toát ra một cái thân ảnh màu trắng chợt nhìn có chút hái hoảng bóng trăng tử lặng yên tiếp cận thẳng đến tăng lương kiệt phương hướng đi tới tăng lương kiệt hướng về phía trước đón mấy bước đứng ở một góc đinh hương dưới cây dừng lại thân ảnh màu trắng kia đi thẳng tới trước mặt hắn 3. triệu cương nghị nhanh tay lẹ mắt đè xuống tạm dừng khóa thân ảnh màu trắng lập tức bị dừng lại nhìn kỹ là một cái mặc cả người trắng sắc váy liền áo nữ nhân chương 8 dạy chết lão sư 2 nữ nhân vừa vặn mặt hướng lấy camera giám sát bởi vì khoảng cách xa Tướng mạo thấy không phải đặc biệt rõ ràng. Triệu Cương nghị lại lấy ra tưởng vũ hình ảnh chủ, cẩn thận cùng trên màn hình nữ nhân so sánh, còn quay đầu đối quách dung dung cùng Đinh Tiềm nói, các ngươi nhìn xem, có phải là có chút giống? Đinh Tiềm nói, vào trước là chủ ý thức có thể để cao hiệu suất làm việc, nhưng cũng thường xuyên tạo thành phán đoán sai lầm. Triệu Cương nghị bạch lăng Đinh Tiềm một chút, mặt tức giận đến đều nâng lên một khối. Quách dung dung không thể mắt thấy hai người đánh nhau, cái này không là vấn đề, ta một hồi tìm nhân viên kỹ thuật tới, đem rõ ràng độ nâng cao liền có thể thấy rõ ràng nữ nhân này tướng mạo, vẫn là trước xem video đi nhìn xem hai người kia gặp mặt muốn làm gì, triệu cương nghị lười nhắc cùng đinh tiệm so đo tiếp tục phát ra màn hình giám sát bạch y nữ nhân cùng tăng lương kiệt cùng một chỗ chờ đợi có thể có 10 phút, toàn bộ quá trình hai người đều đang nói chuyện, nữ nhân tỉnh thoảng lại khoa tay múa chân, tăng lương kiệt đưa lưng về phía camera đứng ở nơi đó hoàn toàn không nhìn thấy mặt của hắn, bọn hắn trò chuyện một chút, đột nhiên không biết chuyện gì xảy ra, bạch y nữ nhân phẩy tay háo bỏ đi, tựa hồ rất hết sức tức giận, tăng lương kiệt đứng tại chỗ nhìn chăm chú nữ nhân bóng lưng biến mất ở trong màn đêm, không biết trong lòng nghĩ cái gì. Nếu có thể biết hai người bọn họ nói cái gì liền tốt, nói không chừng có thể giúp chúng ta tìm tới Tằng Lương Kiệt tự sát nguyên nhân đâu." Quách Dung Dung rất không cam tâm mà nói, "Đáng tiếc loại này giám sát chỉ có thể ghi chép hình ảnh." "Hẳn là cái này Bạch ý nữ nhân có việc gấp tìm Tằng Lương Kiệt." Đinh Tiềm nói, "Làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ liền không thể là Tằng Lương Kiệt chủ động tìm nàng, đem nàng gọi điện thoại hẹn đến, sau đó trước xuống lầu đợi nàng." Nữ nhân này tại vừa cùng Tằng Lương Kiệt gặp mặt thời điểm, thân trên nghiêng về phía trước, chân trái hướng về phía trước nửa bước, duy trì tiến lên tư thái, cái này cho thấy nàng tâm tình bất thiết. Có chuyện quan trọng tìm tăng Lương Kiệt, hơn nửa đêm có thể có chuyện gì tìm hắn. Nhìn nữ nhân này rất bất lực. Nàng ngay từ đầu nói chuyện tư thái cái cầm bên trong thu, giương mắt lên nhìn lên trên lấy Tang Lương Kiệt, lộ ra tinh tế cổ. Hai cánh tay cánh tay cũng không tự chủ giáng chặt lấy thân thể. Con mắt biểu lộ biểu hiện thô khát vọng được đồng tình cùng chú ý, thân thể thích chặt biểu hiện ra khẩn trương bất an, khát vọng bảo hộ. Bất quá, Thằng Lương Kiệt phản ứng ngược lại là rất lãnh đạo. Làm sao mà biết, trong video liền hắn ngay mặt đều không có đạt tới. Triệu Cương nghĩ nhịn không được chen vào nói. nhìn không thấy ngay mặt Nhưng từ bóng lưng cũng có thể đại khái nhìn ra tư thế của hắn, thân thể cứng ngắc đứng thẳng, hai tay chống nạnh. Đây là đối với đối phương biểu thị không tán thành cùng tranh luận thái độ. Ta đoán Tằng Lương Kiệt đối với nữ nhân này đến rất không chào đón. Hai người bọn họ trò chuyện trên thực tế cũng sắc thực xuất hiện tranh luận. Cho nên, nữ tay của người thế vung vẩy tần suất càng lúc càng nhanh, đầu cũng theo cánh tay tại vi vi đông đưa, từ lúc mới đầu bất lực phát triển thành phẫn nộ cái lột, đến cuối cùng phẩy tay háo bỏ đi, nói rõ bọn hắn đàm lợi hoàn toàn vỡ tan. Triệu Cương nghĩ quả thực không thể tin tưởng vẹn vẹn từ 10 phút thu hình lại bên trong liền có thể nhìn ra nhiều như vậy tin tức, mà Đinh Tiềm còn nói có lý có cứ, để hắn không thể nào phản bác. chẳng lẽ tưởng Vũ Hinh cùng Tầng Lương Kiệt ở giữa còn có cái gì liên quan sao? Hắn thình lình toát ra một câu, tựa hồ lẩm bẩm, lại tựa hồ đang hỏi Đinh Tiềm. tại không có thấy rõ ràng giám sát bên trong nữ nhân kia tướng mạo trước đó, Đinh Tiềm không muốn cùng hắn làm vô vị miệng lưỡi chi tranh. Trung Hai Tân tiếp vào quách dung dung điện thoại, không lâu sau đó liền chạy tới Ngô Đồng vườn cư xá. hắn đem video theo dõi đạo nhập mang theo người lật điều chỉnh thử trong chốc lát tất cả mọi người tiến đến trước máy vi tính, Trung Khai Tân dùng con chuột kéo lấy phần mềm bên trong công cụ đầu, đem nữ tử áo trắng viễn cảnh kéo thành gần cảnh, mặt người cũng dần dần rõ ràng. đương trên màn hình rõ ràng bày biện ra bạch y nữ nhân ngũ quan tướng mạo lúc, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. nữ nhân này là ai, dáng dấp còn không tệ a? Trung Khai Tân thuận miệng hỏi. Đinh Tiểm chế nhạo nhìn Triệu Cương nghị, Triệu đội trưởng muốn hay không lại đem ảnh chụp lấy ra so tải một chút ta. chỗ đó còn cần so, ngoại trừ mù lòa đều có thể nhìn ra, trong video nữ nhân này cùng tưởng vũ huynh hoàn toàn là hai người, chỉ là niên kỳ an ảnh phản phất. Triệu Cương nghị mặt đỏ thân vẫn cùng cả tím đồng dạng, nghiêm mặt không lên tiếng. Quách Dung Dung cẩn thận chu đáo lấy trong màn hình cái này bạch y nữ nhân, nàng ngũ quan tỉ mỉ, mặt mày sinh động, tướng mạo coi như không tệ. Chỉ là nữ nhân này thần sắc bên trong có loại không nói được quái, con mắt chừng đến tròn trịa, ánh mắt của quái, trong ánh mắt tựa hồ ẩn giấu đi thứ gì, để cho người ta nhìn xem có loại không nói được khó chịu. Nàng ngẩng đầu nhìn Đinh Tiệm, phát hiện hắn cũng đang nghiên cứu nữ nhân biểu lộ. Người có thể nhìn ra nàng đang suy nghĩ gì? Quách Dung Dung hỏi. Ta lại không có siêu năng lực. Đinh Tiệm bay. Nếu như ta có thể trông thấy Tằng Lương Kiệt biểu lộ, có lẽ còn có thể so sánh đo xem. Bất quá giống như hai người kia ở giữa tồn tại một loại nào đó bí mật không muốn người biết. Nữ nhân này rất khẩn trương, cũng rất lo lắng, rõ ràng là biết một ít chuyện, nhưng không biết có phải hay không là cùng Tằng Lương Kiệt tự sát có quan hệ. Trung Khai Tân toát ra một câu, các ngươi không phải nói Tằng Lương Kiệt còn có một cái máy tính có mật mã mở không ra sao? Máy tính ở đâu? Ta đi xem một chút, không chừng còn có thể phát hiện một vài thứ đâu. Đăng nhập mật mã loại vật này tại Trung Khai Tân trong mắt là nhỏ cả sở. Vô dụng 5 phút liền hắn liền mở ra thằng lương kiệt trong thư phòng làm toá bồ đồ vật bên trong giả bộ nhưng thật không ít. bất quá thuần một sắc đều là học thuật luận văn cùng sách tham khảo tịch, còn có hắn cùng xí nghiệp hợp tác hạng mục nghiên cứu đều được phân loại có trật tự quy nạp. duy nhất giải trí chính là ổ ép bên trong mười mấy bộ phim đều là một chút danh tự cổ quái, tình tiết tối nghĩa phim. còn có mấy chục bộ cờ vua tranh tài tại chỗ giảng giải cùng phi pha hệt cuộc trận chung kết tại chỗ thu hình lại. một đài máy tính cá nhân chính là một người mở rộng đại não, đại khái có thể phản ứng ra một người tính cách. Tăng Lương kiệt rõ ràng chính là loại kia cấp độ cao hay quy cao học giả phong phạm, vô luận là cảnh giới cùng mục tiêu cuộc sống đều tại thường nhân phía trên, người bình thường không quá dễ hiểu. Thật khó tưởng tượng, dạng này người sẽ tự sát. Quách Dung Dung nói, nếu đổi lại là ta, chỉ là hắn trong máy vi tính những sách này liền đủ ta nghiên cứu mấy đời, đâu còn có công phu muốn tự sát. Như loại này tư duy kín đáo, hình thức có trật tự người bình thường xác thực không rất dễ dàng tự sát. Đinh Tiềm thừa nhận, bất quá hắn dù sao cũng nên ở nơi nào lưu lại một chút vết tích mới đúng. Bọn hắn chính đang tán gẫu. Trung Khai Tân tiện tay gõ mở một cái tên vì vô để mở p 4 văn kiện. Mở ra video, mở đầu là một đoạn dài dòng tấm màn đen. Phảng phất từ xa tới gần truyền đến một trận càng đi càng gần tiếng bước chân, gót giày thanh thúy, tựa hồ là giày cao gót. Tiếng bước chân vang lên thật lâu, lại chậm chạp không gặp người ra. Đây đều là cái gì phim a phần tử trí thức khẩu vị đều cổ quái như vậy sao? Quả thực so phim hành động còn nặng khẩu. Trung Khai Tân không đợi được kiên nhẫn, tiện tay phải nút rơi. Chờ một chút. Đinh ngăn lại hắn. Chương 8, giày chết lão sư, 3. Vừa dứt lời, một người mặc màu trắng váy liền áo, tóc dài xóa vai nữ nhân từ màu đen bối cảnh bên trong xuất hiện, chậm rãi đi đến trước màn hình vương. Trên mặt của nàng mang theo khiến nhân sinh sợ mỏ chim mặt nạ, chỉ có thể từ tóc nhan sắc nhìn ra nàng là người phương đông. Đây là mới ra phim kinh dị sao? Làm sao liền ta cái này phim mê đều chưa có xem, các ngươi nhìn qua sao? Chúng khai Tân hỏi những người khác. Không ai nhìn qua. Thậm chí liền cổ quái như vậy mở màn phương thức tất cả mọi người chưa từng nghe thấy, càng không thể nào tưởng tượng cái này phim rốt cuộc muốn nói cái gì cố sự. Ngay tại mọi người kinh ngạc vẻ mặt, mặt nạ nữ nhân đối mặt ống kính thật sâu bái, dùng thanh âm ôn nhu bắt đầu nói chuyện. Lời nàng nói không ai có thể nghe hiểu, nhưng là phát âm tất cả mọi người quen hay, nàng nói là tiếng Nhật. Tại nàng nói chuyện đồng thời, phía dưới màn hình xuất hiện phiên dịch phụ đề. Mọi người tốt, sơ lần gặp gỡ, ta là dạy chết lão sư, xin chỉ giáo nhiều hơn. Dạy chết lão sư, đây là cái tên cái gì? Phiên dịch sai đi. Quách Dung Dung nói, thế nhưng là tiếp lấy nhìn xuống, nàng liền có một chút không cười nổi. Dạy chết lão sư tiếp tục dùng ôn nhu hai ngữ điệu nói ra. Cuộc sống bây giờ để chúng ta mỗi người đều tràn đầy cảm giác bất lực, tồn tại cùng không tồn tại cũng không đáng kể. Mị sĩ sì mạ rủ kia ổ từng nói, sinh hoạt hàng ngày so chiến tranh còn kinh khủng hơn. Chúng ta luôn luôn một nhẫn lại nhẫn loại này khiến người run rẩy kinh khủng sinh hoạt hàng ngày, vì có thể mang đến không hiểu thấu yên ổn tương lai. Trên đường đi thận trọng từng bước, thận trọng phòng ngừa phương hướng có sai lệch đây là cảm giác bất lực sinh ra căn nguyên. Ôm loại này cảm giác bất lực, bước đi chậm chạp lặp đi lặp lại làm giống nhau sự tình chúng ta, từng chút từng chút quên mất chân chính còn sống chân thực cảm giác. Đã dần dần quên đi mình còn sống vẫn phải chết. Ngươi có cảm giác mình là còn sống sao? Hiện tại, sinh cùng tử ở giữa, chỉ bất quá bị một cái mảnh đến cơ hội nhìn không thấy giới hạn ngăn cách mà thôi. Bởi vậy, sinh mệnh rất trọng yếu, cho nên không thể tự sát, chỉ cần còn sống, hết thảy chắc chắn sẽ có chuyển cơ cái này, lời nói đã sớm đã không còn bất luận cái gì sức thuyết phục. Đúng vậy, muốn chết cũng có thể. Nếu như đi làm hoặc đi học, còn sống rất không thoải mái lời nói, rất vô vị thậm chí còn rất thống khổ lời nói, là có thể vượt qua mảnh nhanh nhìn không thấy giới hạn đi tìm kiếm tử vong, cho dù ai đều không thể ngăn cản. Dù sao còn sống Hết thể cũng sẽ không có thay đổi bởi vì ngươi nhắm mắt lại liền có thể nghĩ đến cả đời mình sẽ xảy ra chuyện gì nhân sinh của ngươi đại khái là khi sinh ra niệm tiểu học cùng trung học thượng trường luyện thi vì khảo thí đọc sách sau đó tiến vào một trường đại học ngơ ngơ ngác ngác chơi 4 năm sau tiến vào mẫu ra công ty đi làm nam tính 2, 30 tuổi kết hôn sinh con khả năng đổi mấy lần công việc tối cao leo đến quản lý hoặc cục trưởng vị trí 60 tuổi về hưu về sau 10 năm ho C 20 năm trải qua hưởng thụ mình niềm vui thú sinh hoạt cuối cùng tử vong nhiều lắm là chính là như vậy mà lại làm người tuyệt vọng, cái này lại là nhất có thể khiến người ta an tâm lý tưởng nhân sinh. Dưới loại tình huống này, bình thường còn sống đã không có cái gì ý nghĩa trọng đại. Tự sát ngược lại là tương đương tích cực hành vi. Nếu như đem câu nói sau cùng làm câu đầu tiên, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cho rằng hoang đường tự độ. Nhưng mà, đương cái này mang theo mỏ chim mặt nạ, tự xưng dậy chết lão sư nữ nhân một phen nói xong, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, Ngắn gọn một phen, lại như cùng sắc bén truy thủ đâm trúng mỗi người yếu hại. Bây giờ thế giới, bây giờ nhân sinh, sao lại không phải nàng nói tới như vậy nhàm chán chấu rỗng? Ngu xuân sinh, ngu xuân chết, tựa như từng đầu vây quanh cái bình không ngừng xoay quanh côn trùng. Sinh mệnh ý nghĩa chính là vĩnh viễn bỏ một cái không có bất kỳ ý nghĩa gì vòng tròn. Tất cả mọi người trong nháy mắt sinh ra mê thất. Dạy chết lao sư sau lưng màu đen bối cảnh đột nhiên biến mất, hoán đổi đến một cái phổ phổ thông thông gian phòng bên trong, chỉ có một cái bàn cùng một thanh ghế bằng tử. Trên ghế ngồi ngay thẳng một cái cầm cái chén vi vi ngẩn người nam nhân. Mọi người ở đây ngầm tự suy đoán căn phòng này là tại Trung Quốc còn là Nhật Bản, hoặc là những địa phương nào khác. dạy chết lao sư lại nói, nếu như có thể thành công. Uống thuốc là tốt nhất tự sát thủ đoạn. Bất quá tự sát chưa thỏa mãn tình huống rất nhiều, cùng thời gian chuẩn bị quá độ tốn thời gian là một vấn đề lớn, thống khổ trình độ bởi vì dược vật khác biệt mà dị. Bất luận cái gì dược vật, trên cơ bản đều có sẽ sinh ra tác dụng lượng cùng chúng độc lượng cùng trí tử lượng. Đáng lưu ý chính là, nhất hẳn là phòng ngừa chính là đem ăn vào dược vật phun ra, bởi vì trên diện rộng siêu lượng phục dụng, nôn mửa ra cũng là rất tự nhiên sự tình. Cho nên nắm giữ số lượng vừa phải là phi thường khó khăn. Ngăn cản nôn mửa đương nhiên cũng có phương pháp, chỉ là tăng cường tiêu hóa khí quan hấp thu. Tựa như đối chứng liệu pháp như thế, đối bởi vì sinh lý cự tuyệt phản ứng mà nôn mửa, ra thì vô phương pháp đối ứng. Tóm lại, chỉ có hướng chí tử lượng cố gắng phục dụng, dù chỉ là lại nhiều ăn một miếng. Vì phòng ngừa nôn mửa, đơn giản nhất hữu hiệu dược vật tự sát phương thức là tiêm tĩnh mạch. Đem dược vật đặt ở nhôm loại đồ vật thượng dùng lửa nướng khiến cho hòa tan, hoặc dùng nước nóng hòa tan biến thành thủy dung dịch, rồi mới dùng ống kim hướng tiêm tĩnh mạch. Như vậy, đương nhiên sẽ không nôn mửa, mà so dạ dày hấp thu tác dụng càng lớn, lượng thuốc cũng ít hơn nhiều. Nếu như ống kim bên trong lẫn vào không khí, xuất huyết não cũng sẽ phát sinh không khí tắc máu mà tử vong. Không nghĩ tiêm vào mà muốn phục dụng dược vật đi chết người, liền có cần phải trước đó điều chỉnh một chút dạ dày trạng thái. Vì càng nhanh hấp thu dược vật, hiệu hiệu gây nên cấp tính trúng độc, trong dạ dày liền không nên có lưu đồ ăn. Nhưng nếu như quá bụng rỗng, sẽ sinh ra phản ứng dị ứng mà nôn mửa, nắm giữ nó phân tức là rất khó. đang quyết định tự sát trước một giờ tả hữu hẳn là uống chén hồng trà, ăn một điểm làm format, sau đó đem dược vật sen lẫn trong yến đỉnh hoặc sữa bên trong, thêm chút mật ong, nhưng có trợ giúp nước. Đồng thời uống chút rượu cũng là tất yếu. Nghe nói. Diệu đối trung khu thần kinh sinh ra tác dụng dược vật có hỗ trợ tăng theo cấp số nhân hiệu quả, đối bất luận cái gì dược vật đều có thể gia tốc hòa tan tốc độ, cùng sử dụng lúc hiệu quả có thể để cao 50%. Ngay tại dạy chết lão sư giảng thuật đồng thời, sau lưng ngồi trên ghế nam tử, duỗi tay cầm lên để ở trên bàn mấy hạt giống như đường phèn giống như đồ vật đặt ở trong chén, tăng thêm nửa hộp sữa bò, một môi mật ong, ngửa cổ uống xong. Vài giây đồng hồ về sau, thân thể của nam nhân bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt run rẩy, từ trên ghế ngã xuống trên mặt đất, thân thể vẫn đang không ngừng run run, rất nhanh mổm méo mắt lạc. Miệng bên trong phun ra bọt mép. Dạy chết lão sư thở ớ đứng ở nơi đó, đều không quay đầu nhìn một chút, nam nhân kia liền chết tại nàng bên chân, hai cái lồi trừng trong mắt không nhúc nhích nhìn chăm chú nàng dạy cao gót. Dạy chết lão sư cuối cùng làm tổng kết, dơ lên một bản, trên đó viết: Tạ kình e thuốc vật, Thống khổ chỉ số: 4, phiền phức chỉ số: 4, tử trạng chỉ số: 3, liên lụy chỉ số: 2, xung kích chỉ số: 0, chí tử chỉ số: 3. Chương 8: Dạy chết lão sư, 4. Chung khai tân thực sự có chút nhìn không được. Đây là phim sao, làm sao đập cùng chuyện thật mà? Người nam kia thật chết sao? Ta thấy đều có chút buồn ôn. Ta cùng đinh tiềm giống như gặp qua cái này. Quách Dung Dung như có điều suy nghĩ nhìn qua màn hình. Đây là vừa lưu hành phim sao? Cái này giống như không phải phim. Chúng ta là tại phát sinh đệ nhất bắt nguồn từ giết sự kiện gian phòng bên trong gặp qua vật tương tự. Triệu Cương nghị không chịu được xem vào. Ngươi nói là tại Mã Minh Dương ra bên trong, ta làm sao chưa thấy qua? Thế nào, chẳng lẽ triệu đội trưởng còn không có nhìn qua Mã Minh Dương máy tính sao? Nếu như ngươi xem qua, liền sẽ không như thế ngạc nhiên. Triệu Cương Nghị mặt lộ vẻ xấu hổ, kiên trì hỏi: "Mã Minh Dương trong máy vi tính cũng có cái video này sao?" "Hắn trong máy vi tính không là video, là văn tự nói rõ, chuyên môn giới thiệu như thế nào treo ngược." Còn có thứ hai bắt nguồn từ giết sự kiện bên trong Tôn Vân, cùng trước mắt tăng lương kiện, bọn hắn tại tự sát lúc, trên thân đều mang cùng loại văn tự nói rõ. "Đúng, chính là cái này, Khai Tân, trở về ngược lại ngược lại." Quách Dung Dung nói nói một chỉ màn hình, nhắc nhở Chung Khai Tân, không biết nhìn thấy cái gì. Đám người nhìn về phía máy tính, lúc này hình tượng đã hoán đổi đến một cái khác chẳng cảnh. Thoạt nhìn là một cái vứt bỏ chống trải nhà kho, mang theo mỏ chim mặt nạ dạy chết lão sư Y Nguyên ôn nhu nhã nhận đứng tại trước màn hình. Ở sau lưng nàng có bốn người tại trong kho hàng tới tới lui lui bận rộn. Bọn hắn là hai nam hai nữ, ngay tại hướng trong kho hàng lương đất chống chuyển ghế, tựa hồ muốn làm gì, còn vừa nói nhỏ cười cười nói nói. Dạy chết lão sư dễ nghe thanh âm lúc này lại vang lên. Tiếp xuống cho ngài giới thiệu một loại càng có thể bình yên địa, đáng tin mà lại giản tiện tự sát phương pháp, chính là hàn treo ngược. Nó là xác thực, đơn giản, không thống khổ ba bộ khúc.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 Dù cho đối hơn 100 kg người mà nói cũng là rất đủ đủ. Nếu như sử dụng tơ thép chờ một loại có chặt đứt lực độ vật, khả năng phát sinh cắt đứt cổ tình huống. Tiếp xuống, vì bỏ đi ngài đối đầu treo cổ tự sát lo lắng, ta muốn giải thích cặn kẽ một chút treo ngược trí tử trải qua. Giai đoạn thứ nhất, đầu não ong ong phát nhiệt, xuất hiện đủ thai, nương theo lấy trước mắt xuất hiện tia chớp. Đồng thời, chi giác bắt đầu bắt đầu mơ hồ. Hoàn toàn tương tự. Đinh Tiềm nói, ta nghĩ, mã minh dương trong máy vi tính phát hiện kia đoạn trên treo cổ tự sát nói rõ, rất có thể chính là từ đoạn video này bên trong trích ra số tới không chỉ có là hắn, tôn Mân cùng tặng lương tuyệt tự sát nói rõ cũng hẳn là từ nơi này trích ra, nói liền thuật phong cách đều giống nhau như lúc. ngay tại Đinh tiệm nói chuyện đồng thời, trong video lại phát sinh khiến người nhẹn họ nhìn chân chối tình cảnh. dạy chết lão sư sau lưng bốn người kia đã bắt đầu thoát y phục, bọn hắn từ bên ngoài đến bên trong từng kiện thoát hạ tất cả quần áo, đối mặt với ống kính, trên mặt không nhìn thấy mảy may xấu hổ. bọn hắn đem thoát hạ quần áo chỉnh tề gấp lại tốt, đặt ở ghế bên cạnh, mặt mỉm cười lẫn nhau nhìn xem, giống như tại làm một kiện gỡ nào chuyện thú vị, sau đó cùng một chỗ bỏ lên trên ghế, đứng ở phía trên. Tại nhà kho lều đỉnh xà thép bên trên, trước đó đã treo tốt bốn đầu dây thường bộ. Bốn người cùng một chỗ đem đầu tiến vào dây thường bộ bên trong, cơ hồ cùng một thời gian đạp ra dưới chân ghế. Quách Dung dung vội vàng quay mặt chỗ khác, không đành lòng nhìn xuống. Mà những người khác lại trợ mắt nhìn cái này, nhất dọa người một màn phát sinh ở trước mắt. Vừa mới còn vừa nói vừa cười bốn người trong nháy mắt liền treo sâu giữa không trung, bất lực dây rùa thân thể, cá đồng dạng sắp chết dây rùa lấy. Giai đoạn thứ hai, toàn thân gây nên co rút. Nghe nói, phần tay làm vẩy nước động tác, cước bộ làm đi đường động tác. Dạy giết lão sư bình tĩnh tự nhiên tiếp tục giảng giải. Sau đó hai tay hai chân cơ bắp bắt đầu rút gân sau lại toàn thân thẳng tắp rút gân. Giai đoạn này là một phần đến khoảng chừng nửa phút. Nam tính vào lúc này tính khí sẽ bo lên, cũng bắn tinh. Giai đoạn thứ ba đã là trạng thái chết giả, đại tiểu tiện cùng tinh ý tràng e chẳng ra, ánh mắt nổi lên, hô hấp đình chỉ. Trong thời gian này hẹn một phút, cho nên đến loại tình trạng này chỉ ba phần đến hồi lâu. Ở đây giai đoạn trái tim vẫn đang nhảy nhót, như bị phát hiện cũng có khả năng cứu một mạng. Sau đó trái tim biết nhảy động hẹn 10 phút. Trái tim một khi ngưng đập liền không có được cứu vớt hy vọng. Nương theo lấy nàng giảng thuật, kia bốn cái treo ở dây từng mặc lên người làm lấy kinh người tương tự phản ứng. Thẳng đến bọn hắn triệt để đứng im không động, vừa vặn ba phút. Trong đó hai nam nhân còn xuất hiện bo lên hiện tượng. Đinh Tiềm cùng triệu cương nghị đám người này bình thường cũng không hiếm thấy các loại hung án bên trong đột tử thi thể, nhưng đều xa kém xa phát sinh trước mắt rung động. Đây là trơ mắt nhìn một cái tươi sống sinh mệnh bị vò nát toàn bộ quá trình. Vô luận giảng giải người vẫn là tự sát người, đối với sinh mệnh miệt thị càng thêm làm người sợ run. Đệ nhất bắt nguồn từ giết sự kiện bốn người kia liền là hoàn toàn bắt trước cái video này tự sát ta. Đinh Tiềm nói, ta nhìn tổng lúc dài gần 2 giờ, hẳn là toàn bộ đều là giới thiệu các loại tự sát phương thức. Ta nhìn cái video này ngược lại là hẳn là gọi song toàn tự sát sổ tay càng đúng mức. Cái này dạy chết lão sư ý tứ chính là dạy người như thế nào chơi chết mình thôi. Thế mà còn có máu lạnh như vậy biến thái nữ nhân. Quách Dung Dung lòng đầy căm phẫn, ta nhất định phải bắt lấy nàng. Ta quan tâm nàng là người Nhật Bản còn là ai. Vạn nhất phần này video là từ Nhật Bản chạy vào quốc gia chúng ta. Đây là cảnh sát Nhật Bản sự tình, ngươi đơn thuần dư thừa quan tâm. Ta nhìn nữ nhân này ngược lại không giống như là người Nhật Bản. Triệu Cương nghị nhìn chằm chằm trong video mang theo mỏ chim mặt nạ nữ nhân, đột nhiên nói lời kinh người. Đinh Tiềm nhìn một chút hắn, Triệu cảnh sát, ngươi sẽ không lại cảm thấy cái này mang mặt nạ nữ nhân là tưởng Vũ huynh đi. Ta có thể hướng ngươi khẳng định, nàng chưa từng có học qua tiếng Nhật. Cho dù chúng ta nghe đến giải thích không phải bản nhân trực tiếp, là sau thêm, tưởng Vũ huynh cũng không có khả năng đem khẩu hình đối đến tốt như vậy. Cái này dạy dứt Lão sư tiếng Nhật trình độ tuyệt đối không kém. Triệu Cương Nghị sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Đinh Tiểm nhìn trong chốc lát. Tại Tưởng Vũ Hinh vấn đề bên trên, hai người minh tranh ám đấu, nhiều lần xung đột. "Đừng quá tự cho là đúng, Đinh tiềm, Triệu Cương Nghị nói, "Ngươi cho rằng ngươi là bác sĩ tâm lý, liền nhất định có thể nhìn ra ta ý nghĩ sao?" "Ngươi sai. Ta bây giờ căn bản liền không có hoài nghi Tưởng Vũ Hinh." Hắn bỗng nhiên đưa tay đè xuống phím cách, tạm dừng video. Hình tượng dừng lại vị trí vừa lúc là dạy chết lão sư là tả Chương 8: Dạy chết lão sư, nam. Triệu Cương Nghị chỉ vào trên màn hình dạy giết lão sư nói, ta chú ý tới nữ nhân này mặc vào chi tiết, nàng mang theo chim đồng dạng mặt nạ, đem mình cách ăn mặc tạo hình cổ quái, chỗ lấy các ngươi cũng không có chú ý đến cái khác. người là chỉ, dĩ nhiên không phải mặt nạ, món đồ kia đem mặt cản rất cao, căn bản không nhìn thấy nàng dáng dấp ra sao. ta chỉ chính là trên người nàng xuyên váy liền áo, chẳng lẽ các ngươi cũng không phát hiện cái váy này nhìn rất quen mắt sao? nhìn quen mắt, đinh tiểm hơi ngẫm lại, ngươi nói là nàng xuyên váy cùng tăng lương kiệt trong âm thầm gặp mặt nữ nhân kia xuyên váy liền áo có chút giống, không là có chút giống, mà là giống nhau như đút váy liền áo. có sao? Ta nhớ được giám sát bên trong nữ nhân kia mặc chính là màu trắng váy liền áo, mà cái này dạy chết lão sư mặc chính là vàng nhạt váy, hai loại nhan sắc đi. Quách Dung Dung cùng Chung Khai tân cách nhìn cũng cùng đinh tiềm không sai biệt lắm, hai người kia váy tiểu dáng mặc dù gần, bất quá về màu sắc cảm giác không giống nhau lắm. Đây chẳng qua là ảo giác của ngươi, ta người yêu tại giao thông đội công việc, cả ngày chỉ toàn nhìn màn hình giám sát, dần già ta đối thứ này cũng đều quen thuộc. Các ngươi nhìn thấy màn hình giám sát chỉ có đen trắng hai cái nhan sắc, khác biệt nhan sắc chỉ có thể dựa vào nhan sắc sâu cạn đến đại biểu nhưng là giống vàng nhạt cùng màu trắng loại này tiếp cận nhan sắc giám sát là không phân rõ các ngươi chỉ là xuất hiện ảo giác coi là kia là màu trắng kỳ thật không phải vừa rồi tại vật nghiệp bảo an chỗ ấy nhìn màn hình giám sát lúc ta có cẩn thận phân biệt qua nữ nhân kia quần áo kiểu dáng đường may cùng dệt chết lao sư váy liền áo hoàn toàn tương tự làm nhiều năm như vậy cảnh sát hình sự ta này một ít nhãn lực vẫn là có triệu cương nghị một phen giải thích để mọi người rộng mở trong sáng kỳ thật cũng không phải phức tạp hơn nan đề nhưng đinh tiềm bọn hắn xác thực sơ sót Ngược lại để bình thường lại an tâm nghiêm túc triệu cương nghị phát hiện một cái manh mối trọng yếu, ta cảm thấy cái này mang mặt nạ dạy giết lão sư vô cùng có khả năng chính là cùng tăng lương kiệt gặp mặt cái kia váy trắng nữ nhân, dạng này liền tốt giải thích nàng cùng tăng lương kiệt quan hệ trong đó, mà lại ngay tại nàng tìm tăng lương kiệt không lâu về sau, tăng lương kiệt liền tự sát. Những chuyện này tất cả đều có thể nối liền cùng nhau, triệu cương nghị phỏng đoán tương đối lớn an, nhưng cũng thuận lý thành chương. Chúng ta nhất định phải lập tức tìm tới nữ nhân này, đây chính là mấu chốt phá án. Triệu cương nghị lời thể son sắc mà nói. Những người khác cũng đều không có có dị nghị, bất kể là ai chủ đạo phá án và bắt giam, chỉ cần có thể sớm cho kịp phá án liền tốt. Quách Dung Dung lập tức đem Tằng Lương Kiệt thê tử từ anh gọi tiến thư phòng, để trung khai tân từ bản bút ký bên trong điều ra Tằng Lương Kiệt cùng Bạch Tỷ nữ nhân gặp mặt video, để nàng nhận nhận nữ nhân này. Từ anh ngắm nghiã nữ nhân kia nhìn nửa ngày, lắc đầu, ta không biết nàng, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng. Biết rõ nữ nhân này tướng mạo, lại cha không xuất thân phận nhưng có chút phiến thức. Quách Dung Dung nói, vậy liền tra tất cả cư xá giám sát ta cũng không tin nàng hơn nửa đêm cùng cái quỷ hồn giống như mặc cả người trắng quần áo chỉ có một cái ca mây ra đập tới nàng có chung khai tân tại cha giám sát loại sự tình này muốn dễ dàng hơn nhiều hắn căn cứ đã có màn hình giám sát suy đoán nữ nhân kia ra vào cư xá khả năng nhất hành tẩu lộ tuyến đem dọc theo đường màn hình giám sát đều kiểm tra một lần quả nhiên phát hiện váy trắng nữ nhân tung tích màn hình giám sát biểu hiện nàng ra vào cư xá lúc mười phần đến cẩn thận vừa đi vừa không ngừng hướng nhìn chung quanh sợ bị người phát hiện giống như vẹn vẹn là những này còn chưa đủ Quách Dung Dung bọn hắn cần chính là có thể tiếp tục hướng xuống điều tra manh mối. Có. Nhìn chăm chăm vào video theo dõi Trung Khai Tân bỗng nhiên Hương Vân nói, nàng là đánh xe taxi rời đi. Cư xá Đại môn thượng camera giám sát vừa vặn đập tới nữ nhân này lên xe tình cảnh, bởi vì nàng thân mặc đồ trắng váy liền áo, lại là tại nửa đêm, cho nên vô cùng dễ thấy. Có thể trông thấy bảng số xe sao? Quách Dung Dung hỏi. Không có vấn đề. Trung Khai Tân tìm xong góc độ, đem xe taxi hình ảnh phóng đại, ID 21871, khóa chặt xe taxi, điều tra vững bước thúc đẩy. Cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc, rất mau tìm đến xe taxi chủ xe là một vị họ Vương sư phó. Vương sư phó đối hai tuần trước kéo vị kia nữ hành khách còn ký ức vẫn còn mới mẻ, nàng là tại năm đường cái đèn tín hiệu chỗ ấy cản xe, để cho ta đem nàng kéo đến Ngô Đồng Vườn, lại để cho ta tại cư xá bên ngoài đợi nàng nửa giờ, nàng là đáp ứng cho thêm ta 50 khối tiền tạ ơn, ta mới miễn cưỡng đồng ý. Bằng không, ta cũng không muốn đợi nàng. Quách Dung Dung cảm giác hắn trong lời nói có hàm ý, nữ nhân này có vấn đề gì không? Ta cũng không nói được, nàng muốn là mặc cả người trắng quần áo. Lên xe liền không nói một lời ngồi ở băng sau xe. Ta ngẫu nhiên từ kính chiếu hậu liếc nhìn nàng một cái, phát hiện nàng tựa như có chút tố chất thần kinh, mình ở nơi đó tút tút thì thầm, không biết đang nói cái gì, nhìn xem thật là có một chút để cho người ta run rẩy. Ta thử cùng với nàng đáp lời, nàng liền như không nghe đến đồng dạng, căn bản không để ý ta. Kia nàng rời đi ngô đồng vườn về sau, ngươi đem nàng đưa đến địa phương nào? Quách Dung Dung hỏi. Lam Kinh Công trình học viện. Công trình học viện? Tin tức này thế nhưng là bất ngờ. Giống như dạo qua một vòng lại quay lại đến giống như cái này thần bí váy trắng nữ nhân thế mà lại tại công trình học viện số xe hẳn là nàng cùng tăng lương kiệt tại cùng một trường đại học kia nàng đến tuột cùng là lao sư vẫn là học sinh đâu chương 9, xinh đẹp nhất kiểu chết một bị màn cửa hoàn toàn che kín tia sáng hắc sáng gian phòng bên trong một đôi tay tại bản bút ký trên bàn phím nhanh chóng đánh chữ thứ sáu cái tự sát người tính danh tăng lương kiệt nghề nghiệp giáo sư đại học tự sát phương thức điện giật trình độ phức tạp rất khó hoàn thành hiệu quả hoàn mỹ dự tính thứ bảy cái tự sát người Viết đến nơi đây, cặp kia gầy gò tay dừng lại. Ngồi trong bóng đêm bóng đen tự lẩm bẩm, "Thứ bảy cái, thứ bảy cái. Truyền ai tốt đâu?" Dựng thẳng cưa phản phất có cái thanh âm ở bên tai trầm thấp vang lên. Cặp kia u ám con mắt lóe ra quỷ mị ánh sáng, "Đúng, chính là hắn." Ngồi tại Quách Dung Dung đối diện gầy nam nhân nhìn chằm chằm màn hình laptop thượng phóng đại hình ảnh xem xét nửa ngày, tiêu chuẩn cái sỏ dày mặt đều nhanh vận thành bánh qua trèo, chậm chạp không phát biểu cái nhìn. "Thế nào, Lữ viện Trường, có thể hay không nghĩ biện pháp đem người này tìm ra?" Quách Dung Dung hỏi. Lữ viện trưởng khó xử thẳng chép miệng ba miệng, "Không phải ta không nghĩ phối hợp các ngươi cảnh sát. Ngươi phải biết, Lam Kinh Công trình học viện thầy cho có hơn ba người, các ngươi lại không biết danh tự, chỉ dựa vào một tấm hình, để cho ta như thế nào tìm?" "Cái này không là vấn đề, chúng ta có thể nhiều phục in một ít ảnh chụp, ngươi phát đến mỗi cái hệ lao sư học sinh trong tay, chỉ cần trong video nữ nhân này là trường này, ta tin tưởng khẳng định có người có thể nhận ra." "Nhìn Nghiên kỷ nàng không là rất lớn, hoặc là vừa tốt nghiệp tân lao sư, hoặc là chính là các người học sinh." "Cái này a?" Lữ viện trưởng càng lộ vẻ khó xử. Nếu như nàng là trường học của chúng ta còn dễ nói, nếu như không đúng vậy, tin đồn truyền ra ngoài, kia ảnh hưởng cũng quá không xong." Đinh tiềm xen vào một câu, "Trường học các ngươi đều đã tự sát một cái giáo sư, còn có cái gì có thể lo lắng?" Lữ viện trưởng sắc mặt trở nên hết sức khó coi, ngữ khí cũng có chút tức giận, "Kia là hắn chuyện cá nhân, cùng học viện chúng ta không hề quan hệ. Lại nói các ngươi nâng lên nữ nhân kia, ta cảm thấy cũng chưa chắc chính là chúng ta trường học, nàng chỉ là nhường ra thuê lái xe đem nàng kéo đến cửa trường học, lại không nói tiến sân trường, cũng có thể là nhà nàng ở phụ cận đâu." Ta cảm thấy mấy vị cảnh sát đồng chí tốt nhất trước điều tra rõ ràng, lại có kết luận. Lữ viện trưởng bày làm ra một bộ không hợp tác thái độ, để Quách Dung Dung rất khó khăn. Hắn hoài nghi chưa hẳn hoàn toàn không có đạo lý, nếu như cưỡng ép điều tra, vạch mặt song phương đều không tốt xuống đài. Chính tại tình thế khó xử, xảy ra chuyện rồi. Một cái hơn 40 tuổi nữ lao sư vội vã đi tới phòng làm việc của viện trưởng, tựa như không nhìn thấy Quách Dung Dung bọn hắn đồng dạng, không kịp chờ đợi đối chương viện trưởng nói, "Viện trưởng, có chuyện ta không thể không nói cho ngươi, chúng ta hệ có cái nữ sinh vừa rồi đến phòng làm việc của ta tìm ta." nói có người muốn giết nàng, cái gì, ngươi lặp lại lần nữa, tôn chủ nhiệm, trương viện trưởng quả thực có chút không tin tưởng lỗ thai mình, này làm sao không may sự tình một kiện chịu một kiện, có cái nữ sinh nói có người muốn giết nàng, nàng hiện tại liền trốn ở phòng làm việc của ta bên trong, không dám ra phòng, lữ viện trưởng có chút xấu hổ liếc mắt quách dung dung bọn hắn, đối tôn chủ nhiệm nói, ngươi làm rõ ràng tình trạng sao, có phải hay không là nam nữ học sinh tình cảm tranh chấp, trong lời nói hù dọa một chút á loại chuyện này không cần thiết ngạc nhiên, không phải đơn giản như vậy, ngai vẫn là tự mình tới xem một chút đi, ta sợ ra đại sự. Tôn chủ nhiệm gấp đến độ mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, xem ra tình huống xác thực rất nghiêm trọng, lữ viện trưởng cũng không dám thất lễ, cùng với nàng cùng một chỗ tiến đến tự động hóa hệ. Quách Dung Dung cùng Đinh Tiểm, Triệu cương Nghị cũng đều có chút hiếu kỳ, theo đuôi theo tới. Vừa đi vào hệ chủ nhiệm văn phòng, đã nhìn thấy một cái nữ học sinh co quắp tại bên cạnh bàn làm việc trên ghế, sắc mặt trắng bệnh thân thể còn vi vi run rẩy rẩy, rõ ràng là bị dọa đến. Quách Dung Dung còn lưu ý dò xét một chút trước mặt nữ sinh này, nếu có thể tìm vận may đúng lúc đụng tới bọn hắn muốn tìm nữ nhân kia liền tốt nhất rồi. Nhưng nàng thật sự là suy nghĩ nhiều với liếc mắt liền có thể nhìn ra cô gái này dáng dấp cùng trong video gái kia váy trắng nữ nhân khác rất xa vương vương ngươi đem sự tình từ đầu chí cuối lại cùng lữ hiệu trưởng nói một lần tôn chủ nhiệm đối nữ sinh nói vương vương ngẩng đầu nhìn trước mắt mấy người nuốt nuốt nước miếng một cái là giả vũ quân muốn giết ta giả vũ quân là ai lữ viện trưởng nếu lấy mi tâm hỏi bạn học ta vốn là ta khuê mật ngươi nói là giả vũ quân là cái nữ học sinh Ừm. lữ viện trưởng cảm thấy thật bất ngờ nàng tại sao muốn giết ngươi sẽ không là bởi vì nam sinh a không đúng vậy Giả Vũ Quân, Giả Vũ Quân nàng, nàng điên rồi, điên rồi. Lam kinh Công trình Học viện nói thế nào cũng là hai bản, thi tới nơi này học sinh còn có thể nói điên liền điên. Lữ Viện trưởng cảm giác trước mặt nữ sinh này nhìn ngược lại có chút không bình thường. Ta nói Vương Vương đồng học, nếu như cùng những bạn học khác có mâu thuẫn gì chỉ cần nhiều câu thông liền có thể giải quyết, thực sự không được còn có thể tìm đạo viên trợ giúp điều tiết. Giữa bạn học chung lớp muốn ở chung hòa thuận, tôn trọng lẫn nhau. Không đúng vậy, Viện trưởng, Giả Vũ Quân đúng là điên. Nàng cả ngày chỉ toàn buộc ta cho nàng họa đổ vật loạn thất bất tao Vừa ngay từ đầu ta cho là nàng nghị trêu cả hai, liền đáp ứng giúp nàng họa mấy tấm. Thế nhưng là, một vẽ lên đến liền không dứt, họa không tốt, nàng còn cùng ta xuất ruột. Càng về sau, nàng dứt khoát đều không cho ta lên lớp, mỗi ngày buộc ta cho nàng họa. Ta buổi sáng hôm nay nói với nàng ta không vẽ, nàng lấy ra dao gọt trái cây uy hiếp muốn giết ta, ta dọa mau trốn ra phòng ngủ. Bộ dáng của nàng thật là đáng sợ, một chút đều không giống người bình thường. Lữ viện trưởng hoàn toàn nghe hồ đồ rồi, chuyện này nghe vào cũng quá hoang đường. Thế nhưng là Vương Phương biểu lộ lại mười phần nghiêm túc đến tột cùng là cái kia giả vũ quân điên rồi, vẫn là trước mắt vương phương điên rồi. Ta hỏi ngươi, đinh tiềm đống nhiên xen vào hỏi vương phương, ngươi nói giả vũ quân để ngươi giúp nàng vẽ tranh, đều họa đến cái gì? Ta cũng tiêu không được là cái gì, dù sao chính là trên giấy lung tung họa một đống đường cong, càng phức tạp càng tốt. Đinh tiểm từ báo chí trên kệ tùy tiện rút ra một phần báo chí, từ bàn làm việc ống đựng bút bên trong xuất ra một cây bút đưa cho vương vương, xin đem giả vũ quân để ngươi họa vẽ tranh ở trên đây. Vậy ta nhưng không nhớ được, quá phức tạp đi. Vậy liền bằng đại khái ấn tượng tùy tiện vẽ tranh. Vương Vương có 10 phần khó hiểu, cũng không rõ ràng Đinh Tiệm là làm cái gì, làm sao đột nhiên để cho mình vẽ tranh. Nàng cầm bút nghĩ nghĩ, bắt đầu ở trên báo chí câu lạc. Người ở bên ngoài xem ra, căn bản chính là trên giấy không có kết cấu gì lung tung từng vòng từng vòng hoa tuyến, một đầu, hai đầu, ba đầu, bốn đầu. Rất nhanh, trong báo ở giữa khu vực xuất hiện một đống loạn tuyến đoàn. Đinh Tiệm nhìn một chút Quách Dung Dung, Quách Dung Dung nhìn một chút Triệu cương Nghị. Không hề nghi ngờ, Tang Lương Kiệt trong thư phòng phát hiện hàng trăm tấm tranh trừu tượng không thể nghi ngờ cùng trước mắt trương này họa kinh người tương tự. Quách Dung Dung vội vàng nói: Giả Vũ Quân hiện tại người ở đâu, ta phải lập tức gặp nàng. Hệ chủ nhiệm đem Giả Vũ Quân lớp đạo viên gọi vào văn phòng, để hắn lập tức đem Giả Vũ Quân tìm đến. Đạo viên ra đi tìm một vòng, trở về nói, Giả Vũ Quân hôm nay không có lên lớp, cũng không ở phòng ngủ. Nàng không hiểu thấu mất tích. Chương 9: xinh đẹp nhất kiểu chết 2. Vương Vương đem Quách Dung Dung bọn hắn dẫn tới nữ sinh lầu ký túc xá. Các nàng trong phòng ngủ lúc đầu ở ba nữ sinh, một người trong đó bởi vì bị bệnh làm tạm nghỉ học, trên thực tế hiện tại chỉ có Vương Vương cùng Giả Vũ Quân hai cái nữ hài tử ở. Có cảnh sát tăng thêm lòng dũng cảm. Vương Phương mới dám trở về. Thế nhưng là trong phòng ngủ cũng không có người. Giả Vũ Quân căn bản không có trở về. Giả Vũ Quân ở tại dưới giường, ga giường vương vực, bàn đọc sách thu thập sạch sẽ gọn gàng, trên bàn còn bày biện một cái phim hoạt hình khung hình, bên trong là một cái cô gái xinh đẹp chu chu mỏ manh chiếu. Quách Dung Dung cầm lấy khung hình chỉ nhìn thoáng qua, lập tức liền nhận ra trên tấm ảnh nữ hài chính là cùng tầng lương kiệt tự mình gặp mặt cái kia bạch ý nữ nhân. Nàng hưng phấn dị thường. Chỉ cần có thể tìm tới Giả Vũ Quân, liền có thể tra ra tầng lương kiệt tự sát nguyên nhân. Nàng còn nghĩ tới một chuyện khác quay đầu lại hỏi Vương Vương, giả Vũ Quân sẽ tiếng Nhật sao? Nàng phó chuyên nghiệp học liền là tiếng Nhật. Vương Vương trả lời, hoàn toàn đúng thượng đẳng. Xem ra kia đoạn tự sát trong video mang mỏ chim mặt nạ dạy chết lao sư 89 phần 10 cũng là cái này giả Vũ Quân. Chỉ bất quá đoạn video kia thu hình lương, quay chụp thủ pháp tương đương chuyên nghiệp, giả Vũ Quân một cái nữ sinh viên làm sao có thể có như thế lớn bối cảnh, hiện tại vẫn là một điều bí ẩn. Trước mắt việc khẩn cấp trước mắt là mau chóng bắt lấy nàng, cái này lên ly kỳ liên hoàn tự sát sự kiện nói không chừng liền có thể tra ra manh mối. Quách Dung Dung đối triệu cương nghị cùng Trung Khai Tân nói, ta hiện tại chia ra đi tìm giả vũ quân, tuyệt đối không thể để nàng chạy. Hai người biểu thị đồng ý. Đinh Tiềm hỏi, vậy ta đâu? Ngươi lưu tại nơi này bảo hộ Vương Phương đi, thuận tiện điều tra thêm giả vũ quân đồ vật, nhìn xem có thể phát hiện cái gì không. Vạn Nhất giả vũ quân trở về, ngàn bạn muốn lưu lại nàng, thực sự không được liền bắt nàng. Ngươi như thế to con, đối phó một cái tiểu nữ sinh hẳn là dư xài. Nàng thật đúng là sẽ ăn bài, nhanh gặp phải đỗ trí hơn. Đinh Tiềm cũng không tiện nói gì, bất quá nói lời trong lòng. So với đi theo Quách Dung Dung bọn hắn mù mị không manh mối khắp nơi chạy lung tung, Đinh Điềm còn là thích ngồi ở nơi này chờ bọn hắn. Nhìn Quách Dung Dung bọn hắn rời đi phòng ngủ, Vương Vương trong lòng có chút không chắc, hỏi Đinh Tiểm, "Cảnh sát ca ca, ngươi nói Giả Vũ Quân vẫn sẽ hay không trở về?" "Ta xem chừng hẳn là không thể, đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Giả Vũ Quân sẽ không như thế đâu." "Thế nhưng là, vạn nhất nàng tinh thần không bình thường?" Đinh Tiểm nhìn thấy lo lắng bất an nữ hài, đương nhiên bị khơi gợi lên hứng thú, hỏi, "Ngươi một mực nói nàng tinh thần không bình thường, nhưng ta nghe ý trong lời nói ngươi." Hai người trước đó còn rất muốn tốt. Ngay từ đầu hai ta quan hệ là không sai. Giả Vũ quân tính cách sáng sủa, rất biết quan tâm người, hai ta vẫn luôn là không có gì giấu nhau hảo tỷ muội đâu. Chỉ là, chỉ là về sau. Vương Vương nói nói, trở nên có chút á đúng. Về sau ra sao? Về sau phát sinh một chút sự tình, ta cũng không biết, nàng biến thành như bây giờ có phải là cùng chuyện này có quan hệ. Chuyện gì? Nàng, nàng yêu trường học của chúng ta một cái lão sư. Vương Vương nói xong, hướng ngoài cửa ngóng ngó nó, sợ ngoài cửa có người nghe lén giống như. Đinh Tiềm nhịp tim vi tăng tốc, lão sư kia tên gọi là gì? Nữ hài nhẹ nhẹ cắn môi, do dự muốn hay không nói. Có phải là gọi Tăng Lương kiệt? Nữ hài mặt lộ vẻ kinh ngạc, không có trả lời, nhưng là đầu vai rõ ràng run một cái. Đinh Tiềm hiểu rõ, là ai trước chủ động? Là giả vũ quân, nàng nói người nam kia lão sư khôi hài hài hước, có nội hàm, có nam nhân vị. Tăng Lương kiệt đáp ứng nàng sao? Ngay từ đầu không có đáp ứng, Tăng Lão sư nhìn xem cũng không giống loại kia tùy tiện người, bình thường đều cùng chúng ta nữ sinh giữ một khoảng cách đâu, cũng bất loạn nói đùa. Ta nghĩ. Hán tử tuyệt để giả vũ quân rất khó chịu đi. Nàng bình thường tính cách liền rất kiêu ngạo, dáng dấp lại đẹp mắt, bình thường đều là nàng cự tuyệt người khác, còn lần đầu bị người cự tuyệt nữa nha. Nàng đương nhiên không chịu bỏ qua, liền lặp đi lặp lại nhiều lần truy cầu Tàng Lương Kiệt. Cho nên, Tàng Lương Kiệt cuối cùng vẫn tức vũ khí đầu hàng. Vương phương gật đầu. Đinh Tiềm toàn minh bạch. Đối với chuyện này, Hán tử vừa mới bắt đầu liền đoán sai. Xem ra Tàng Lương Kiệt nhi tử hoài nghi cũng không có sai, phụ thân hắn sắc thực xuất quý, mà lại vượt quá giới hạn đối tượng vẫn là học sinh của mình. Chuyện này có bao nhiêu người biết? Đinh Tiềm hỏi liên ta biết chỉ có ta một người biết loại chuyện này lộ ra ra ngoài tổng không tốt lắm giả vũ quân còn đặc biệt muốn ta thể vì nàng bảo thủ bí mật chứ bọn hắn là chừng nào thì bắt đầu kết giao có chừng hơn nửa năm đi bọn hắn đều rất cẩn thận cụ thể phát triển tới trình độ nào ta cũng không phải quá rõ ràng giả vũ quân cho tới bây giờ cũng không cùng ta cho chuyện chuyện của bọn hắn chỉ là nữ hải tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó chỉ là cái gì ngay tại tháng gần nhất tả hữu, nàng đống nhiên trở nên rất không bình thường vừa mới bắt đầu nàng vẻ mặt hốt hoảng vài ngày đều không lên lớp chính là ngồi ở trên giường ngẩn người. Ta hỏi nàng xảy ra chuyện gì, nàng cũng không lên tiếng. Ta đoán nàng có thể là cùng tầng lão sư chia tay mới như vậy. Lúc ấy coi là hai ngày nữa liền có thể tốt. Về sau đột nhiên có một ngày, nàng liền bắt đầu trên giấy vẽ linh tinh, họa từng đoàn từng đoàn tuyến, tựa như ta vừa rồi họa cho các ngươi cái chủ loại kia họa. thật giống như nàng đầu vóc đột nhiên đánh nhầm toàn cơ bắp, ngươi căn bản không biết nàng đến cùng muốn làm gì, chính là không dứt họa, hỏi nàng cũng không nói cho ta. Đinh Tiềm rất khiếp sợ, ngươi nói là giả vũ quân mình cũng vẽ lên rất nhiều loại kia tranh chủ tượng. đúng vậy a vẽ lên rất nhiều đâu, những cái kia họa bây giờ còn đang sao? tại a, đều tại nàng trong ngăn tủ, ở trong đó còn có ta họa một chút, mở ra giả vũ quân người ngăn tủ, bên trong loạn rối tinh rối mù, quần đầu, vệ sinh khăn, giày du lịch, lung tung ném cùng một chỗ, cùng với nàng sạch sẽ bề ngoài hoàn toàn tương phản. nếu như cái này có thể đại biểu nội tâm của nàng, kia nàng hiện tại nhất định ở vào một cái tương đương hỗn loạn trạng thái. Đinh Tiềm tùy tiện lật một cái, đã nhìn thấy rất nhiều trương tranh chịu tượng, họa phong cùng tàng lương kiệt hoàn toàn tương tự, đến một chút chừng hơn mấy trăm chương nhiều. Đinh Tiềm phát hiện những bức họa này đại khái chia hai đống, một đống lung tung ném ở một cái duy nhất một lần túi ni lon lớn bên trong, mặt khác một đống thì tương đối chỉnh tề đặt ở chỉnh lý trong dương. Hắn mỗi một chồng họa đều rút ra mấy chương so sánh, cũng không có phát hiện cái gì không giống. Những bức họa này tại sao muốn chia hai đống? Ngươi biết không? Đinh Tiềm hỏi Vương Vương. A, trong túi nhựa những cái kia họa đều là không còn giá trị rồi, hết hiệu lực. Đinh Tiềm khó hiểu, ta nhìn cái này hai đống vẽ tranh đến đều không khác mấy, chẳng lẽ còn có tốt xấu phân chia sao? Giả Vũ Quân là thông qua cái gì để phán đoán? Cái này ta cũng không biết." Vương Phương nói, "Nàng không phải để ngươi cho nàng họa qua loại này họa sao? Chưa nói qua yêu cầu gì sao? Nàng cũng không có đặc biệt nói qua. Nàng liên để cho ta đem đường cong họa đến càng phức tạp càng tốt." Vương Phương đưa tay từ phế trong túi giấy lấy ra một tờ họa, chương này họa là nàng trước kia họa, đường cong còn tương đối đơn giản. Nàng càng về sau họa càng phức tạp, một trang giấy thượng lít nha lít nhít tất cả đều là đường cong, một chương họa có thể họa nửa ngày. Chương 9: xinh đẹp nhất kiểu chết 3. Vương vương ngược lại là nhắc nhở đính tiềm Hắn hồi ức một chút tằng lương kiệt họa những cái kia tranh chịu tượng, đại khái cũng là như thế, mặc dù họa tất cả đều là loại tuyến, nhưng có chút họa đường cong đơn giản, mà có chút họa đường cong đặc biệt phức tạp, có thể đem người thấy choáng váng. Đinh tiềm Cầm giả vũ quân họa rơi vào trầm tư. Những ngày gần đây, hắn đã vô số lần nhìn thấy những này quái đảng chịu tượng đường cong, có chút họa tựa hồ còn cực giống chút gì hình dạng, mà có chút họa căn bản chính là một đoàn loạn tuyến đoàn. Nói thật, hắn không chút nào cảm thấy những bức họa này có cái gì nghệ thuật giá trị, nhưng vì cái gì những này tự sát người đều muốn tại trước khi chết liều mạng họa nó đâu? mà lại là từ đơn giản đến phức tạp, hoạch định cuối cùng, đột nhiên lựa chọn tự sát, phảng phất những bức họa này bên trong ẩn chứa một loại nào đó năng lượng thần bí, có thể đem hội họa linh hồn của con người từ bút pháp rút đi. Đinh Tiểm đống nhiên sinh lòng một cái cổ quái suy nghĩ, nếu như hắn cũng họa những đường cong này, có thể hay không cuối cùng cũng sẽ tự sát đâu? Hắn không khỏi nghĩ tới tầng Lương kiệt tại tự sát trước, vẽ ở phòng vệ sinh trên cửa kia một mảng lớn luận tuyến. Giờ phút này, hắn đống nhiên có thể sâu sắc cảm nhận được cái này cái nam nhân khắp nơi tự sát trước trốn nếm cả kiềm chế cùng tuyệt vọng. A, đúng rồi, Ta chợt nhớ tới giả Vũ Quân để cho ta giúp nàng vẽ tranh lúc, còn nói cho ta một số việc. Vương Phương nhìn đinh tiềm nhìn chằm chằm họa ngẩn người, vô vô đầu mình. Những cái kia đường cong cũng là không hoàn toàn là vẽ linh tinh, là có chút quy luật. Cái gì quy luật? Đinh tiềm trong lòng hơi động. Vương Phương dùng tay chỉ đinh tiềm trong tay họa, "Ngươi nhìn kỹ, kỳ thật vẽ lên có chút đường cong là giao nhau, mà có chút đường cong là cắt ra." "Cái này ta biết, ta đã nhìn ra." "Còn có chính là bất luận cái gì hai đầu tuyến không thể có hai cái trở lên giao lộ. Cái này ngươi biết không?" Bất luận cái gì đơn độc một đường không thể có ba cái trở lên giao lộ. Còn có một đầu cuối cùng quy định, đoạn thẳng muốn từ đó tâm bắt đầu họa. Đinh Tiểm chỉ lấy trong tay họa hỏi Vương Vương, "Vậy ngươi nói một chút, bức họa này trung tâm ở đâu?" Vương Vương nhìn trong chốc lát, dùng ngón tay chỉ, "Nhìn thấy không? Có cái giống như xoáy lên đổ vật. Cái này chính là trung tâm." Đinh Tiểm cẩn thận phân biệt, lúc này mới chú ý tới, tại tạp nhạp tuyến đoàn ở giữa có một nơi có mấy cái đầu sợi, không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra. Hắn lại cầm lấy cái khác họa, dựa theo phương pháp này tìm kiếm. Quả nhiên đều có thể tìm tới cái gọi là vị trí trung tâm. Đây cũng là mỗi tấm tranh chịu tượng điểm khởi đầu. Đinh Tiềm hỏi vương phương, cái này vẽ tranh quy tắc là giả vũ quy định. Ừm. Nàng không có giải thích tại sao không. Không có. Nàng chỉ là để cho ta dựa theo những yêu cầu này hoạ. Ta hỏi nàng dư thừa, nàng cũng không nói cho ta. Vương phương xác nhận Đinh Tiềm trước đó suy đoán là chính xác. Những này tranh chịu tượng quả nhiên không phải là bởi vì tự sát người tinh thần sụp đổ loạn câu vẽ linh tinh. Bọn hắn thẳng đến trước khi chết, trạng thái tinh thần đều duy trì thanh tỉnh, bọn hắn hoàn toàn rõ ràng mình đang làm gì nghe khó có thể tin nhưng đây chính là sự thật. Bây giờ Đinh Tiệm phát hiện họa những này tranh chịu tượng quy tắc, mạch suy nghĩ nhận lấy một chút giận dắt, tất cả bị chế định quy tắc sự vật đều nhất định có mục đích tính. Nói một cách khác, những này tự sát người cũng không phải là vô duyên vô cớ họa những vật này khẳng định có toán tính. Nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi có chút nghi hoặc nhìn Vu Vương. Ngươi xác định giả vũ quân để ngươi vẽ tranh lúc, không có nói cho ngươi biết vì cái gì? Dương Nhân A, nàng chỉ là để cho ta giúp nàng họa. Nữ hài một mặt ngây thơ, nàng ánh mắt tiến tĩnh, hơi vẻ mặt không có để lộ ra nói dối vết tích. Cái này để Đinh Tiềm lại càng kỳ quái, nếu giả Vũ Quân thật sự là tự sát trong video cái kia dạy chết lão sư, nàng để Vương Phương vẽ tranh khẳng định không có hảo ý, nhưng vì cái gì chỉ là để nàng tùy tiện hóa đâu. Tại Đinh Tiềm xem ra, những bức họa này họa quy tắc còn chưa đủ lấy mê người đi tự sát. Hơn nữa nhìn Vương Phương dáng vẻ, cũng không giống là muốn tự sát người. Vì lấy phòng người vắn nhất, Đinh Tiểm vẫn là thăm dò Vương Phương một chút, giả Vũ Quân ngoại trừ để ngươi vì nàng vẽ tranh, trả lại cho ngươi nhìn qua thứ gì không có. Ta không biết rõ. Tỷ như nói, để ngươi nhìn chút kinh khủng video hoặc là nói cho ngươi một chút liên quan tới tự sát phương diện tri thức, tự sát tri thức. Vương Vương miệng há lão đại, ừm, coi như không là video, văn tự loại đồ vật cũng coi như. Vương Vương sửng sốt vài giây đồng hồ, giật mình lại nghĩ tới đến cái gì, ta giống như gặp qua qua ngươi nói loại đồ vật này, ngươi chờ chút. Nàng tại trong phòng ngủ đi một vòng, hết nhìn đông tới nhìn tây, đống nhiên ngồi xổm giả vũ quân chức giường, xoay người hướng dưới giường ngóng ngó nó, từ dưới giường túm ra một cái lục sắt nhỏ chỉnh lý dương, nắp vali mở ra, bên trong thả đều là một chút sách vở. Vương Vương lật trong chốc lát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 Đoạn thứ nhất giảng giải dược vật tự sát video phụ đề liền xuất hiện qua hoàn toàn tương tự. Đây là giảng dược vật tự sát, nàng để ngươi xem qua đoạn văn này. Đinh tìm hỏi Vương Vương. Không có, là ta nhìn nàng vụng trộn hướng vợ thương nhớ, thừa dịp nàng đi nhà vệ sinh công phu liếc nhìn một cái, nàng phát hiện về sau còn đúng nga phát cáo nữa nha. Nàng không có chủ động để ngươi nhìn. Không có, doa người như vậy đồ vật, nàng coi như để cho ta nhìn, ta cũng sẽ không nhìn. Mặt sau này còn có không ít đâu. Đinh tìm về sau lật, quả nhiên, đằng sau còn ghi chép mấy loại tự sát phương thức. Kia đoạn tự sát thu hình lại hắn cũng không có xem hết. Bất quá liền hắn nhìn thấy kia vài đoạn tự sát video đã có thể cùng quân sổ thượng đối đầu số. Trong đó chỉ ít có ba loại tự sát ghi chép đều là trích ra trong video phụ đề. Bất quá có cái nghi vấn. Đã giả vũ quân chính là dạy chết lão sư, nàng cần gì phải từ mình thu hình lại bên trong trích ra tự sát nói rõ đâu? Chư phi, đinh tiểm lấy điện thoại cầm tay ra cho gọi điện thoại cho quách dung dung thế nào? Ngươi bây giờ tìm tới giả vũ quân không có? Còn không có, nhưng sắp rồi. Ta vừa đạt được một tin tức. Nói giả vũ quân buổi sáng hôm nay chạy đến lưu ký túc xá học sinh đi, từ một cái zombie A học sinh cho ấy mượn tới ký túc xá dùng. Ta đang muốn đuổi đi qua nhìn một chút tin tức có hay không thuộc về thực. Không biết nữ nhân này lại muốn đánh ý định quỷ quá gì. Ta cảm thấy ngươi nhất định phải lập tức tìm tới nàng, nàng khả năng tùy thời đều gặp nguy hiểm. Ngươi có ý tứ gì? Chúng ta khả năng sai lầm, nàng cũng không phải là tự sát thu hình lại bên trong cái kia dậy chết lao sư. Nàng chỉ là lại một cái tự sát người. Nàng bây giờ tại thiết kế mình tự sát phương án. Điện thoại đầu kia quét run run kinh hô một tiếng. Ngươi không phải nói với ta cười lâu đi, đại thúc, không mang theo như thế nói đùa. Ta nói là sự thật, nguyên nhân cụ thể không có thời gian giải thích. Ngươi đến mau chóng tìm tới nàng. Chương 9: xinh đẹp nhất kiểu chết 4. Ta biết, ta biết cứ việc quách Dung Dung lòng tràn đầy nghi vấn, hiện tại cũng không đoán hoài tới hỏi. Đinh Tiểm cố ý gọi điện thoại cho nàng, khẳng định có phát hiện. Nàng tăng tốc bước chân, cơ hồ một hơi chạy tới du học sinh trung cư. Triệu Cương Nghị cùng Chung Khai Tân không rõ nội tình, cũng đi theo nàng cùng một chỗ chạy tới. Tình huống như thế nào? Triệu Cương Nghị thở một hỏi. Dạ Vũ Quân có thể là kế tiếp tự sát người, nhất định phải lập tức tìm tới nàng." Quách Dung Dung nói. Triệu Cương Nghị cùng Trung Khai Tân đều có chút chán vắng, đầu óc trong lúc nhất thời còn có một chút chuyển không đến. Vụ án này tràn đầy các loại sự không chắc chắn, người hiểm nghi cùng người bị hại giới hạn mơ hồ, khiến cho Quách Dung Dung bọn hắn tựa như không có đầu con rồi đồng dạng đông một đầu tây một đầu đi loạn. Du học sinh trung cư cùng học sinh bình thường ký túc xá không sát bên, là một tòa độc lập 7 tầng lâu, bên trong là từng cái chung cư thức ký túc xá. Có ba người ở giữa cùng phòng đôi, có độc lập phòng bếp cùng phòng vệ sinh. Dù học sinh có thể tại trong căn hộ tự mình làm cơm, giả vũ quân mượn dùng gian phòng là tầng cao nhất một cái phòng đôi, bình thường ở hai cái zombie a người da đen học sinh, lâu bên trong có hai đài liền nhau thang máy cùng một cái dự bị thang lầu. Triệu cương nghị đề nghị ba người chia ra hành động, đi một mình thang lầu, hai cái khác đi thang máy, đem giả vũ quân đường chạy đều chán. Quách dung dung cùng Trung khai tân đều đồng ý. Tại không có chân chính nhìn thấy giả vũ quân trước đó, bất kỳ cái gì đối nàng khẳng định đều chẳng qua suy đoán. Quách dung dung bọn hắn không thể không làm nhiều một tay dự định. Quách dung dung dùng thai nghe cùng đinh tiềm bảo trì cho chuyện dễ dàng cho ứng đối đột phát tình huống. Nàng vừa thang máy sớm nhất đến tầng 7. Căn cứ đạt được tin tức, Giả vũ quân mượn chính là 707 chung cư. Phòng khóa cửa. Quách Dung Dung từ túc quản trò ấy lấy ra chìa khóa, nàng cái chìa khóa cắm vào lỗ khóa, nhẹ nhàng chuyển động, mở cửa phòng ra. Vào cửa là một cái hình vuông nhỏ phòng khách, thông hướng ban công kéo môn lôi kéo màn cửa, hai cái cửa phòng ngủ đều giam giữ. Đem phòng khách làm thành một cái lờ mờ hộp đen, lộ ra 10 phần kiềm chế. Dựa vào tường có ghế sạ dài cùng bàn trà, treo trên tường một chút kỳ quái châu phi hoa văn trang sức. Quách Dung Dung tiến phòng khách đã nghe đến một câu nói không nên lời là hương vẫn là thối hương vị. Tương đối người châu Á, châu Phi mùi trên người nặng hơn, thích dùng chút kích thích tính hương liệu che giấu. Đối với Quách Dung Dung tới nói còn có một chút không quen. Trong phòng khách không có người. Quách Dung Dung đi vào bên trái phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn thấy tủ quần áo, bàn đọc sách cùng giường, nhưng là không có người. Nàng không khỏi điểm khả nghi trùng sinh. Mắt tình hình trước mắt để nàng cũng không cách nào phán đoán, giả vũ quân đến tuột cùng là gặp nguy hiểm, vẫn là kìm nén âm như gì. Ngươi hô hấp có chút gấp rút. Tình huống như thế nào? hai nghe đầu kia đinh tiệm rất không đúng lúc hỏi nàng, ta cũng không biết, ta tiến trung cư, nhưng còn không có nhìn thấy giả vũ quân đâu, nói không chừng nàng tan bản không ở nơi này. đang nói, quách dung dung bỗng nhiên hít một hơi thanh khí, dừng tiếng, thế nào? đinh tiệm nhịn không được hỏi, ta giống như nghe được có người đang khóc, có người khóc, ngươi đừng quấy nhiễu ta. quách dung dung vịnh hai, cẩn thận nghe, quả nhiên là có người đang khóc, đứt quãng truyền loạt vào trong thai, nghe được có chút để cho người ta nổi ra gà mãi mãi, đến tột cùng là dạy người tự sát ta ma, vẫn là vô tội tự sát người. Quách Dung Dung từ hông bên trong rút xuống lục ra, tìm tiếng khóc truyền đến phương hướng tìm. Tìm tới tìm lui, nàng phát hiện tiếng khóc đúng là từ phòng khách màn cửa hậu chuyển ra. Màn cửa sau là ban công, Quách Dung Dung hút khẩu khí, một thanh kéo ra màn cửa, súng ngắn thuận thế chỉ hướng ban công, không được lúc đích, ta. Phần sau đoạn lời nói không nói ra. Nàng trông thấy một cái mặc váy trắng tử nữ nhân đang ngồi ở ban công trên lan can khóc. Nàng thân thể gầy yếu vi vi lay động, tựa như lúc nào cũng khả năng cắm xuống đi, tình huống mười phần nguy hiểm. Dạ Vũ Quân, Quách Dung Dung thử nhẹ giọng kêu gọi. Nữ nhân chậm rãi đi quay đầu lại, một trương lệ rơi đầy mặt mặt ngơ ngác nhìn qua quách dung dung, quách dung dung mở to hai mắt nhìn, âm thầm kinh hãi, nữ nhân này chính là trong tấm ảnh nhìn thấy giả vũ quân, nhưng cũng không phải nàng hy vọng nhìn thấy nữ nhân kia, nàng hình tiêu mảnh rẻ, mặt lộ vẻ gân xanh, nguyên bản thanh tú khuôn mặt gầy cơ hồ chỉ còn lại một đôi tròng mắt, trực khiếu người sợ hãi, nàng cung tăng lương kiệt vụng trộm gặp mặt mới không đến một tháng, giám sát bên trong nàng còn thanh xuân tịnh lệ, ngắn ngủi hai tuần liền trở nên dạng này, tại nữ nhân này trên thân đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi không cần khẩn trương, ta là cảnh sát. Quách Dung Dung tự báo thân phận, chưa ổn định giả Vũ Quân. Giả Vũ Quân ngừng lại tiếng khóc, thần sắc hờ hững, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ta hỏi một mình ngươi, chắc hẳn ngươi hẳn là biết hắn. Thằng Lương Kiệt người này ngươi quen thuộc đi. Giả Vũ Quân trừng mắt kia đối lồi chống con mắt, vẫn không có phản ứng. Ngay tại Quách Dung Dung hỏi nghi nàng có phải là đầu óc đã hư mất, từ nàng mỏng như dây phiến bờ môi phát ra thanh âm trầm thấp, hắn đã chết. Thanh âm kia phản phất đến từ vực sâu, để Quách Dung Dung cảm thấy một tia biềm xương hắn ý. Ngươi biết hắn là chết như thế nào sao? Quách Dung Dung hỏi. Hắn đem mình tươi sống điện chết rồi. Giả Vũ Quân thở, sập má miệng Vi Vi có rúm, hiện ra chỉ tốt ở bề ngoài cười lạnh, hắn chết thật là chuẩn. Nói thế nào cũng là cùng với nàng nói qua yêu đương đối tượng, đối phương thi cốt chưa lạnh, liền lạnh lùng như vậy, nữ nhân này là động vật máu lạnh sao? Quách Dung Dung trong lòng giấy lên một đám lửa, cũng không lại cố kỹ rất nhiều, gọn gàng dứt khoát hỏi nữ nhân, ta còn muốn hỏi thăm ngươi một người, ngươi có biết hay không dạy chết lão sư? Giả Vũ Quân lồi trống con mắt chuyển hướng Quách Dung Dung, ngươi cũng nhìn qua hoàn toàn tự sát sổ tay sao? Quách Dung Dung nghĩ thầm, nàng nói hoàn toàn tự sát sổ tay chính là cái kia tự sát thu hình lại danh tự đi. Nàng tiếp tục hỏi, ta hỏi ngươi, giả vũ quân, hai ngươi tuần trước có phải là nửa đêm đi tặng lương kiệt nhà cùng hắn gặp mặt qua? Giả vũ quân không có trả lời, liền như không nghe đến quách dung dung vấn đề, lặp lại mình lời nói mới rồi, ngươi cũng nhìn qua hoàn toàn tự sát sổ tay sao? Ngươi đêm hôm đó đều cùng tặng lương kiệt nói cái gì? Có phải là cùng hắn về sau tự sát có quan hệ? Ngươi cũng nhìn qua hoàn toàn tự sát sổ tay sao? Giả vũ quân lặp lại đến lần thứ ba, quách dung dung thực sự không thể nhịn được nữa, ngươi chính là tự sát thu hình lại bên trong dạy chết lão sư đúng hay không? Tặng lương kiệt chính là ngươi hại chết đúng hay không? Ta là dạy chết lão sư. Ta là dạy chết lão sư. À à à! Giả vũ quân phát ra tố chất thần kinh gợn cười, cười cười. đống nhiên thu liêm tiểu dung, hỏi quách dung, dung, ngươi cũng nhìn qua hoàn toàn tự sát sổ tay sao? Quách dung dung đều sắp bị nàng cha tấn điên rồi, ta xem qua thì sao? Cho nên ta hoài nghi ngươi chính là dạy chết lão sư. Mấy người tự sát đồng dạng là phạm tội. Giả vũ quân tiểu thụy trên mặt vậy mà toát ra đồng tình, nàng nghiêm túc đối quách dung dung nói, ngươi liền phải chết. Chương 9 xinh đẹp nhất kiểu chết, nam. Quách dung dung thiếu đều có chút tức giận ta không chết được, ngươi yên tâm đi. ngược lại là ngươi ngồi ở chỗ đó rất dễ dàng rơi xuống, ngươi vẫn làm mau cứu chính ngươi đi. giả vũ quân yêu thương nói, ta cứu không được chính ta. nàng nói chuyện đông một câu tây một câu, không có chút nào lo dịp, nhìn xem xác thực không quá bình thường. quách dung dung nói khẽ với thay nghe nói, ta nhìn cô gái này thật điên rồi. đầu kiếm mà đinh tiệm nói, ngươi nói với nàng, ngươi là tới cứu nàng. quách dung dung dựa theo đinh tiểm, đối giả vũ quân nói, yên tâm đi, ta là tới cứu ngươi. giả vũ quân đưa mắt nhìn quách dung dung 3 giây đồng hồ, phát ra âm nước giống như thân âm. Ngươi cứu không được ta, không ai có thể cứu ta. Ta là cảnh sát, chỉ có ta mới có thể cứu ngươi, nói một chút ta đến cùng như thế nào mới có thể giúp ngươi." Giả Vũ Quân đỗng nhiên từ dưới đuổi túm ra một vật. Nguyên Lai like nàng ngồi tại ban công trên lan can, cái mông dưới đấy còn đè ép một vật. Quách Dung Dung còn chưa kịp thấy rõ ràng là cái gì, Giả Vũ Quân liền đem vật kia ném nàng, Quách Dung Dung bản năng tránh sang bên, đồ vật nhẹ nhàng rơi vào bên chân, nhặt lên xem xét, là một trương chồng giường hai tầng giấy trắng, bên trong kẹp lấy một chi bút chỉ. Quách Dung Dung nghi hoặc đem chồng giấy triển khai, ánh mắt rơi trên giấy, không khỏi mẩn người trên giấy phát họa lấy mười mấy đầu quanh co khúc quanh dịu dài ngắn không đồng nhất đường cong rõ ràng liền là trước kia nhìn thấy cái chủng loại kia tranh chịu tượng nhưng là đường cong ít đi rất nhiều tựa hồ một bức họa vẫn chưa hoàn thành ngươi họa một cái ô vương váy giả vũ quân nói cái gì ngươi không phải phải cứu ta sao giả vũ quân yếuớt nói vậy liền dùng ta lưu lại tuyến họa một đầu ô vương váy yêu cầu là bất kỳ cái gì hai đầu tuyến không thể có hai cái trở lên giao lộ bất luận cái gì đơn độc một đường không thể có ba cái trở lên giao lộ còn muốn giống ta như thế từ đó tâm bắt đầu họa đây là cái quỷ gì? Quách Dung Dung hơi kém kêu đi ra, đổi lại bình thường, nàng sớm liền tóm lấy người này dùng lực lắc đầu hắn, hỏi hắn có phải là đầu để môn trên lớn. thế nhưng là nhìn giả vũ quân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, lại không giống đang đùa với nàng. ngươi có thể vẽ ra tới sao? giả vũ quân hỏi. ta họa không ra, coi như ta có thể vẽ ra đến, họa nhàm chán như vậy đổ vật làm gì? vây khốn, ngươi nói cái gì? vây khốn, ta liền được cứu. vây khốn cái gì? giả vũ quân toát ra biểu tình thất vọng, không lại trả lời, rất đột ngột hỏi Quách Dung Dung. Ngươi biết xinh đẹp nhất kiểu chết là cái gì không? Quách Dung Dung thực sự tức giận đến không được. Ngươi ít nói bậy, giả Vũ Quân, ngươi đóng vai thành dạy chết lão sư khắp nơi truyền bá tự sát thu hình lại. Những người kia đều là bởi vì thụ ngươi mê hoặc mới tự sát. Ngươi ngay trước cảnh sát mặt hồ ngôn loạn ngữ còn nghĩ giả thần giả quỷ đào thoát hiểm như sao? Si tâm vọng tưởng. Đối mặt Quách Dung Dung nổi lên, giả Vũ Quân căn bản thờ ơ nàng hướng dưới ban công nhìn nhìn, thân trên khẽ nghiêng, kia thân thể đàn bạc tựa như lúc nào cũng có thể rơi xuống đi. Ta cảm giác nàng muốn tới thật. Trung Khai Tân không biết lúc nào cũng nổi lên đứng tại Quách Dung Dung sau lưng nhỏ giọng nhắc nhỏ nàng, ta nhìn ngược lại chưa hẳn, Quách Dung Dung thấp giọng về hắn, ngươi tử quan sát kỹ nàng, phát không có phát hiện nàng vẫn luôn tại run, kỳ thật nàng rất sợ chết, nàng không dám nhảy xuống, chỉ là làm dáng một chút hù dọa chúng ta. Trung Khai Tân nhìn kỳ thật đúng là dạng này, bất quá hắn vẫn có chút lo lắng, nàng hiện tại cùng đường mặt lộ, chúng ta nếu là cứ như vậy lô mãng đi lên bắt nàng, chưa chừng nàng liền thật nhảy xuống, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta nghĩ đến một ý kiến, ta hiện đang rơi xuống dưới lầu, từ phía dưới ban công lặng lẽ đi lên, ngươi ổn định nàng. Phân tán lực chú ý của nàng, ta xuất kỳ bất ý đem nàng thúc đẩy ban công. Ngươi đi lên để lại nàng. Như thế ý kiến hay? Quách Dung Dung đồng ý. Trung Khai Tân lặng lẽ chạy ra khỏi gian phòng, cũng không có gây nên giả vũ quân chú ý. Bên kia cùng Quách Dung Dung thai nghe đối thoại đinh tiệm còn đang giả vũ quân trong túc xá, chỉ có thể từ Quách Dung Dung trong khi nói chuyện suy đoán hiện trường tình trạng. Hắn thừa dịp Quách Dung Dung không nói lời nào hỏi nàng. Bên kia ra sao? Giả vũ quân làm xong chưa? Còn không có đâu. Quách Dung Dung cố ý để cao tiếng nói cũng làm cho giả vũ quân nghe thấy. Chúng ta vị này dạy chết lão sư nghĩ muốn lựa chọn một loại xinh đẹp nhất kiểu chết. Xinh đẹp nhất kiểu chết. Đinh Tiềm nghe mới mẻ. Chẳng lẽ đây cũng là tự sát thu hình lại bên trong nâng lên? Có thể hay không tại Giả Vũ Quân cuốn sổ bên trong liền có dạng này đi chép? Giả Vũ Quân cuốn sổ liền trong tay hắn, nghĩ như vậy, hắn phi tốc là xem. Quách Dung Dung bên kia ngâu hưng phát huy đối Đinh Tiềm nói, nàng dự định từ tầng 7 ban công nhảy đi xuống. Ta nghĩ, đương nàng tại bên dưới không trung rơi quá trình bên trong, khẳng định tư thái 10 phần ưu mỹ, tựa như đang bay lượn đồng dạng, đúng là rất xinh đẹp, chỉ bất quá cái này giới hạn tại trước khi rơi xuống đất, đợi đến nàng đầu to hướng xuống rơi trên mặt đất, đầu cùng si mang đụng nhau, tràn diện kia khẳng định tương đương hùng vĩ. Người trông thấy ném dưa hấu không có, ta đoán trưởng chính là như thế, sọ não rơi chia năm xẻ bảy, bay ra thật xa, đầu gốc bắn tung tóe khắp nơi. quách dung dung đây là ý tưởng đột phát, có thể nói nhiều buồn nôn liền nói nhiều buồn nôn, đem chính nàng nói đều thẳng buồn nôn. giả vũ quân càng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hai tay gắt gao đảo ở bàn công lan can, sợ mình rơi xuống. quách dung dung nhìn nàng dạng như vậy, trong lòng đã nắm chắc, bắt đầu chậm rãi hướng nàng tới gần thời khắc mấu chốt, đinh tìm lại tại trong thai nghe ngắt lời, quách dung dung, ta vừa mới phát hiện một cái vấn đề quan trọng, ngươi bây giờ tốt nhất rời đi giả vũ quân ký túc xá, ta chính chạy tới, hai ta thương lượng một chút đang hành động. đều đến thời khắc mấu chốt, quách dung dung làm sao có thể từ bỏ, lại nói, giả vũ quân bộ dáng bây giờ tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn có thể có cái gì nguy hại. quách dung dung không thể phân tâm, dứt khoát túm rơi thai nghe, tiếp tục khuyên giả vũ quân, giả vũ quân, ngươi phải hiểu được một sự kiện, kỳ thật mệnh của ngươi chỉ có thể nắm giữ tại ngươi trong tay mình, không có cái gì có thể vây khốn ngươi chỉ cần ngươi muốn còn sống, ngươi liền có thể hảo hảo sống sót, ngươi liền đem mình rơi thịt nát xương tan còn không sợ, trong hiện thực lại có khó khăn gì có thể bối rối ngươi? có lẽ hết thể còn có chuyển cơ. thật con có chuyển cơ sao? giả vũ quân nhìn như bị quách dung dung nói động tâm, ngữ khí có chút dao động. đương nhiên còn có chuyển cơ, dù cho ngươi thật sự là dạy chết lão sư, kia cũng không phải là không có chuyển cơ, có lẽ ngươi còn có lập công chuộc tội cơ hội, ngươi có thể nói cho chúng ta biết còn có bao nhiêu người nhìn qua hoàn toàn tự sát sổ tay, muốn tự sát? giả vũ quân có chút đung đưa không ngừng. Quách Dung Dung thừa cơ hội này, tiếp tục hướng nàng tới gần. Không sai biệt lắm đã đến bổ nhào về phía trước liền có thể đến nàng trình độ. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, không biết trung khai Tân bên kia chuẩn bị thế nào. Nàng hết sức chăm chú nhìn chằm chằm giả Vũ Quân, nhìn xem ban công trên lan can cái kia tràn ngập nguy hiểm gây yếu thân ảnh, nàng thậm chí cảm thấy mình bổ nhào qua cũng có thể đem nàng kéo xuống tới. Lúc này giả Vũ Quân tựa hồ còn chưa phát giác ý đồ của nàng, như cũng tại làm lấy kịch liệt tâm lý đấu tranh. Thế nhưng là không biết vì cái gì, lực chú ý của nàng đột nhiên chuyển hướng lâu bên ngoài, ánh mắt ngưng trệ tại một phương hướng nào đó bên trên. Giống như có đồ vật gì một mực hấp dẫn lấy nàng. Cơ hội tới, Quách Dung Dung tự tin, lấy nàng nhanh nhẹn, hoàn toàn không cần đến Chung Khai Tân, mình là có thể đem giả Vũ Quân kéo xuống đến để lại. Ngay tại nàng lập tức sẽ khởi động lúc, ngoài ý muốn phát sinh. A. giả Vũ Quân chấn kinh giống như quát to một tiếng. Chương 9, xinh đẹp nhất kiểu chết, 6. Ngươi thế nào? Quách Dung Dung không biết xảy ra chuyện gì, dừng bước chân. Giả Vũ Quân nghe tiếng quay đầu trở lại, thấy được nàng mặt, đem Quách Dung Dung cả kinh không nhẹ. Tấm tiên nguyên bản liền gầy ra xương gọ má mặt đã hoàn toàn biến hình. Trong trắng mắt đột nhiên làm lớn ra mấy lần, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, miệng đại trường, phát ra ngâm nước thở dốc. Nàng làm sao lại đột nhiên bị sợ đến như vậy? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Quách rung rung lớn tiếng hỏi. Giả Vũ Quân bờ môi run rẩy, liền một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Dưỡng thẳng. Dưỡng thẳng cưa. Nàng đem hết toàn lực, phun ra hai chữ này. Ngươi nói cái gì? Dưỡng thẳng cưa. Có ý tứ gì? Ngươi có thể nói rõ hay không điểm trắng đây? A, a, Dạ Vũ Quân lại bắt đầu lớn tiếng thất lên, điên cuồng bắt kéo tóc. Nàng từ trên ban công lăn xuống đến, thất kinh hướng trong phòng sông, Quách Dung Dung muốn ngăn không có ngăn lại, bị Giả Vũ Quân đụng một cái lảo đảo. Giả Vũ Quân quẳng cái té ngã, đứng lên ở phòng khách cùng trong phòng ngủ đông một đầu tây một đầu chạy loạn, một trận khóc một trận cười. "Uy, ngươi dừng lại." Quách Dung Dung giữ chặt Giả Vũ Quân, nghĩ không chế lại nàng, bị nàng ra sức hất ra, phát cùng Giả Vũ Quân một đầu phá tan cửa phòng bếp. Quách Dung Dung còn muốn truy, đột nhiên bị người từ phía sau chặn ngang ôm lấy. Nàng nhìn lại, ôm nàng người lại là Đinh Tiềm. "Ngươi làm gì?" Đại thúc. Nàng kinh dị không thôi, nhịp tim tăng tốc. Chinh thủ thời gian theo ta ra ngoài, đinh tiềm một mặt khẩn trương, không nhìn thấy lãng mạn, thậm chí còn có một chút kinh hoàng. Yên tâm, ta lập tức sắp bắt được nàng. Quách Dung Dung hiểu lầm đinh tiềm ý tứ, giả vũ quân đột nhiên lại từ trong phòng bếp thò đầu ra, bệnh tâm thần giống như hướng Quách Dung Dung cười to, ha ha ha ha, tiếng cười nghe càng giống khóc. Nàng tựa như đang cố ý khí Quách Dung Dung, Quách Dung Dung trong lòng nổi giận, không phải phải bắt được nàng không thể, lại bị đinh tiềm dắt lấy ra bên ngoài kéo. Ngươi làm gì? Đừng quản nàng, gặp nguy hiểm. Ngươi không có phát hiện sao? Đinh Tiềm hướng Quách Dung Dung hô, vừa dứt lời, trong phòng bếp đột nhiên bạo tạc, ánh lửa trong nháy mắt đem giả vũ quân nuốt hết, khí lãng khổng lồ đem trong phòng khách hết thảy, Tính cả Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung cùng một chỗ đánh bay. Đinh Tiềm tỉnh táo lại lúc, phát phát hiện mình nằm trên mặt đất, cả phòng khói đặc, khắp nơi đều là tứ ngược ngọn lửa. Quách Dung Dung liền nằm tại trong ngực hắn, hắn dùng sức lay động nàng, Quách Dung Dung ho khan hai tiếng, cũng tỉnh lại. Mau dậy đi, chúng ta phải tranh thủ thời gian chạy. Đinh lớn tiếng gọi nàng. Chân, chân. Quách Dung Dung thống khổ gì, tựa hồ thủ thương, bụi mù che mắt. Đinh Tiềm thấy không rõ nàng thương thế, cảm giác mình còn tốt, thế là vội vàng thoát hạ áo khoác, đem hai người diện mạo bao lại, ôm lấy Quách Dung Dung ra bên ngoài chạy. Quách Dung Dung người nhìn xem dáng dấp không lớn, trên thân còn rất có liệu, ôm chịu nặng. Về phần giả vũ quân, Đinh Tiềm liền không thể ra sức. Có lẽ nàng tại bạo tạc lúc liền đã bỏ mạng, có lẽ nàng chính toi thóc nằm tại liệt diễm bừng bừng trong phòng bếp. Những này đều không phải Đinh Tiềm có thời gian nghĩ, hắn có thể nghĩ chính là mau trốn ra biển lửa. Hắn không có thể chết ở chỗ này, hắn còn có không làm xong sự tình, hắn muốn vì ôn hân sống sót. Trong gói dày đặc, hắn thấy không rõ cửa phòng ở đâu, chỉ có thể dựa vào trong đầu nhớ kỹ kiến trúc cách cục sông ra ngoài. Hắn không dám dừng lại bước, một mực ra bên ngoài chạy, hướng phía có không khí địa phương chạy, chạy, chạy. Thẳng đến hắn trông thấy rất nhiều người, có thật nhiều khuôn mặt xa lạ, trong đó còn có người hắn quen biết, Trung Khai Tân, Triệu Cương Nghị. Đám người xông lên, đập hắn cùng Quách Dung Dung trên thân ngọn lửa, tràn diện loạn cả một đoàn. Đinh Tiệm nhưng trong lòng dị thường bình tĩnh. Đau, đau, nhẹ, đúng nhẹ. A, Quách Dung Dung một tiếng hét thảm về sau. Cho nàng theo chân bác sĩ thở phào, tốt, quách cảnh sát, chỉ là cổ chân trật khớp, ta định thời gian cho ngươi thoa chút dược cao, nuôi mấy ngày này liền không có chuyện gì. Ngươi xác định không có chuyện gì sao? Chân của ta làm sao xương cùng móng heo đồng dạng a, sẽ không quay đi. Quách Dung Dung lòng còn sợ hãi, đứng ở một bên đinh tiêm bạch lăng nàng một chút, ngươi liền thỏa mãn đi, trở về từ coi chết, không bị thương tích gì, liền đau chân mà thôi. Chúng hai tân một bên hãm đệm, đúng nha đúng nha, liền xem như thật lưu lại cái gì di chứng, ngươi cũng là kiếm lời. Khấp hiếm cũng không chậm trễ ngươi làm mỹ nữ. Cô đi. Lão nương gặp được nguy hiểm lúc, ngươi thế mà cũng không dám hướng trong lửa sông, một chút nghĩa khí đều không có. Thời khắc mấu chốt, còn không bằng đại thúc đâu. Quách Dung Dung đầy cõi lòng cảm kích nhìn qua đinh tiểm, chân tình bộc lộ, ánh mắt doanh doanh, "Đại thúc, ta thật không biết nguyên lai like ngươi như thế quan tâm ta, muốn ta báo đáp thế nào ngươi cũng đi, ngươi nói." "Ta không có gì có thể nói, không cần đến." "Như vậy sao được, Tích thủy tri ân đương dung tuyển tương báo, huống chi ngươi cứu ta một mạng đâu. Coi như ta thật quẹ một cái chân, ta cũng có thể vì ngươi làm rất nhiều chuyện a." Tiêu càng không cần, ta sợ ngươi liên lụy ta." Đinh Tiềm che lấy chán muốn chạy. Đinh Tiềm, trở về tâm sự bản án đi. Quách Dung Dung tức giận gọi hắn lại. Chẳng lẽ ta dáng dấp tựa như loại kia chỉ có thể đảm công sự nữ nhân sao? Ngươi nghĩ trò chuyện cái gì? Lần này Đinh Tiềm ngược lại là không có cự tuyệt. Ngươi lúc đó làm sao lại chạy tới? Ngươi biết giả Vũ Quân muốn hại ta. Quách Dung Dung đè ép lửa hỏi hắn. Nàng xác thực cũng có một bụng nghi vấn. Đó cũng không phải, ta cũng không biết giả Vũ Quân đến cùng phải hay không muốn hại ngươi. Nhưng là ta tại giả Vũ Quân trong túc xá ngoài ý muốn phát hiện một cái điểm đáng ngờ. Lúc đầu nghị thương lượng với ngươi. Ngươi lại cúp điện thoại. Ngươi phát hiện cái gì? Ta cảm thấy các ngươi sai lầm. Giả Vũ Quân Cây vốn không muốn nhảy lầu tự sát, làm sao lại không nghĩ? Nàng lúc ấy an vị tại trên ban công, tình huống đặc biệt nguy hiểm, tùy thời đều có thể rơi xuống. Khai Tân cũng nhìn thấy. Đúng, ta cũng tận mắt nhìn thấy. Nếu như không khai thác biện pháp, hậu quả khó mà lường được. Trung Khai Tân phụ họa. Một người tinh thần ở vào áp lực thật lớn dưới, sắc thực sẽ biểu hiện rất cực đoan, rất khác thường. Ta không phủ nhận Giả Vũ Quân từng có tự sát dự định, nhưng không có nghĩa là nàng muốn lựa chọn nhảy lầu. Nàng không phải nói nàng muốn xinh đẹp nhất kiểu chết sao? Chẳng lẽ không phải nhảy lầu? Quách Dung Dung kinh ngạc nói. Đinh Tiềm từ trong túi lấy ra một cái cuốn sổ, lật đến trong đó một tờ, đưa cho Quách Dung Dung. Đây là giả vũ quân viết tự sát ghi chép, giới thiệu mấy loại kiểu chết. Quách Dung Dung kết quả cuốn sổ xem xét. Đinh Tiềm lật đến kia một tờ thượng viết, tại tất cả tự sát trong thi thể, phải kể tới khí ga tự sát thi thể là xinh đẹp nhất. Bởi vì chứa oxit carbon huyết sắc tố huyết dịch làm làn da hiện ra màu hồng phấn, thi thể của ngươi sẽ lấy bị nhuộm thành màu hồng phấn trạng thái bị phát hiện. Xuất hiện có rút hiện tượng lúc quần áo có thể sẽ hỗn loạn nhưng không có quan hệ. Bất quá, thường thường sẽ phát sinh bài tiết không kiềm chế tình huống. Có một cái tại phòng tắm lấy oxit carbon trúng độc tử vong nam tính trong nhà, tại phòng bếp cùng trên giường đều có phân và nước tiểu. Bởi vì người chết trực tràng không có phân và nước tiểu, cho nên biết là hắn. Lúc ấy bởi vì không đốt nóng nước tắm mà sinh ra oxit carbon, tại phòng bếp cùng trên giường đều không nín được mà sắp xếp phân về sau, lại đê n phòng tắm về sau tử vong. Bình thường mà nói, cho dù là thần trí thanh tỉnh cũng sẽ xuất hiện bài tiết không kiềm chế. Muốn cho người nhìn thấy sạch sẽ thi thể người, trước đó đi lộ nhà vệ sinh tuyệt đối không thể thiếu. chương 10, phim kinh dị bên trong ác ma, 1. Đinh Tiệm nói, hiện tại có thể lý giải Giả Vũ Quân vì cái gì đột nhiên muốn tới du học sinh chung cư mượn gian phòng, bởi vì du học sinh chung cư cùng học sinh bình thường ký túc xá không giống, chẳng những có căn phòng độc lập, còn cho phép học sinh dùng bình ga nấu cơm. Đối với một cái muốn khí ga trúng độc tự sát người mà nói, đây là không thể lý tưởng hơn địa phương. Ta cùng ngươi trò chuyện lúc, phát hiện nàng hành vi rất mâu thuẫn, mới muốn tới đây cùng ngươi xác nhận một chút, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước chiếu ngươi nói như vậy, gian phòng bên trong hẳn là tràn đầy khí ga mới đúng. ta tại sao không có trúng độc đâu? ngươi đi qua lúc hẳn là nàng vừa mới bắt đầu chuẩn bị, khí ga nồng độ còn chưa đủ lấy để cho người ta trúng độc. ngươi lại mở cửa, còn đang trên ban công nói chuyện với nàng, cho nên một lát ngươi còn không có phản ứng. chờ ta đuổi tới thời điểm đã có thể nghe được khí ga vị, ngươi lúc đó tinh lực đều tại giả vũ quân chiến thân, căn bản không có chú ý tới cái khác. quách dung dung ngẫm lại đúng là chuyện như vậy, lại nói gian phòng có nồng đậm châu phi hương liệu vị, không thể nghi ngờ che giấu khí ga mùi tối nếu không nàng cũng sẽ không không cảm thấy được hiện đang hồi tưởng lại đến xác thực nguy hiểm thật nếu linh tiềm không có kịp thời đuổi tới giữ chặt nàng nàng khẳng định xông vào phòng bếp đi bắt giả vũ quân nếu như lúc kia giả vũ quân nhóm lửa bình gas phát sinh bạo tạc kết quả của nàng liền cùng giả vũ quân đồng dạng nghĩ đến nơi này nàng hỏi đinh tiềm giả vũ quân thế nào lúc ấy liền chết nghe nói tại lớn lửa dập tắt về sau tại trong phòng bếp phát hiện nàng đốt cháy khét thi thể hiện tại toàn từ liễu phỉ xử lý quách dung dung không thắng cẳng khải vị này dạy chết giáo sư vốn định vì chính mình tuyển một loại xinh đẹp nhất tự sát phương thức kết quả là lại là chết được thảm nhất một vị. Một mực đứng ở bên cạnh không có cơ hội chen vào nói triệu cương nghị không kịp chờ đợi hỏi quét dung dung, quét cảnh sát, ngươi có bao nhiêu nắm chắc xác nhận nữ nhân này chính là tự sát thu hình lại bên trong dạy chết lão sư? Nàng có chính miệng đối ngươi thừa nhận qua. Mặc dù không có chính miệng thừa nhận, nhưng nàng cũng không có phủ nhận, nàng còn biết rất nhiều liên quan tới cái này lên liên hoàn tự sát án nội tình. Kia đoạn tự sát thu hình lại danh tự liền gọi hoàn toàn tự sát sổ tay, là nàng chính miệng nói với ta. Lại thêm đủ loại chứng cứ, ta tin tưởng nàng chính là dạy chết lão sư. đương nhiên rồi. Còn có rất nhiều điểm đáng ngờ còn chờ giải thích đó là chúng ta về sau việc cần phải làm nói đến chỗ này quách dung dung chú ý tới đinh tiềm thần sắc dị dạng nhịn không được hỏi làm sao rồi đại thúc ngươi lại có cái gì khác biệt ý nghĩa a ta cảm thấy giả vũ quân không phải dạy chết lão sư ngươi lại không có ở hiện trường ngươi sao có thể xác định quách dung dung gương mặt lại kéo căng cảm kích đinh tiềm là một mặt thế nhưng là cái này tự cho là đúng gia hỏa luôn yêu thích để người khác hoài nghi thông minh của mình ta không có ở hiện trường nhưng ta một mực tại nàng trong phòng ngủ phát hiện một chút manh mối Nàng cơ hồ là cùng tăng Lương Kiệt đồng dạng, tại gần nhất 1-2 tháng bên trong vẽ lên rất nhiều tương tự tranh chịu tượng. Đương chính nàng họa bất quá khi đến, mới khiến cho Vương Phương giúp nàng họa. Mà lại, nàng gần nhất cũng thường xuyên tại nửa đêm rời đi ký túc xá không biết tung tích. Những này đều cùng trước đó tự sát người rất tương tự. Thế nhưng là tại Giả Vũ Quân tự sát hiện trường ta cũng không nghe thấy tưởng Vũ huynh kia thủ tội yêu đâu, cái này cùng cái khác tự sát người lại không đồng dạng. Bất quá là một ca khúc, có lẽ Giả Vũ Quân quên phát ra đâu." Chung Khai Tân xem bảo. "Nàng chưa, chỉ là chưa kịp truyền bá." Đinh Tiềm nói. Liêu phỉ ở trong đó một căn phòng ngủ bên trong phát hiện giả vũ quân điện thoại phía trên liền có tội yêu bài hát này. Chẳng những có bài hát này, còn có cái kia hoàn toàn tự sát sổ tay thu hình lại. Cho ta cảm giác nàng không giống như là dạy người tự sát, ngược lại càng giống là bị dạy tự sát. Quách Dung Dung không nghĩ tới còn có phát hiện này, nhất thời im lặng, ngược lại là triệu cương nghị đầu tiên không giữ được bình tĩnh. Đối Đinh Tiềm nói: Đinh bác sĩ, ta trước đó bắt tưởng vũ hình, ngươi nghĩ trăm vương ngàn kế vì nàng giải vây chịu tội. Chúng ta bây giờ khó khăn tìm được giả vũ quân, ngươi tùy tiện bằng cảm giác liền nói nàng không có hiềm nghi. Ngươi không là cảnh sát, cứ như vậy chỗ tâm muốn tùy tiện đoán. Triệu đội trưởng như thế đã tính trước, chắc hẳn trong lòng đã có ý nghĩ. Đinh Tiềm hỏi lại, không sai, ta có hai cái căn cứ. Thứ nhất, giả vũ quân xuyên qua cùng dạy chết lão sư giống nhau váy trắng, ngươi đây giải thích thế nào? Có lẽ chỉ là một cái trùng hợp. Một cái trùng hợp. Đinh Tiềm câu trả lời này hơi kém không có đem Triệu cương nghị cái mũi tức điên. Có lẽ chỉ là giả vũ quân nhìn kia đoạn tự sát thu hình lại về sau, lực mua một đầu giống nhau như lúc váy đâu. Hoặc là đổi cái góc độ ngắm lại, dạy chết lão sư đã mang theo mặt nạ. Nói rõ nàng không muốn lấy chân diện mục gặp người. Nếu là dạng này, nàng lại làm sao có thể lưu lại như thế Trương Dương manh mối đâu? Nếu như nàng căn bản không thèm để ý, cần gì phải mang mặt nạ? Triệu Cương nghĩ một chút không biết như thế nào phản bác, không nghĩ tới Đinh tiềm cùng hắn bắt đầu chơi logic biện luận. Khoan hay nói, ngoại trừ trùng hợp loại khả năng này, còn đúng là không có cách nào giải thích cái này mâu thuẫn. Hắn không muốn cùng Đinh tiềm tiếp tục dây dưa, dứt bỏ vấn đề này, ta còn có cái thứ hai căn cứ. Chúng ta vẫn cho rằng tự sát người trước khi chết không hiểu thấu nửa đêm ra ngoài là cùng bọn hắn tự sát có quan hệ điểm ấy ngươi không có có gì nghĩ đi, không có. như vậy, tốt. ta cho ngươi biết, cho tới bây giờ, ta đã phái người kỹ càng điều tra qua toàn bộ tự sát người tại trước khi chết ban đêm hoạt động, nhất là lúc nửa đêm hành tung, rất đáng tiếc, không thu hoạch được gì. chỉ phát hiện một người hành tung, chính là Tăng Lương Kiệt. kia đoạn màn hình giám sát ngươi cũng nhìn qua. Tăng Lương Kiệt lén lút rời nhà, nhưng thật ra là đi cùng người gặp mặt, người này chính là giả Vũ Quân. bởi vậy có thể suy đoán, cái khác người bị hại cũng đồng dạng là tại giống nhau thời gian cùng nữ nhân này gặp mặt, nàng thông qua đặc tù nào đó thủ đoạn khống chế bọn hắn dẫn dịu bọn hắn tự sát, tựa như tại tự sát thu hình lại bên trong nhìn thấy như thế, mà giả vũ quân tại đại học học phó chuyên nghiệp liền là tiếng nhật, đủ loại, này dấu hiệu đầy đủ chứng minh nàng chính là cái này lên liên hoàn tự sát án phía sau màn chủ mưu dạy chết lão sư. triệu cương nghị nói một hơi, ngược lại muốn xem xem đinh tiềm còn có thể như thế nào giải thích, ngươi suy luận nghe xác thực rất có đạo lý. đinh tiềm thừa nhận, bất quá, ngươi vừa rồi có từng thấy thấy tận mắt giả vũ quân sao? triệu cương nghị không biết hắn vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy, không có. Ta chỉ phụ trách trong giữ hành lang cùng thang lầu, phòng ngừa nàng đào tẩu. Chương 10, phim kinh dị bên trong ác ma 2. Nếu như ngươi vừa rồi tận mắt nhìn thấy bộ dáng của nàng, có lẽ liền sẽ không nói như vậy. Nàng thế nào? Tinh thần của nàng hoàn toàn ở vào sụp đổ trạng thái, thậm chí đều còn kém rất rất xa trước đó mấy cái tự sắc người. Ta trong tưởng tượng dạy chết lão sư không phải là dạng này. Triệu Cương Nghị nhìn xem Quách Dung Dung, muốn xác nhận đinh tiềm là thật hay không. Quách Dung Dung thừa nhận, cái này Dạ Vũ Quân lúc ấy đúng là rất không bình thường, cho ta cảm giác điên điên khủng khủng. Vương Phương nói giả Vũ Quân muốn giết nàng, ta ngay từ đầu còn cảm thấy nàng có chút khoa trương. Hiện tại ta tin tưởng. Đúng vậy a, giả Vũ Quân vừa mới kém một chút mà liền cùng Quách Dung Dung đồng quy vu tận. Tại sao có thể như vậy? Triệu Cương nghị rất không minh bạch. Do đến. Đinh Tiềm nói. Do đến. Một người nhận bị dọa dâm phát sợ trình độ là có hạn, nếu như vượt qua người này có khả năng tiếp nhận tầng trên cùng nhất độ, sẽ xuất hiện hai loại phi thường cực đoan phản ứng, trực tiếp sụp đổ cùng mất đi kinh khủng sợ hãi cảm xúc. Tinh thần sụp đổ là ban sơ giai đoạn. Giả Vũ Quân bạn cùng phòng Vương Phương cảm thấy Giả Vũ Quân nội điên, còn uy hiếp muốn giết nàng, cái này gián tiếp nói sáng mai vào lúc đó, Giả Vũ Quân liền đã ở vào sợ hãi cực độ trong trạng thái, từ trên tinh thần từng bước sụp đổ, diễn biến đến cuối cùng quên hết tất cả điên cuồng hành vi. Phải nói nàng tại tương đối dài trong một đoạn thời gian mỗi thời mỗi khắc đều ở vào trong sự sợ hãi, sức thừa nhận càng ngày càng yếu, đến cuối cùng liền bình thường lý trí đê. u không thể bảo trì. Ta nghĩ cái này có lẽ cùng Tăng Lương Kiệt tự sát có quan hệ. Ngươi nói là Tăng Lương Kiệt tự sát kích thích nàng, ta cảm thấy rất có thể. Giả Vũ Quân cùng Tàng Lương Kiệt duy trì dưới mặt đất tình cảm lưu luyến, Tàng Lương Kiệt đột nhiên tự sát đối Giả Vũ Quân tới nói, không có khả năng một chút xúc động đều không có, mà lại ta nhất hoài nghi chính là, Đinh Tiềm dừng lại một chút, Giả Vũ Quân khả năng cùng Tàng Lương Kiệt gặp giống nhau phiền phức, cho nên mới tuần tự lựa chọn tự sát. Ngươi nói như vậy lại là bởi vì ngươi cảm thấy, vẫn là có cái gì căn cứ. Triệu Cương Nghị truy vấn, xem như có căn cứ. Ở đâu? Giả Vũ Quân cùng Tàng Lương Kiệt tự mình gặp mặt kia đoạn màn hình giám sát, Đinh Tiềm đột nhiên nâng lên đoạn phim kia, để Triệu Cương Nghị Vi Vi ngưng lại chính là đoạn này màn hình giám sát để cảnh sát khóa chặt giả vũ quân nhưng trở ngại không có ghi âm cảnh sát một mực đối hai người trò chuyện nội dung tràn ngập hiếu kỳ triệu cảnh sát đem đoạn phim kia làm giả vũ quân là dạy chết lão sư chứng cứ ta vừa vặn tương phản ta hiện tại càng thấy đêm hôm đó giả vũ quân tìm tảng lương kiệt mục đích cũng không phải là cho hắn cải bấy dẫn dưu hắn tự sát khả năng chỉ là một cái đơn giản nhất nguyên nhân cầu cứu cầu cứu không chỉ triệu cương nghị dân mình quách dung dung cùng chung khai tân cũng cũng không nghĩ đến đinh tiềm sẽ làm ra phán đoán như thế ta một lần nữa hồi tưởng kia đoạn giám sát từ giả vũ quân lúc ấy hành vi cử chỉ thượng nhìn nàng nhưng thật ra là mười phần thần trương căn cứ vương phương cung cấp manh mối lúc kia giả vũ quân đã bắt đầu họa tranh chịu tượng giả thiết nàng cùng tàng lương kiệt gặp giống nhau phiền phức tại cùng đường mạt lộ thời điểm nàng sẽ nghĩ tới hướng người khác xin giúp đỡ nàng xin giúp đỡ đối tượng khẳng định là nàng sùng bái nhất tín những người người kia ta nghĩ chỉ có thể là tàng lương kiệt tiến một bước tới nói có lẽ giả vũ quân cho rằng lấy tàng lương kiệt học thức cùng năng lực nhất định có thể trợ giúp nàng vượt qua quan nàng tự mình đến tìm lương kiệt xin giúp đỡ Nhưng nàng không nghĩ tới Tằng Lương Kiệt Úc còn không mang nổi em mở. Nhũ, càng không hy vọng nàng tự tiện chạy đến nhà mình đến, tự nhiên đối nàng mười phần lãnh đạo. Hai người bởi vậy phát sinh cái lộn. Giả Vũ Quân thất vọng phía dưới bị tức giận rời đi. Ta nghĩ giải thích như vậy tương đối càng hợp lý một chút. Đinh Tiểm mở ra lối riêng giả thiết đem tất cả trước đó suy đoán hoàn toàn lật đổ, nhưng nghe lại hợp tình hợp lý, cùng màn hình giám sát bên trong thấy tình cảnh mười phần phù hợp. chiếu ngươi nói như vậy, Giả Vũ Quân cùng Tằng Lương Kiệt đồng dạng, chẳng qua là lại một cái tự sát người đúng không?" Triệu Cương Nghị lộ ra mười phần mười có thể nói như vậy, tóm lại, ta cảm thấy dạy chết lão sư hẳn là một người khác hoàn toàn, cũng sẽ không như thế không minh bạch để cho mình tùy tiện chết mất. Kỳ thật ta lại cảm thấy, giả vũ quân chưa hẳn thật muốn tự sát. Quách Dung Dung đột nhiên toát ra một câu, như có điều suy nghĩ nhớ lại vừa rồi tình hình. Quách Dung Dung nói chuyện nhất quá người mang bong, một câu liền đem Đinh Tiềm bọn hắn đều cả kinh không có tiếng. Giả vũ quân hơi kém một căn phòng cho nổ không có, Quách Dung Dung liền mệnh thiếu chút nữa dựa vào, nàng thế mà nói như vậy, cảm giác đầu góc tốt giống manh hỏng. Đinh tiệm hỏi nàng, ta biết ngươi cùng giả vũ quân nói chuyện với nhau thời gian rất lâu. Ta tại trong thai nghe nghe được kiến thức nửa đời. Hẳn là nàng đã nói với ngươi cái gì? Nàng lúc ấy ngồi tại ban công trên lang can, ta cho là nàng muốn nhảy lầu đâu, vẫn tại khuyên nàng. Tại hai ta trò chuyện thời điểm, nàng nói rất nhiều kỳ quái. Ta còn nhớ rõ nàng rất nghiêm túc nói với ta ngươi cứu không được ta, không ai có thể cứu ta. Ta lúc ấy kiên trì muốn giúp nàng, thế là nàng liền từ dưới mông lấy ra một tờ giấy ném cho ta. Ta cầm lên xem xét, giống là một bộ còn chưa hoàn thành tranh chịu tượng, chỉ vẽ lên không nhiều đường cong. Giả vũ quân hướng ta đưa ra một cái phần yêu cầu kỳ quái, muốn cứu nàng liền giúp nàng đem vẽ xong thành, còn muốn dùng nàng lưu lại đường cong, vẽ ra một cái ô vương váy đồ án. Ô vương váy? Đúng vậy A ta bây giờ đang ở nghĩ, ngươi nói chúng ta trước đó nhìn thấy những cái kia tranh chịu tượng, có giống bóng đá, có nghĩ mạng nhện cái gì, sẽ không phải là những này tự sát người cố ý dạng này họa, bởi vì là dùng đường con họa, cho nên nhìn qua chỉ tốt ở bề ngoài. Trung khai tân xem vào, nếu thật là dạng này, vậy những này tranh chịu tượng thật đúng là thật không tốt họa đây này. Đương nhiên rồi, còn có quy tắc đâu, không phải tùy tiện lời. Bất luận cái gì hai đầu tuyến không thể có hai cái trở lên giao lộ. Bất luận cái gì đơn độc một đường không thể có ba cái trở lên giao lộ. Còn muốn giống ta như thế từ đó tâm bắt đầu họa. Mỗi một bức họa đều có trung tâm. Làm sao ngươi biết? Quách Dung Dung kinh ngạc nói. Trương 10, phim kinh dị bên trong ác ma ba. đương nhiên là Vương Phương nói cho ta biết. Ngươi quên nàng giúp giả vũ quân họa qua họa. Kia nàng có hay không cùng ngươi nói rõ chi tiết nói họa bức họa này đến cùng muốn làm gì a? Quách Dung Dung hỏi. Giả vũ quân chỉ là nói cho nàng quy tắc, cũng không có nói công dụng. Ta nghĩ nữ nhân này thực chất bên trong cũng không tính là xấu, nàng là không muốn tốt bằng hữu cũng liên lụy tiền đến, không muốn đem phiền phức của mình mang cho nàng. Đối với Đinh Tiềm khích lệ một cái hơi kém đem hai người họ nổ chết nữ nhân, Quách Dung Dung trong lòng thực sự có chút khó chịu. Cho dù nàng thừa nhận giả vũ quân không phải dạy chết lão sư, nàng cũng không thấy cho nàng là cái gì tốt nữ nhân. Ta hiện tại càng phát giác những này tranh chịu tượng cùng cái này lên liên hoàng tự sát sự kiện ở giữa có vượt quá tưởng tượng liên hệ, nghe vào đúng là rất không thể tưởng tượng nổi. Quách Dung Dung nhớ lại tình cảnh lúc ấy nói, các ngươi cũng không biết dạ vũ quân đối với mấy cái này cổ quái tranh chịu tượng coi trọng cỡ nào quả thực giống như ma đồng dạng khẩu khí kia thật giống như chỉ có vẽ tranh mới có thể cứu nàng mạng sống đồng dạng cho nên nàng trước khi chết còn muốn vắt hết bốc họa, nếu như nàng thật chuẩn bị xong đi chết cần gì phải chấp nhất như vậy chứ đinh tiểm suy nghĩ quách dung dung ngược lại là rất có lý nàng để ngươi họa, ngươi vẽ lên sao không có ta nói ta sẽ không hỏa coi như sẽ cũng sẽ không hỏa nhảm chán như vậy đồ vỡ nàng nghe nhất định rất thất vọng nào chỉ là thất vọng quả thực là tuyệt vọng ngươi đoán nàng nói với ta cái gì rồi Nói cái gì rồi? Đã nói hai chữ, vây khốn. Vây khốn? Có ý tứ gì? Nàng nói, vây khốn. Nàng liên được yếu. Cái này lại là có ý gì? Ta nào biết được, ta nếu là biết, còn cần đến hỏi ngươi sao? Thế nào đại thúc, thúc đẩy ngươi quy cao đầu óc, suy nghĩ thật kỹ rốt cuộc là ý gì? Không nghĩ ra được. Đinh Tiềm lắc đầu. Dễ nổi giận như vậy, quá kém đi đại thúc, thật sự là đánh giá cao ngươi, xem ra hai ta đầu óc cũng kém không nhiều. Vẫn có chút chiến lệ, nếu như ta là ngươi, ta khẳng định truy vấn ngọn nguồn mà cũng muốn để nàng giải thích rõ ràng tránh khỏi hiện tại lại phí đầu óc nghĩ ta đã chết ngươi được quách dung dung ngồi ở trên giường chen chân vào đạp đinh tiềm kết quả chân không đủ dài trên lệnh một đoạn đinh tiềm tương đối có hàm dưỡng không chấp nhặt với nàng tiếp tục trò chuyện chuyện đương đắn nghe ngươi ý tứ giả vũ quân ngồi tại trên ban công cùng ngươi trò chuyện lúc cảm xúc còn tính là ổn định nàng làm sao lại đột nhiên nổi điên đâu ngươi nói với nàng lời gì kích thích đến nàng sao ta không nói gì a lúc ấy mục đích của ta chính là hấp dẫn lấy lực chú ý của nàng trung hai tân từ dưới ban công bỏ lên đem giả vũ quân thúc đẩy ban công ta đi lên chế phục nàng cứ như vậy nhưng là không nghĩ tới, giả vũ quân đột nhiên tựa như biến thành người khác, chớp mắt liền điên rồi. Đinh Tiềm nghĩ hoặc kia không có khả năng à, cũng nên có một cái kích thích, nàng mới lại biến thành như thế. hoặc là ngôn ngữ, hoặc là xảy ra chuyện gì tình huống ngoài ý muốn, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ. xác thực không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Quách Dung Dung nghĩ nghĩ, bất quá nàng lúc ấy cử động ngược lại là có chút khả nghi. cử động gì? lúc đầu hai ta ngay tại trò chuyện, thế nhưng là không biết vì cái gì, lực chú ý của nàng chuyển hướng lâu bên ngoài, giống như đang ngó chừng nhìn cái gì, sau đó đột nhiên. Nàng liền bắt đầu nổi điên hết lên. Nàng lúc ấy sắc mặt đặc biệt dò người, ngũ quan đều bẹo méo. Nàng bị cái gì hù dọa sao? Ta không biết, nàng lúc ấy nhìn xem đúng là rất sợ hãi, đều từ trên ban công lăn đến trên mặt đất, liều mạng hướng trong phòng chạy, giống như muốn tránh mở cái gì, thế nhưng là nàng lúc ấy tại tầng 7A, căn bản không có khả năng có cái gì có thể tổn thương đến nàng, nàng có gì phải sợ, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng mặc kệ như thế nào, nàng lúc ấy đúng là nhận lấy kích thích cực lớn. Lúc đầu nàng là tại do dự muốn hay không lựa chọn khí ga chúng độc loại này nhu hòa tự sát phương thức nhưng là bởi vì cái này biến cố nàng tại cuồng loạn bên trong đốt lên bình gas a đúng ta hơi kém quên nàng tại dọa đến thét lên lúc ta từng hỏi nàng xảy ra chuyện gì kết quả nàng nói với ta một cái kỳ quái từ cái gì từ số liệu số liệu đinh tiềm một người cái này thật đúng là ra ngoài ý định chúng Khai tân nói ta cũng nghĩ thế không phải giả vũ quân tại đánh mất lý trí trước muốn cho quách dung dung lưu lại cái gì phá án manh mối a số liệu tên như ý nghĩa hẳn là bảo tồn ở nơi nào tin tức số liệu có thể là ghi lại ở trong sách vở cũng có thể là là ghi lại ở máy tính, trên điện thoại di động. quanh dung dung xem thường, ta cảm thấy loại này giả thiết khả năng không lớn. giả vũ quân nếu quả thật nghị báo cáo cái gì, kia nàng trực tiếp đối ta nói được rồi, làm gì quanh co lòng vòng đâu. lúc ấy lại không có những người khác ở đây, nàng không có khả năng có lo lắng. triệu cương nghĩ nói, có lẽ giả vũ quân nói tới sủ, dù cũng không phải là chỉ tin tức số liệu, mà là hàm nghĩa khác biệt từ đồng âm. ta nghĩ đến thợ một dùng dựng thẳng cưa. có lẽ giả vũ quân chỉ chính là vật này. chúng hai tân cười nói, hợp lý chiếu ngươi nói như vậy. Giả Vũ Quân là trong lúc vô tình thấy được một thanh cái cưa, đem mình dọa điên đi. Cô không nói đến nàng lá gan có phải là nhỏ đến loại trình độ này, coi như thật có như thế một thanh cưa. Ngươi nói nàng lúc ấy người tại lầu bảy, con mắt ra bên ngoài nhìn, thanh này cưa hẳn là treo chỗ nào mới có thể hù đến nàng. Triệu Cương nghị sắc mặt đỏ lên, có chút tức giận, mắt thấy hai vị này lại tranh chấp, Quách Dung Dung ngắt lời, hỏi Đinh Tiểm, ngươi cảm thấy thế nào? Đinh Tiệm cũng đang suy nghĩ, nói ra, từ phát âm nhìn lại, gọi dù, dù cũng chỉ có hai cái này từ, cá nhân ta càng khuynh hướng Triệu đội trưởng thuyết pháp bất quá, ta nghĩ giả vũ quân chỉ hẳn không phải là cây khô tượng việc dùng dựng thẳng cưa dựng thẳng cưa bản thân còn có một ngón tay thay mặt, chỉ chính là người, còn có gọi dựng thẳng cưa người. quách dung dung cùng triệu cương nghị đều nghi hoặc nhìn qua đinh tiệm, chúng hai tân lại giật mình. đinh tiệm ngươi nói người kia sẽ không là cái kia mắc phải tuyệt chứng lao đầu nhi đi. từ đâu tới đến bệnh nan ý lao đầu nhi, quách dung dung càng nghe càng hồ đồ. đinh tiệm giải thích, ta nói dựng thẳng cưa là chỉ nước mỹ hệ liệt kinh dị phim cưa điện kinh hồn bên trong đệ nhất nhân vật chính cùng đệ nhất nhân vật phản diện, là cái thân mắc bệnh nan ý lao đầu nhi cũng là kinh khủng liên hoàn tội phạm. Hắn gây án lúc đều muốn mang theo biểu lì bé con mặt nạ, am hiểu thiết kế các loại kinh khủng cửa ải, bước bách bị hắn bắt cóc người thông quan, không thông qua đến liền muốn giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Mặc dù dựng thẳng cương là cái hư cấu nhân vật, bất quá so ra mà nói, cái này giả thiết hẳn là càng chuẩn xác hết thể đi. Nhưng đây không phải trong phim ảnh nhân vật sao? Trong hiện thực căn bản không tồn tại nha. Làm sao có thể đem giả vũ quân dọa thành như thế? Đinh tiểm nún nún bay, cái này liền muốn hỏi giả vũ quân mình, có lẽ nàng tại tự sát trước vừa mới nhìn qua bộ phim này đâu, cho nên ấn tượng đặc biệt khắc sâu giả vũ quân hiện tại đã đốt thành một bộ thanh thi đối với đinh tiềm loại này sắp xỉ nói đùa giả thiết vĩnh viễn không cách nào cấp cho đánh giá chương 11, sẽ giết người việu ly bé con một đinh tiềm đang nói chợt phát hiện ba người kia đều không hẹn mà cùng hướng phía sau mình nhìn đặc biệt là trung khai tân trong mắt đều nhanh rơi ra tới liên triệu cương nghị cũng có một ít tủn mủ hắn quay đầu nhìn thoáng qua lại ý ở ngoài trông thấy liêu phỉ nàng chính đi vào phòng bệnh áo sơ mi trắng đen váy ngắn chân dài giày đen cao gót liêu phỉ quần áo mãi mãi cũng là ngắn gọn tươi sáng Nhưng bất kỳ một cái dù là bình thường nhất quần áo mặc trên người nàng, đều để người cảm thấy vừa đúng, Diễm Lệ vô song, tựa như nàng tóc dài hạ tâm, kia lạnh ngọc điêu mài mặt trái xoan, vĩnh viễn cử người ngàn dặm, lại nhiếp nhân tâm phách. Lẽ ra nàng cùng Đinh Tiềm cũng coi như người quen cũ, cũng chỉ là lệnh nhạt hướng hắn gật đầu, về phần trung Khai Tân, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, liền đi tới quách Dung Dung trước giường bệnh. Trong ngực nàng bưng lấy một chùm màu hồng hoa cầm trướng, thuận thế đặt ở quách Dung Dung trong tay. "Nghe nói ngươi thường, ta tới xem một chút, ngươi còn tốt chứ?" Nàng trong thanh âm cũng không mang theo tình cảm gì, có lẽ là cách làm y lâu có thói quen nghề nghiệp tiểu phỉ tỷ, ta quá cảm động. ngươi thế mà có thể cho ta tặng hoa. xem ra ta nhân duyên còn không tính trên người ta. quách dung dung cảm động muốn cho liễu phỉ một cái to lớn ôm. liễu phỉ vội vàng về sau tránh đi, nói, giả vũ quân kiểm tra thi thể ta vừa mới hoàn thành, các ngươi nếu như cảm thấy hứng thú có thể đi với ta pháp ý thức nhìn thấy kết quả. có phát hiện gì sao? đinh tìm hỏi. ngươi đã đến liền biết. quách dung dung đống nhiên ý thức được cái gì, đang cầm hoa trên dưới nghe, ai, tiểu phỉ tỷ, ngươi đây là tại cửa bệnh viện mua hoa sao? Không phải, đang điều tra cục bên cạnh, ngươi sẽ không là mua sông hoa, lại về pháp ý thức làm kiểm tra thi thể đi. Đúng vậy a, phong giải phẫu bên trong nhiệt độ thấp, hoa không dễ dàng điều xỉu. Quách rung rung chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Khó trách nàng nghe bó hoa này có cố mùi lạ đâu. Gắt quả sơ đỉnh ngói tư bên trong độc. Thống khổ chỉ số, 1. Phiền phức chỉ số, 4. Tử trạng chỉ số, 1. Liên lụy chỉ số, 3. Xung kích chỉ số, 0. Chí tử chỉ số, 4. Có thể xương sinh đẹp nhất tử vong phương thức. Tại gian phòng tự sát lúc, đầu tiên muốn xác nhận sử dụng khí thể phải trang trừa oxit carbon, đồng thời cũng muốn tra nhìn một chút có hay không an toàn trang bị. Còn lại chính là bất luận oxit carbon chúng độc chết vẫn là thiếu dưỡng chết, muốn đem cửa sổ nghiêm mật phong kín, tại cửa sổ cùng chỗ khe cửa nhiều thiếp một chút băng dính, chuẩn bị thỏa đáng sau mở ra chốt mở nằm ngủ là được rồi. Bính hoàn khí phương thức, bởi vì tỉ trọng lớn hơn không khí, bởi vậy nhất định phải trên sàn nhà nằm ngang. Tương phản, khí ga so không khí muốn nhẹ, bởi vậy tận lực tại cao địa phương tốt hơn. Đương nhiên có đem ống dẫn cao su nhét ở trong miệng dụng khí kia là không thể tốt hơn. Lợi dụng loại này tuyệt tay gãy pháp nhân ý nơi khác nhiều, tác gia xuyên bừng khang thành cũng. Là như thế này tự sát, cũng có đem đầu nhét vào khí ga trong lò chết mất ví dụ. Trên đầu bao lại túi nhựa phương thức, sẽ không thoát hơi liền vạn vô nhất thất, tại chỗ cổ buộc một đạo dây thừng cũng là tốt. Theo trong không khí oxit carbon nồng độ đề cao, hút vào thời gian gia tăng, hoa mắt cùng nhịp tim tăng lên, không lâu liền đánh mất ý thức cho đến tử vong. Đây là bởi vì trong máu chuyển vận dưỡng huyết sắc tố, lấy dưỡng 200 thậm chí 300 lần cường độ cùng oxit carbon kết hợp Tại trong máu hình thành oxit carbon huyết sắc tố, mà làm thể nội tế bào cung ứng dưỡng khí giảm mạnh nguyên nhân. Tại tất cả tự sát trong thi thể, mọi người nói khí ga tự sát thi thể là sinh đẹp nhất. Hình sự cục điều tra, pháp y thất, giải phẫu ở giữa, vắng ngắt gian phòng bên trong lập tức người lại thêm. Đinh Tiềm, Triệu Cương Nghị cùng Trung Khai Tân đều tới, liền Quách Dung Dung cũng không chịu nổi tích mịch, chống ngoạc quẹ lấy chân chạy tới. Vụ án này Đỗ Chí Vân không có tham dự, hắn mang theo Niên Tiểu Quang đi bên ngoài thị xử lý cái khác vụ án, bởi vậy Quách Dung Dung nghiêm nhiên liền thành đặc biệt án tổ Lâm thời người phụ trách. Hiệp trợ triệu cương nghị điều tra cái này lên ly kỳ hệ liệt tự sát sự kiện. Ban giải phẫu thượng chỉ có một cỗ thi thể, một bộ đốt cháy khét thi thể, cùng những vết thương kia mở rộng, máu me khắp người, chết không nhắm mắt thi thể khác biệt. Cô thi thể này mang cho người ta khác rung động. Nó bề ngoài đều bị cháy rủi, bộ mặt càng là hoàn toàn thay đổi, cơ hồ lộ ra khô lâu, thân hình còn xuống, tay chân dơ lên giữa không trùng, phảng phất vẫn đang liều mạng rải rụa. Nàng là bị tươi sống đốt sao? Quách Dung Dung nghĩ đến trận kia đại hỏa còn lòng còn sợ hãi. Tuy nói nữ nhân này cũng muốn thiêu chết nàng nhưng nàng chết thực sự quá thảm rồi một chút. giả vũ quân khi còn sống cũng coi như một cái cô gái xinh đẹp, cái chết như thế đối với nàng mà nói thực sự quá tàn nhẫn. nói cho đúng, nàng là ngạt thở mà chết. liêu phỉ nhìn ra quách dung dung hoang mang, tiện thể vì nàng giải thích một chút. hiện trường có hai cái bình gas bị nhen lửa, bạo tạc tạo thành người chết cứng rắn màng não bên ngoài xương tấy cùng nứt xương, để nàng xuất hiện trong nháy mắt đã mất đi trí giác. kịch liệt thế lửa hình thành không khí nhiệt độ cao cùng thiếu dưỡng, người chết xuất hiện đường hô hấp nóng hội chứng, chỉ sợ còn chưa chờ nàng hoàn toàn tỉnh táo lại liền đã bỏ mạng. phải nói nàng không có đụng phải quá nhiều thống khổ. Con lên tứ chi cùng dễ ruột không quan hệ, cái này là do ở cơ bắp tại nhiệt độ cao hạ co vào hình thành đấu quyền tư thế, là than hóa trình độ người chết điển hình trạng thái. Nguyên lai like là dạng này a. Quách Dung Dung hơi thoáng an tâm một chút. Liêu Phỉ tiếp tục nói đi xuống, ngoại trừ bạo tạc tổn thương cùng bỏng, người chết thân thể không có cái khác ngoại thường, trước khi chết cũng không có phục qua loại thuốc nào dấu hiệu, chỉ là tại nàng trong dạ dày chỉ phát hiện còn lưu lại, không có cái khác đồ ăn, có cái rất khả nghi địa phương. Liêu Phỉ mang theo dung dịch kết tủa găng tay tay tùy ý sờ sờ người chết đốt khô quát phần bụng, không có chút nào khó chịu, nàng đại tràng bên trong tương đương sạch sẽ, cơ hồ không có phát hiện phân và nước tiểu lưu lại, bình thường sắp xếp xỉ rất khó làm được như vậy sạch sẽ. Ta ở lựa hiện trường phòng vệ sinh tắm gội vòi phun phía dưới, phát hiện một chút phân và nước tiểu cặn bã. Ta muốn chết người là lợi dụng hoạt động tắm gội quản cho mình thanh ruột. Không biết nàng làm là như vậy quen thuộc, vẫn là có cái gì đặc thù dụng ý. Trung khai Tân không muốn buông tha cái này cơ hội biểu hiện, lấy phân tích của ta đến xem nữ nhân này rất có thể cùng ở tại trong túc xá du học sinh có một chân, nàng có thể cùng lao sư yêu đương trộn cũng giống vậy có thể cùng những người khác điều tình, nói không chừng liền muốn chơi chút nặng khẩu vị hoa văn đâu. tại động tác trong phim, Gu An ruột có thể tính một đại môn loại đâu, nàng là dự định tự sát trước lại là một lần điên cuồng đi. Quách Dung Dung nói, ta nhìn ngươi mới nặng nhất khẩu, kia hai cái du học sinh là nữ. a, là là sao? Liêu Phỉ Long Mi con tao lại, nhìn về phía Đinh Tiệm. Đinh Tiệm nói, giả vũ quân vốn là dự định lợi dụng khí ga trúng độc đến tự sát. Cái này tại hoàn toàn tự sát sổ tay trong video được sương sinh đẹp nhất kiểu chết. Nhưng là có một vấn đề, tự sát sổ tay bên trong nâng lên, oxit carbon người chúng độc sẽ phát sinh bài tiết không kiểm chế hiện tượng. Ta nghĩ giả Vũ Quân càng có thể là vì để tránh cho sau khi chết xuất hiện xấu hổ mới sớm làm chuẩn bị. Liêu Phỉ gật gật đầu, lời giải thích này vẫn còn hợp lý. Hút vào khí ra quá nhiều, hoặc trong khoảng thời gian ngắn hút vào cao nồng độ oxit carbon, huyết dịch than dưỡng huyết sắc tố nồng độ một khi vượt qua 50% trở lên, chúng độc người sẽ xuất hiện chiều sâu hôn mê triệu chứng, trung khu thần kinh tại bị hao tổn về sau Các loại thần kinh phản xạ biến mất, sẽ xuất hiện đại tiểu tiện bài tiết không kiểm chế hiện tượng. Bất quá, Liêu Phỉ nói đến đây dừng một chút, hiện ra suy nghĩ sâu xa biểu lộ, hỏi Đinh Tiềm, ngươi xác định Giả Vũ Quân là chuẩn bị lợi dụng khí ga trúng độc đến tự sát sao? Chẳng lẽ sẽ không là ngay từ đầu liền chuẩn bị châm lửa tự thiêu? Nàng đã từng chính miệng đối quách dung dung nói qua muốn dùng xinh đẹp nhất kiểu chết, chính là khí ga trúng độc. Nàng còn đem loại này tự sát phương pháp chuyên môn sao chép tại cuốn sổ bên trong. Trước đó mấy vị tự sát người cũng đều dùng qua cùng loại thủ đoạn. Còn châm lửa tự thiêu loại biện pháp này Ta cảm thấy nếu không phải tự sát người muốn biểu đạt một loại nào đó mãnh liệt ý nguyện, bình thường sẽ không có người lựa chọn như thế phương thức cực đoan, huống chi tự sát người vẫn là nữ nhân. Nữ nhân bình thường đều so nam nhân càng coi trọng mình hình tượng đi, cho dù là chết cũng không ngoại lệ. Liêu Phỉ không nói gì thêm nữa, đi đến thí nghiệm đài, cầm lấy một cái vật chứng túi trở về. Đám người với liếc mắt, đều không nhìn ra trong túi chứa là cái gì, chỉ gặp một đoàn hình dạng quái gì, nhan sắc xanh lét đồ vật, giống như là cái gì hòa tan sau lại lần nữa ngưng kết mà thành. Đây là ta tại trong phòng bếp phát hiện, duy nhất một lần cái bật lửa hài cốt. Liêu Phỉ nói, lúc đầu ta nghĩ cái này cái bật lửa có thể là giả vũ quân sự tình chuẩn bị trước dùng tốt đến tự sát, nhưng đã nàng tự sát phương thức không phải tự thiêu, nếu như nàng không hút thuốc lá lời nói, như vậy cái này cái bật lửa cũng chỉ có thể là của người khác. Quách Dung Dung mới vừa nói, gian nào trong căn hộ ở hai cái nữ du học sinh, các nàng quyết không hút thuốc lá, ta không biết, nhưng nếu cái bật lửa cũng không phải các nàng, ta liền có lý do hoài nghi, đây không phải cùng một chỗ tự sát mà là mưu sát. Chương 11 sẽ giết người bịu ly bé con, hai, Liêu Phỉ lời ít mà ý nhiều nói lời kinh người, một phen nói xong, đám người trầm mặc nửa ngày, quách dung dung mánh bừng tỉnh, chống bải trưởng khập kẽ ra bên ngoài chạy, còn chờ cái gì, nhanh đi tìm kia hai cái du học sinh a. lần này liền liễu phỉ đều ra tay, đám người đón xe thẳng đến lam kinh công trình học viện, du học sinh trung cư đã khôi phục bình thường sử dụng, lâu thể tường ngoài còn lưu lại xe cứu hỏa cao áp vòi nước lưu lại nước động, tầng cao nhất cái kia phát sinh hỏa hoạn gian phòng khoảng cách rất xa đều liếc qua thấy ngay, đen tối cửa sổ bộc lộ bộ mặt hung ác hướng mỗi một cái ngưỡng mộ nó người, phát ra im ắng nhẹ răng cười kia hai cái zombie a đến người da đen nữ học sinh dọa đến chưa tỉnh hồn, quách dung dung nhìn thấy các nàng thời điểm, có một cái nữ học sinh còn đang khóc. hai người háng ngữ trình độ đều có thể, ngoại trừ có chút khẩu âm, bình thường giao lưu không có vấn đề. quách dung dung cẩn thận hỏi tham giả vũ quân hướng các nàng mượn dùng trung cư trải qua, hai người một năm một mười làm trả lời. giả vũ quân là hội học sinh, trước đó cùng hai vị nữ học sinh từng có kết giao, hai người đối giả vũ quân ấn tượng đều rất không tệ, giả vũ quân lần này là lấy hội học sinh danh nghĩa hướng các nàng mượn dùng ký túc xá, các nàng cũng không nghĩ nhiều đáp ứng. Quách Dung Dung hỏi các nàng bình thường quất không hút thuốc lá, hai nữ sinh lộ ra rất không minh bạch, đều nói sẽ không quất. Quách Dung Dung lại hỏi các nàng gần nhất có hay không nam tính tới qua các nàng ký túc xá hút thuốc, hai người cũng đều phủ nhận. Mà giả Vũ Quân cũng xưa nay sẽ không hút thuốc, tất cả có thể bài trừ khả năng đều bài trừ về sau, liền chỉ còn lại một loại khả năng, giả Vũ Quân là bị mưu sát. Liêu Phỉ kinh người giả thiết thành sự thật, một cái lúc đầu tỉ mỉ kế hoạch tự sát nữ hài kết quả là lại là bị mưu sát, nghe thực sự để cho người ta cảm thấy khó hiểu. Bây ở trước mắt còn có một cái còn đợi giải quyết vấn đề thông thủ đến tột cùng là như thế nào giết chết giả Vũ Quân. Ta lại muốn đi hiện trường nhìn xem." Liêu Phỉ nói. "Thế là mọi người đi theo nàng lên tới du học sinh chung cư tầng 7, đi vào hỏa hoạn hiện trường. Đứng tại cửa ra vào liền có thể trông thấy trong phòng tiêu đến một mảnh hỗn độn, nổ lật châu ngồi tản mát bốn phía. Liêu Phỉ mặc vào giày bộ đi vào đám cháy. Qua ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, nàng mặc không thay đổi lui ra ngoài. Thế nào, tìm tới đầu mối gì không có." Quách Dung Dung gấp không thể chờ hỏi. Những người khác cũng đều mắt không chớp nhìn qua Liêu Phỉ. "Ta một lần nữa kiểm tra phòng bếp." không có phát hiện bất luận cái gì có thể châm lửa trang bị, bởi vậy ta hoài nghi là có người nhóm lửa cái bật lửa tung lửa. đây không có khả năng à? lúc ấy gian phòng bên trong chỉ có ta, đinh tiềm cùng giả vũ quân, không còn người thứ tư. quách dung dung đầu tiên biểu thị dị nghị, cho dù có người, cũng chỉ có thể trốn ở trong phòng bếp. nếu như hắn châm lửa, không phải đem mình cũng nổ chết sao? hiện trường ngươi cũng không có phát hiện thi thể à? cũng không nhất định không phải là loại phương pháp này mới có thể châm lửa. liêu phỉ nhìn nhìn cửa chống trộm, lúc ấy các ngươi vào nhà sau không đóng cửa a Ngươi nói là có người thừa dịp chúng ta không chú ý trượt vào phòng. Vậy chúng ta không có khả năng không có phát hiện. Không cần đến tiến gian phòng, còn có càng đơn giản biện pháp. Liêu Phỉ hướng Trung Khai Tân quát mắt tay, mang cái bật lửa rồi sao? Mang theo. Trung Khai Tân lập tức lấy ra cái bật lửa hai tay dâng lên. Liêu Phỉ cầm cái bật lửa, đứng ở ngoài cửa nhìn xem trong phòng, di động tới cửa bên trái lúc vừa lúc có thể trông thấy cửa phòng bếp, nàng nhóm lửa cái bật lửa, chỉ cần tùy tiện dùng túi nhựa, dây thừng cái gì đem nút băng cố định trụ, bảo trì châm lửa trạng thái, nhìn đúng đi đến qua ra các ngươi lúc đương thời chú ý tới cái này sao? đang khi nói chuyện, liêu phỉ trong tay cái bật lửa đã ném bỏ vào trong phòng, xét qua một đường vòng cung, xuyên qua phòng khách, lọt vào phòng bếp, quách dung dung cùng đình tiềm đều ngạc nhiên im lặng. lúc ấy giả vũ quân bị kích thích nổi điên, hai người bọn họ lực chú ý toàn ở trên người nàng, nơi nào sẽ chú ý một cái nho nhỏ cái bật lửa. cái này đánh lén bọn hắn người mưu toàn chế tạo cùng một chỗ ngoài ý muốn đồng thời tiêu diệt ba người, liệt diễm bên trong duy nhất một lần cái bật lửa rất dễ dàng hòa tan, liền chứng cứ đều có thể tiêu hủy. hắn chẳng những tâm địa ác độc, mà lại thủ đoạn cao minh cái này gan to bằng trời ra hỏa, lại dám chui vào cảnh sát dưới mí mắt gây án, ta phi chảo đến hắn không thể. Quách Dung Dung tức giận không thôi. Lúc ấy, chúng ta đem trên dưới lâu thang máy cùng thang lầu toàn ngăn chặn. Ta cũng không tin hắn lại dảo hoạn, còn có thể chắp cánh bằng bay. Đinh Tiềm tiếp lời, ta cảm thấy hung thủ rất không có khả năng thửa trên thang máy đến. Nguyên nhân mọi người đều biết, trong thang máy có giám sát, đây là người người đều biết sự tình. Hắn đã dảo hoạn, liền sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm. Cho nên, ta cảm thấy hung thủ khả năng nhất là từ trên thang lầu đến. Lúc đầu đi thang lầu người liền thiếu đi lại không có giám sát, không biết thang lầu là ai trấn giữ. Ta, Triệu Cương Nghị trầm mắt nói, "Ngươi vẫn luôn đợi tại trên bậc thang sao, có hay không nửa đường rời đi?" "Không có." "Vậy ngươi có nhìn thấy hay không có ai trải qua cánh cửa này trước rồi?" "Ta vẫn luôn đợi tại thang lầu trong giếng, không có đi lên qua." "Đây mới là lạ, hung thủ kia là thế nào đi lên đây này? Luôn không khả năng biết tẩn thân của ta." "Ngươi có ý tứ gì linh tiệm, ngươi đang tố khổ ta sao?" Triệu Cương Nghị giận nói, "Ta cho ngươi biết, ta vẫn luôn canh giữ ở trên bậc thang." Ta dám cam đoan tuyệt đối không có người khả nghi từ trước mắt ta bỏ qua. Ta làm nhiều năm như vậy cảnh sát hình sự, này một ít nhãn lực vẫn là có. Triệu Cương Nghị khẳng định như vậy, mọi người cũng không tiện nói gì. Quách Dung Dung nghĩ nghĩ nói, vậy liền chỉ còn hai loại khả năng. Loại thứ nhất, hung thủ lúc ấy liền giấu ở tầng 7 cái nào đó trong căn hộ, có lẽ là cái khác du học sinh. Loại thứ hai, hung thủ sát thực phạm vào cấp thấp sai lầm, thừa không nên thừa thang máy. Về phần là loại nào, liền phải tra tra xét. Thứ bảy cái tự sát người, tính danh giả vũ quân, nghề nghiệp sinh viên đại học tự sát phương thức, khí ga trúng độc, trình độ phức tạp, phổ thông, hoàn thành hiệu quả, triệt để thất bại. Tại trên máy vi tính đánh xong trở lên đoạn văn này, cái kia hai tay dừng lại trong chốc lát. Trong bóng tối phát ra bất mãn lầm bẩm, thật là một cái ngu xuẩn thấu nữ nhân, liền chết đều chết không tốt, đều không hoàn mỹ. Thực tế loại bỏ cũng không dễ dàng. Tầng 7 có 20 cái học sinh trung cư, dù học sinh 40 người, chỉ là lần lượt hỏi thăm liền xài một buổi xế chiều. Không có thu hoạch gì. Đến ban đêm, quấn dung dung lại cùng Trung Khai Tân, Triệu Cương nghị đi phòng quan sát tra trong thang máy màn hình giám sát. Đinh Tiểm lại lấy cớ rời đi. Hắn luôn luôn không thích tham dự loại kia máy móc không thú vị công việc, có chút thời gian, hắn tình nguyện tản tàn bộ, uống chén trà, dù là ngồi buồn cầu chơi điện thoại cũng được. Hắn tại công trình học viện trong sân trường đi một vòng, lại quay lại du học sinh lầu trọ. Hắn đứng ở dưới lầu, ngượn ánh trăng lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn về phía lửa cháy chung cư ban công, mông lung, không giống ban ngày nhìn qua như vậy nhìn thấy mà giận mình. Bóng đêm che giấu giữ tận cảnh tượng thế thảm, cũng tăng thêm càng nhiều thần bí. Quách Dung Dung cùng giả Vũ Quân rằng có thời điểm, hắn cũng không tại hiện trường chỉ có thể từ quách dung dung trong miêu tả tưởng tượng tình cảnh lúc ấy. Có một việc, hắn một mực rất hiếu kỳ, giả Vũ Quân vì sao lại đột nhiên nổi điên. Quách Dung Dung nâng lên một cái điểm đáng ngờ, nói nàng lúc ấy ngồi tại ban công trên lan can, tựa hồ lực chú ý bị cái gì hấp dẫn về sau, mới bỗng nhiên phát tác, tựa như là bị cái gì hù dọa giống như. Một cái chuẩn bị tự sát người ngồi tại tầng 7 trên ban công, có thể bị cái gì dọa đến tinh thần thất thường đâu. Đinh Tiểm đi đến cái kia ban công chính phía dưới, tưởng tượng thấy lấy giả Vũ Quân thị giác, quan sát đến đối diện cảnh tượng, ánh mắt từ xa mà đến gần. Bầu trời, sân bóng rổ Lầu dạy học, hoa cây liền, sân vận động. Đinh Tiềm ánh mắt cuối cùng rơi vào sân vận động lầu 2 trên cửa sổ. Không có nguyên nhân khác, sân vận động đối diện du học sinh chung cư cái này một bên, chỉ có lầu 2 cửa sổ lớn hộ là hoàn toàn mở ra, loại kêu tiểu cũ gây chăng cửa sổ giống cánh đồng dạng hướng hai bên mở ra, lộ ra đen tối ngực, thâm bất khả trắc. Chương 11: Sẽ giết người Biểu Ly bé con, 3. Đinh Tiềm nhìn chăm chú lên đen nhánh to lớn cửa sổ, không biết gian nào phòng là dùng làm gì, cũng không biết ban ngày kia cửa sổ làm mở vẫn là quan. Hắn không tự chủ được bước chân, hướng cửa sổ phương hướng đi qua. Hắn trước vây quanh sân vận động cửa chính, trên cửa treo dây xích khóa. Từ bẩn thỉu môn pha lê có thể trông thấy bên trong sân vận động là bóng rổ cùng bóng truyền hôn công dụng điện. Hắn sờ soạn một chút chút cửa, phía trên tất cả đều là cho, tựa hồ cánh cửa này bình thường không thường thường mở. Hắn vòng quanh sân vận động một bên đi, đang đến gần một loạt hoa cây địa phương, nhìn thấy một cái cửa nách, bởi vì có cây cản trở, không rất dễ dàng nhìn thấy, cửa sắt khóa cửa đã nát không thể dùng, thùng rông kêu to nửa đóng nửa mở. Đinh tiệm kéo ra cửa sắt, dì xét muôn trục phát ra khàn khàn kẹt kẹt âm thanh. Vào cửa là một đầu đen nhánh hành lang. Bên cạnh có một tiết hướng lên thang lầu. Hắn mười bậc mà lên, lầu 2 là một cái chợt hẹp hành lang, đối bóng chuyển trận một mặt là vết tường, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy cầu thang khán đài, một mặt khác có hai cái gian phòng, bên trái gian phòng kia hẳn là đinh tiệm dưới lầu nhìn thấy rộng mở hai phiên cửa sổ cái gian phòng kia. Cửa phòng trước khóa, đẩy môn liền mở ra. Trước mắt xuất hiện một cái cự đại mà chống trải gian phòng, hai bên trên tường có hình chữ nhật tấm gương, dưới gương diện trang lấy lan can. Rõ nhìn là một gian thể thao phòng. Đối diện cửa phòng nơi xa trên tường có hai cái cửa sổ bên trong một cái cửa sổ hai phiến cửa sổ hoàn toàn rộng mở màu sáng bạc ánh trăng chiếu trên sàn nhà tại hỗn độn trong bóng tối vi vi tỏa sáng đinh tiểm chậm rãi đi tiến ra phòng đi vào rộng mở phía trước cửa sổ đứng xuống từ nơi này nhìn về phía đối diện du học sinh trung cư tầng 7 cháy ban công thình lình đập vào mi mắt nếu là giả vũ quân hiện tại vẫn ngồi ở tầng 7 trên ban công nhất định cũng có thể trông thấy hắn đinh tiểm âm thầm ngờ vực vô căn cứ có thể hay không giả vũ quân lúc ấy nhìn thấy thứ gì giấu ở cái này cửa sổ về sau kinh hãi quá độ mới đột nhiên nổi điên đến cùng là cái gì dọa người đổ vào đâu Đinh Tiềm vòng nhìn trái phải, bóng loáng cũ kỹ sang nhà, treo mạng nện bất tưởng, được thật dày cho bùi tấm gương, hết thể đều phổ thông không thể lại. Phía bên phải trong gương không có dấu hiệu nào chiếu ra một khuôn mặt người. Người kia liền trốn ở bên cạnh cửa hắc ám góc tường, chỉ lộ ra trắng bệnh trắng bệnh mặt. Rối tung chia ra tiếp theo xong trận lên hai mắt nhìn chăm chú Đinh Tiềm phía sau lưng, hai bên nâng lên hai gò má thoa màu đỏ son phấn, huyết hồng sắc bờ môi mang theo tà ác mỉm cười. Cứ như vậy không nói một tiếng nhìn xem Đinh Tiềm đi tiến ra phòng, đi đến cảm bấy chỗ sâu. Đinh Tiềm to gan, cũng bị dọa toàn thân là run. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, ca đêm ba canh gian phòng bên trong sẽ cất giấu kinh khủng như vậy một người. Hắn là lai like lịch gì? Hắn muốn làm gì? Đinh tiềm dọa cho phát sợ, nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn dùng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ ngăn chặn nội tâm sợ hãi. Càng là loại này phi thường thời khắc, càng phải tỉnh táo. bất kỳ cái gì sai lầm nho nhỏ, đều có thể để hắn mất mạng. Hắn không hề động, giả bộ như không có phát hiện giống như tiếp tục đứng tại phía trước cửa sổ, đưa lưng về phía trong bóng tối quái nhân kia. Hắn muốn tạm thời ổn định hắn, nghĩ biện pháp thông chi quách dung dung bọn họ chạy tới cứu hắn. Hắn nắm tay lặng lẽ luồn vào túi áo, nghĩ lén lút cho Quách Dung Dung gửi cái tin nhắn, nhưng lại tại hắn vừa đem bàn tay tiến túi áo, điện thoại đột nhiên từ mình văng lên. Âm nhạc tiếng trung chính là tưởng Vũ Hinh kia thủ tội yêu, cái này thủ đã hát lượn phố lớn ngõ nhỏ bi thương tình ca, giờ khắc này ở to lớn mà tử tịch gian phòng bên trong nghe người dùng mình. Đinh tiểm cũng là gần nhất vừa dùng bài hát này đương tiếng trung, vẹn vẹn bởi vì cái này cùng một chỗ lên ly kỳ tự sát đưa tới hắn Hiếu kỳ. Nhưng hắn may chưa từng nghĩ tới bài hát này bản thân là không phải biểu thị một ít không rõ dấu hiệu. Nhìn bầu không khí trước mắt. Nếu là hắn buổi tối hôm nay mệnh tăng nơi này, bài hát này ngược lại là truyền bá đến đúng mức. Chẳng lẽ ta cũng muốn tự sát? Cái này cổ quái suy nghĩ đống nhiên từ đấy lòng xuất hiện, để đinh tiềm nói không nên lợi là nên cảm thấy kinh khủng vẫn là ngạc nhiên. Hắn chưa hề nghĩ tới mình sẽ tự sát, cho dù ôn hận chết nhiều năm như vậy, cho dù hắn đến nay còn gánh vác lấy tội phạm giết người hiểm nghi hắn cũng muốn hảo hảo sống sót. Nhưng mà hiện tại dưới mắt, chẳng lẽ hắn liền muốn không rõ mơ mơ hồ hồ chết rồi? Hắn chậm rãi quay người lại nhìn chăm chăm ẩn thân nơi hẻo lánh bên trong quái nhân kia, chậm rãi lấy điện thoại cầm tay ra, là Tưởng Vũ huynh gọi điện thoại tới. hắn nghe điện thoại, bên kia truyền đến Tưởng Vũ huynh điềm đạm đáng yêu thanh âm, ngươi ở chỗ nào, Đinh bác sĩ, những ngày này đều không nhìn thấy ngươi. Ta tại xử lý bản án, ngươi bên kia thế nào? Ta còn tốt, chỉ là có chút mà buồn bực. Như vậy không có gì, nhìn thêm, rất nhanh liền không có chuyện gì. Đinh tìm một bên an ủi Tưởng Vũ huynh mắt không chớp nhìn chăm chăm cái kia trong bóng tối cùng hắn rằng co ra hỏa, nói không chừng hắn lúc nào liền lại đột nhiên nào lên ta có chuyện giấu ở trong lòng, nghĩ tìm thời gian nói cho ngươi nói, ngươi bây giờ là phương diện kia sự tình sao? A, hiện tại không tiện lắm, hôm nào tốt ta. Không biết có bao nhiêu nam nhân nằm mơ cũng không dám hy vọng xa vời có thể được an bình kỳ tỏ tình, đinh tiềm tương đương may mắn, lại tương đương buồn rầu. Nếu như hắn tại ôn hơn trước đó quen biết tưởng vũ hình, dạng này một cái thông minh dịu dàng, khéo hiểu lòng người nữ hải có lẽ sẽ đả động hắn, nhưng hiện thực không có nếu như tình yêu chính là người nào đó đi qua sinh mệnh của ngươi, lưu lại một chuỗi dấu chân, Vĩnh viễn không cách nào xóa đi. A, vậy được rồi. Ngươi mau lên, chú ý an toàn. Ta hôm nào lại điện thoại cho ngươi, Bì. Tưởng Vũ Hinh hơi có vẻ thất vọng, nhưng cũng không bắt buộc. Được rồi, Bì. Đinh Tiềm trong mối cảm xúc nuột ngang để điện thoại di động xuống, cười khổ một cái. Có lẽ lần này thật sự là triệt để Bì He Bì. Giờ phút này, quái nhân kia vẫn không có sông lên ý tứ. Hắn muốn làm gì, nghĩ bước điên mình. Vẫn là nói hắn cũng không có nắm chắc. Ngươi là ai? Đinh Tiềm đột nhiên quát hỏi. Là người giết giả Vũ con sao? Hô uống trong bóng đêm nổ tung, đối phương không có chút nào chuẩn bị. Ngoài dự liệu. Quái nhân kia thế mà không có chút nào phản ứng, chỉ là ngẩng lên tấm kia mang theo nụ cười quỷ quyệt trắng bệch mặt lẳng lặng nhìn thấy đinh tiềm. Đinh tiệm phát hiện vấn đề, vừa rồi một mực nhìn qua tương đối sáng tỏ ngoài cửa sổ, thình lình trông thấy trong bóng tối cái này mặt trắng quái nhân, con mắt còn có một chút không thích đứng. Hiện tại dần dần quen thuộc thắc cảm, hắn thấy thế nào thế nào cảm giác gương mặt này không phải một người số mặt, ngũ quan có chút hoa trường không nói, liền một chút biểu lộ đều không có, mà lại đinh tiệm tự hồ không nhìn thấy thân thể của người này. Nếu thật là một bộ thi hải, kia đinh tiệm ngược lại không khẩn trương như vậy. Không bố đến đâu người chết cũng chẳng qua là một người chết. Trên thế giới này kinh khủng nhất không ai qua được người chính mình. Đinh Tiềm nổi lên lá gan, bắt đầu hướng cái kia mặt trắng người đi vào, chờ hắn cách gương mặt kia bất quá 5-6 mét lúc, rốt cục thấy rõ ràng trợ tướng. Vậy căn bản không phải cái gì quái nhân, cũng không phải cái gì thi thể, chỉ là một trương tiếp ở trên tường mặt nạ. Độ cao cùng người bình thường không sai biệt lắm, khó trách đem Đinh Tiềm hù dọa. Chỉ bất quá tấm mặt nạ này mười phân rất thật, nhìn xem đủ do người. Mặt nạ là một cái trải lấy chia ra lão đầu nhi tạo hình, hai viên tròn căng mắt đỏ trâu, lớn mùi gương. Giả hữu hai khối dị thường xung mãn trên gương mặt thế mà các vẽ lấy một vòng son phân giống như son ốc lại phối hợp tấm kia mang theo ý cười đỏ miệng lộ ra một cỗ tà ác vui cảm giác đinh tiểm đưa tay đem tấm mặt nạ kia từ trên tường lấy xuống tựa như là dùng dẻo ở trên tường hắn bưng lấy mặt nạ cẩn thận chú đáo lại giống như ở nơi nào gặp qua suy ngẫm một lát hắn giật mình nhớ tới cái này không phải liền là phim kinh dị cưa điện kinh hồn bên trong cái kia kinh điện kinh khủng hình tượng sao nó còn có một cái tràn ngập đồng thú danh tự biểu lỵ bé con chương 12 tự sát mê cung Tại phim cưa điện kinh hồn bên trong, mỗi khi cái này xấu xí biểu lì bé con cưỡi màu đỏ đồng xe xuất hiện, liền mang ý nghĩa một trận mới trò chơi tử vong bắt đầu. Ma trốn ở phía sau màn điều khiển cái này biểu lì bé con ma đầu là một cái gọi dựng thẳng cưa lao đầu nhi, dựng thẳng cưa. Hai chữ này tựa như tia chớp sẹt qua đinh tiềm não hải. Giả vũ quân nổi điên lúc đối quách dung dung nói ra chính là hai chữ này. Đinh tiềm xác định, đây không có khả năng là một vị nào đó học sinh lũ ác, tiện tay dính ở trên tường, không có khả năng có chuyện trùng hợp như vậy. Hán thấy tấm mặt nạ này càng giống là một loại nhắc nhở. Đinh Tiềm cầm mặt nạ bước nhanh đi vào phía trước cửa sổ, nhìn qua lầu đối diện cháy tầng 7 ban công, đem mặt nạ chậm rãi mang tại trên mặt mình. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh tấm gương, lờ mờ trong gương xuất hiện một trường cổ quái mà to lớn mặt trắng, một đôi âm tả con mắt không nháy một cái chừng mắt nhìn hắn. Bộ này hình tượng đem Đinh Tiềm chính mình cũng thấy phía sau lưng trận trận phát lệnh. Lúc ấy ngồi tại trên ban công giả vũ quân cũng là bởi vì nhìn thấy gương mặt này mới bị kích thích nổi điên sao. Đem trước sau phát sinh sự tình xuyên kết hợp lại, đây là nhất hợp logic khả năng. Bất quá có một vấn đề để Đinh Tiềm cảm thấy nghi hoặc vẹn vẹn một trường kinh khủng mặt nạ là có thể đem giả vũ quân dọa đến tinh thần thất thường sao? thống Chi lúc chuyện xảy ra vẫn là tại ban ngày. Đinh Tiềm nhìn chăm chú giả vũ quân ngồi qua tầng 7 ban công, trong đầu tưởng tượng thấy tình cảnh lúc ấy. khít sâu, bài trừ hết thể tạm niệm. Nam, bốn ba, hai Tình thuật đem hắn mang về đến phát sinh khí ga bạo tạc trước đó. Hắn mang theo biểu lì bé con xấu xí mặt nạ đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem đối diện tầng cao nhất ngồi tại ban công lan can cái kia nữ học sinh. Nàng lúc đầu đang cùng Bách Dung Dung nói chuyện. Trong lúc vô tình đột nhiên phát hiện trốn ở sau cửa sổ hắn, nàng ngốc trệ nhìn qua hắn mặt nạ trên mặt, phảng phất một cỗ lực lượng thần bí đưa nàng một mực hút lại, để nàng không cách nào giãy rủa. Nàng tựa như một con bị rắn độc căn chúng chim tước, một chút xíu mà trong mắt hắn sụp đổ. Nàng bắt đầu cuồng loạn thất lên, lăn xuống ban công, xé rách lấy mình, chạy đến trong phòng nổi điên chạy loạn gọi bậy. Cái này ngu xuẩn nhu nhược nữ nhân, thế mà đem một trận hoàn mỹ tự sát làm hư. Hắn dưới đáy lòng thở dài hoàn toàn tự sát sổ tay chính là hoàn mỹ nhất tử vong chỉ nam a, thực sự không nên xuất hiện dạng này thì vết, quá không hoàn mỹ ta không thể làm gì khác hơn là giúp ngươi một cái, chỉ cần một cái cái bật lửa, một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, phanh một tiếng, hết thảy tất cả đều giải quyết. hắn nhìn xem tứ ngược đại hỏa đem giả vũ quân đoàn đoàn bao vây, đập vỡ vụn y phục của nàng, gặm cắn da thịt của nàng, cái này hướng lao sư khoe khoang phong tình nữ nhân muẩn suyễn, kết quả là thế mà đạt được dạng này hạ trạng. đáng thương sao, thật đáng buồn sao. hô, đinh tiểm tử thôi miên bên trong bừng tỉnh, ngoài cửa sổ tràn vào gió đêm lên vào áo, hắn cảm giác phía sau lưng từng đợt phát lạnh, đã sớm bị mồ hôi lạnh tẩm tấu. Hắn sờ sờ mặt mình, hắn còn mang theo biểu lì bé con mặt nạ. Hắn đại biểu cho một cỗ lực lượng thần bí, giả vũ quân thật đang sợ hãi chính là loại lực lượng này. Một cái nơm nớp lo sợ, muốn tự sát vừa sợ co lại nữ học sinh, dù cho đối mặt thân xuất viện thủ cảnh sát cũng không nguyện ý tiếp nhận. Cái này rất không bình thường, chỉ có một lời giải thích, nàng không có cảm giác an toàn, thậm chí không tin cảnh sát có thể cứu nàng. Bởi vì làm một cái đủ cường đại bức bách nàng tự sát lực lượng chính bao quanh nàng. Trước đó mấy cái kia tự sát người có phải là cũng gặp phải đồng dạng lực lượng thần bí? Nghe vào như thế không thể tưởng tượng nổi. Một người sinh tồn ý chí thế mà có thể thụ ngoại lực không chế, dẫn dụ bọn hắn cam tâm tình nguyện lựa chọn mình tự sát phương thức, đây quả thực là chưa bao giờ nghe chuyện lạ. Nhưng là nó liền phát sinh ở trước mắt. Ngoại trừ giả vũ quân xuất hiện do dự, những người khác tất cả đều nghĩa vô phản cố kết thúc sinh mệnh của mình, còn cố ý chọn lựa mình yêu thích tự sát phương thức. Đơn thuần bằng một chương mặt nạ, Đinh Tiềm không cách nào hiểu rõ cố lực lượng này đến từ nơi nào, có lẽ là một người, có lẽ là một tổ chức, thậm chí có thể là một loại nào đó vượt qua nhận biết lực lượng thần bí. Đinh Tiềm không phải kẻ vô thần, hắn đem chỗ có khả năng đều cân nhắc ở bên trong. Hắn tin tưởng lo gì, mặc kệ là cái gì lực lượng, nó cũng nên thông qua phương thức nào đó để dẫn dắt những người này tự sát. Trước mấy cái tự sát người đều hoàn mỹ hoàn thành tự sát trình, không có để lại quá nhiều manh mối. Chỉ có giả vũ quân dẫn đạo thất bại, nàng cũng bởi vậy lưu lại nhiều đầu mối hơn, mặc dù nhìn Y Nguyên không thể tưởng tượng. Giả vũ quân từng nói cho Quách Dung Dung chỉ có một loại biện pháp có thể cứu nàng, giúp nàng hoàn thành một bộ chỉ vẽ lên một nửa tranh chịu tượng, mà đây chỉ là nàng họa hàng trăm tấm họa bên trong trong đó một bức tranh, cho tới bây giờ bao quát giả vũ quân ở bên trong. Đinh Tiềm chỉ ít phát hiện ba cái tự sát người tại trước khi chết không ngừng họa loại này họa. hẳn là bọn hắn cùng giả vũ quân đồng dạng đều đang tìm kiếm trường cứu biện pháp của mình. Tôn Mân thi thể trong tay tranh chịu tượng, Tàng Lương tuyệt tự sát hiện trường trên cửa tranh chịu tượng, giả vũ quân hoàn thành một nửa tranh chịu tượng, tranh chịu tượng, Đinh Tiềm chấn động trong lòng, chẳng lẽ là thông qua vẽ tranh phương thức dẫn đạo bọn hắn tự sát sao? Suy nghĩ một chút tựa hồ có chút tâm lý học phương diện ý vị, nhưng cho dù là thân là tâm lý chuyên gia Đinh Tiềm cũng chưa bao giờ từng gặp phải quỷ dị như vậy tình huống. Giả thiết có thể làm lại lạnh như thế nào thao tác cụ thể đâu. Hắn rước khoát tại gian phòng tìm một vòng, còn tốt phát hiện một cái dựa vào tường bằng đen, bảng đen trong máng còn có mấy cái phấn viết. Hắn tìm một cây sờ lấy còn không chút bị ẩm phấn viết trở lại phía trước cửa sổ. Minh nghĩ một hồi, nhờ ánh trăng bắt đầu trên sàn nhà nhanh chóng bôi vẽ lên đường con tới. Chương 12, tự sát mê cung 2. Ngay từ đầu, trên sàn nhà chỉ xuất hiện vụn vật lẻ thẻ hình dạng khác nhau mấy cái đoạn thẳng, rất nhanh, đoạn thẳng càng tụ càng nhiều, càng ngày càng phức tạp, cuối cùng tạo thành một đại đoàn phân loạn lại phức tạp chỉnh thể, ở dưới ánh trăng trải đầy mặt đất giống như vô số đầu dây dưa vặn vẹo bạch xả. Nay tấm tranh chịu tượng chính là tại tầng lương kiệt tự sát trong phòng vệ sinh, vẽ ở gian phòng trên cửa bức họa kia. Kia là tầng lương kiệt tự sát trước đó tác phẩm để lại. Đinh Tiềm nhìn không biết bao nhiêu lần, lấy hắn hơn người trí nhớ sớm đã nhớ kỹ tại ngực. Hắn một mạch mà thành, đem một trương phóng đại bản tranh chịu tượng vẽ trên mặt đất. Hắn lấy vừa mới biết được hội họa quy tắc một lần nữa nghiên cứu trước mắt bức họa này. Hội họa từ đó tâm bắt đầu, bất kỳ cái gì hai đầu tuyến không thể có hai cái trở lên giao lộ. Bất luận cái gì đơn độc một đường không thể có ba cái trở lên giao lộ. Hắn một đường một đường so sánh, phát hiện tầng Lương Kiệt quả nhiên cũng là dựa theo quy tắc này vẽ tranh. Mặc kệ hình tượng xem toàn thể có phức tạp hơn, nâng bút tất cả đều là đang vẽ mặt trung tâm, đường cong cùng đường cong ở giữa hoàn toàn không có trái với quy tắc chỗ. Một người quyết định tự sát trước đó y nguyên như thế nghiêm cẩn vẽ tranh, đủ để thấy bức họa này đối ảnh hưởng của hắn chi lớn. Đinh Tiềm còn hiểu hơn đến loại này tranh chịu tượng có một cái bí ẩn đặc điểm, tựa hồ mỗi bức họa bên trong đều giấu giếm một cái đồ án. Giả Vũ Quân chưa hoàn thành họa bên trong lúc đầu chuẩn bị muốn vẽ thượng một đầu ô vương váy. Trước đó. Đinh Tiềm tại Tàng Lương Kiệt nhà Hòa Thuận tại giả Vũ quân trong túc xá phát hiện những cái tiêu họa, nhìn kỹ tựa hồ cũng đều có thể ở bên trong nhìn ra một chút chỉ tốt ở bề ngoài đồ án, mạng nện, bóng đá, la cây, giày cao gót. Nội dung mười phần rộng khắp, nhưng dù vậy, Đinh Tiềm cũng vẫn là không có hiểu rõ loại này họa đến tột cùng là như thế nào dẫn đạo người tự sát, ngoại trừ để cho người ta nhìn tâm phiền ý loạn, tựa hồ cũng không có tác dụng khác. Đinh Tiềm bản thân am hiểu thuật Thôi Miên, hắn cũng hoài nghi tới có phải là những hình ảnh này bên trong ẩn giấu đi một ít có thể Thôi Miên người manh quế. Nhưng tử quan sát kỹ sau vẫn không có phát hiện mảy may khả nghi đồ vật. Đắt. Ngay tại hắn hết sức chăm chú nghiên cứu trên đất tranh chủ tượng, sau lưng truyền đến một tiếng văng nhỏ. Là đế rải rơi trên mặt đất thanh âm. Còn chưa chờ Đinh Tiểm hoàn toàn kịp phản ứng, một cái lạnh lẽo cứng rắn vật đè vào hắn sau Đừng lúc ních. Sau lưng truyền đến trầm thấp uy hiếp. Chỉ cần ngươi động một tia ý niệm phản kháng, sau một khắc, đầu ngươi liền sẽ nở hòa. Đinh Tiểm không lúc ních. Hắn cho tới bây giờ không có bị thương chỉ quá mức, cũng không xác định đè vào trên đầu sẽ không phải là một cây côn sắt, nhưng lý trí nói cho hắn biết, tốt nhất đừng thử sau lưng người kia trầm mặc một hồi, tựa hồ trong bóng đêm dò xét hắn, sau đó cười, ngươi còn thật lợi hại, vẽ lên như thế lớn một bức họa, hắn chỉ đương nhiên là trên đất tranh chịu tượng, quá khen, ngươi kia quan sát một chút, đây là ngươi nghĩ ra được, không phải ta, là tàng lương kiệt tự sát trước họa, ta đang nghiên cứu, ha ha, tiệm ngươi nghĩ ra như thế nào đi tới sao, cái gì, đinh tiệm giật mình, người này tựa hồ biết tranh chịu tượng bí mật, ngươi nói đi tới là có ý gì, cùng bức họa này có quan hệ gì, ngươi sắp chết đến nơi còn dại sao? Người kia cười lạnh. Khi hắn nhấc giọng to, Đinh Tiềm đống nhiên cảm giác thanh em này có chút quen hay, không khỏi quay đầu. Mượn ngoài cửa sổ ánh trăng, hắn trông thấy đứng phía sau một cái khôi ngô bóng đen, cầm một cây súng lục màu đen đối diện chuẩn hắn. Tấm kia đường con kiên cường mặt chữ quốc ở dưới ánh trăng hắc bạch phân minh, hai con con ngươi giống khóa chặt con ngồi như dạ thu nhấp nháy phát sáng. Người này Đinh Tiềm thế mà nhận biết, mới vừa rồi còn gặp mặt qua đâu. Cứ việc hai người quan hệ không tốt lắm, nhưng cũng tốt hơn ở đây đụng phải cơ điện kinh hồn bên trong cái kia không gì làm không được đại ma đầu dựng thẳng cưa. Là ta, Triệu cảnh sát ta là đinh tiệm, đinh tiệm đứng lên hướng hắn giải thích. ngươi là đinh tiểm. triệu cương nghị trần chờ một chút, chân mày lần nữa đứng lên, xung ngắn y nguyên chỉ vào hắn. vậy ngươi mang theo mặt nạ chạy đến tới nơi này làm gì? tra án, ngươi không cũng tới sao? ngươi chạy đến tới nơi này làm gì? là ta đang hỏi ngươi, không phải ngươi đang hỏi ta. triệu cương nghị nghiêm nghị nói, hai tay cầm thương vững vàng nhắm chuẩn đinh tiểm, lộ ra mười phần khẩn trương. nhìn điệu bộ này, hắn y nguyên đối đinh tiểm tràn đầy hoài nghi. đinh tiểm xuyên thấu qua trên tường tấm gương, nhìn thấy mình bây giờ quỷ bộ dáng gầy gò cao cao vóc dáng mang theo một bộ dọa người lớn giả mặt cùng sống quỷ đồng dạng khó trách triệu cương nghị khẩn trương như vậy không có bị dọa chạy coi như hắn ca lớn đinh tiệm đưa tay đem mặt nạ trên mặt kéo xuống đối triệu cương nghị nói chuyện đã xảy ra hôm nay có chút kỳ bậc lúc đầu quách dung dung đã đem giả vũ quân cảm xúc ổn định lại nhưng là nàng nhưng thật giống như đột nhiên nhận lấy cái gì kích thích đột nhiên liền phát khởi điên ta hoài nghi khẳng định là làm lúc nàng nhìn thấy cái gì đồ vật kinh hai bố trí liền đến tìm xem nhìn đổi tới đổi lui tìm đến nơi này phát hiện cái này hắn lắc lắc trong tay mặt nạ. Ngươi ở chỗ nào tìm tới mặt nạ? Triệu Cương nghị hỏi. Cổng trên tường, mặt nạ bị dính ở bên trên. Trên đất hòa đâu? Là ta hoạ. Ngươi làm sao lại hoạ? Ta sẽ không hoạ, ta chỉ là nhìn rất nhiều luận, nhớ kỹ. Nói tiếp. Ngươi còn muốn ta nói cái gì? Chúng ta cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu rõ ta sao? Đinh Tiềm rất bất đắc dĩ. Triệu Cương nghị lay động đầu. Hiện tại là phi thường thời khắc, ta sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Tại chúng ta những người này bên trong, chỉ có ngươi không là cảnh sát mà lại ngươi vẫn là thả đi người hiểm nghi đồng lõa, bản thân ngươi cũng làm người ta hoài nghi. Tốt a, tốt a, vậy ta liền cho ngươi cái tin phục giải thích. Đinh Tiềm Kỳ thật muốn nói, chuyện này đều đi qua bao nhiêu ngày rồi, cảnh sát các ngươi đều như thế mang thù sao? Dạ Vũ Quân bị kinh sợ lúc, ta đang từ nạng ký túc xá hướng hiện trường đuổi, có rất nhiều người có thể chứng minh. Dạ Vũ Quân ký túc xá cùng sân vận động nơi này vừa lúc là tương phản hai vị trí, cách xa nhau xa như vậy, ta nhưng không có thời gian chạy trước nơi này một chuyến, lại gây đến hiện trường, trừ phi ta là buồn Triệu Cương nghĩ nghĩ rốt cục bỏ súng xuống, xuống. hiện tại nên ta hỏi ngươi, ngươi đến tới nơi này làm gì? Đinh Tiềm hỏi Triệu Cương Nghị. giống như ngươi, ngươi cho rằng chỉ có ngươi chú ý tới giả vũ quân đột nhiên nổi điên chi tiết sao? Triệu Cương Nghị đem khẩu súng cắm vào hông bao súng. ta cũng đoán được nàng hẳn là bị cái gì kinh sợ. ta cố ý tại phụ cận kiểm tra một vòng, phát hiện chỉ có sân vận động nơi này thích hợp nhất giấu người. Đinh Tiềm trước đó thật là có một chút đánh giá thấp gia hỏa này. ngươi cảm thấy kinh hãi giả vũ quân chính là người, không phải người còn có thể là cái gì? chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng là quỷ hồn? Ta chỉ phát hiện một cái mặt nạ, cho nên ta không có cách nào làm càng nhiều phong đoán. Chẳng lẽ ngươi sẽ cảm thấy trên bệ cửa sổ treo một cái mặt nạ là có thể đem giả vũ quân dọa đến tinh thần thất thường? Đó cũng không phải. Đinh Tiềm nói đến đây không nói, ngược lại dò xét triệu cương nghị, triệu đội trưởng, ta chợt phát hiện ngươi đối vụ án này giải rất sâu nha, tựa hồ có tốt vài thứ đều là ta cùng quách dung dung không biết. Triệu cương nghị hơi trầm lại, trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh, ngươi cho rằng đem các ngươi đặc biệt án tổ mời đến, ta liền đến mức hoàn toàn theo dựa vào các ngươi sao? Nếu như triệu đội trưởng có năng lực mình cha kia là không còn gì tốt hơn. Đinh Điểm cười cười, ta vừa vặn có cái đầu đau vấn đề muốn tỉnh giáo. Chương 12, tự sát mê cung, 3. Ngươi muốn hỏi điều gì? Bức họa này. Đinh Điểm ngó ngó trên sàn nhà bộ kia to lớn phân biết tranh chịu tượng, ngươi vừa mới đối với ta nói, nghĩ đến như thế nào đi tới sao, lời này là có ý gì? Hẳn là ngươi đã biết loại này họa ẩn tàng huyền cơ gì? Triệu Cương nghĩ ý vị sâu xa nhìn xem Đinh tiểm, ngươi đối bức họa này hiểu bao nhiêu? Ta chỉ biết là một chút cơ bản hội họa quy tắc, nhưng không biết bức họa này có làm được cái gì. Cảm giác giống một bức họa nhưng lại có chút mà không giống. ngươi biết bức họa này điểm trung tâm ở đâu sao? Triệu Cương nghi hỏi. ta biết. Đinh Tiềm ngồi sùm người xuống chỉ vào tuyến đoàn bên trong một nơi. đúng, chính là chỗ ấy. kia là điểm xuất phát. hội họa bắt đầu điểm xuất phát, cái này ta biết. ngươi chỉ biết một, nơi đó còn là ngươi bắt đầu xuất phát điểm xuất phát. có mấy cái đầu sợi ngươi liền có mấy cái điểm xuất phát. ngươi muốn tìm tới điểm cuối cùng. điểm cuối cùng ở đâu? ngươi có thể đi tới, chỗ đó đều là điểm cuối cùng. Đinh Tiềm rộng mở trong sáng, ngươi nói là bức họa này, nhưng thật ra là một cái mê cung. Nói như vậy càng hình tượng một chút. Chỉ bất quá mê cung này hình thức cùng chúng ta dĩ vãng nhìn thấy có khác nhau rất lớn, cũng phức tạp được nhiều. Người có thể đi tới sao? Đây mới là khó khăn nhất. Triệu Cương Nghị tiểu nói này, Đinh Tiềm lưu ý quan sát trên đất tranh chịu tượng. Hắn lúc này mới biết rõ ràng, những cái kia dây dưa phân loạn tuyến kỳ thật đều là từng đầu thông đạo. Hội họa quy tắc cũng là mê cung quy tắc, bất luận cái gì hai đầu tuyến không thể có hai cái trở lên giao lộ, bất kỳ cái gì đơn độc một đường không thể có ba cái trở lên giao lộ, cắt đứt tuyến mang ý nghĩa đường này không thông. Từ đó tâm điểm xuất phát xuất phát chỉ có thể tuân theo quy tắc này tìm kiếm khả năng thông lộ thực tế đi so đinh tiềm trong tưởng tượng muốn khó hơn nhiều bình thường nhìn thấy mê cung đồ án trên cơ bản đều là bản vẽ mặt thẳng ngẫu nhiên có tương đối phức tạp một chút lập thể mê cung tại trên tấm hình cũng đều biểu hiện đến khá là rõ ràng mà trước mắt mê cung kết cấu liền hoàn toàn khác biệt bởi vì kết cấu quá đơn giản quy tắc lại rất khai phóng ngược lại tạo thành cực kỳ phức tạp hình tượng cảm giác có rất mạnh mê hoặc tính hơi vừa xuất thần liền sẽ lâm vào mê mang đinh vừa mới bắt đầu không đủ chuyên chú vừa phân tâm liền quên mình đi cái nào tuyến đường đành phải làm lại từ đầu. Hắn dừng tâm thần, ánh mắt nhìn chằm chằm đường cong, một bên dùng ngón tay tại đi qua tuyến đường thượng làm ký hiệu, trong đầu một bên suy tư quy tắc, thận trọng từng bước hướng phía trước thúc đẩy. Rốt cục đi ra một đầu thông lộ. Dùng đông dạng biện pháp, theo thứ tự đem cái khác mấy đầu thông lộ cũng tìm được. Triệu Cương nghị có chút ngạc nhiên, người quả nhiên là thật sự có tài, phức tạp như vậy mê cung, nhanh như vậy liền chạy ra. Nếu như ta đi không ra, có phải là đến cuối cùng liền sẽ tự sát a, tựa như Tằng Lương Kiệt đồng dạng. Đinh Tiểm bỗng nhiên toát ra một câu, "Ta đây không biết, ta cũng chỉ là hoài nghi." còn không có tra được một bức kia. bất quá vấn đề này ngẫm lại ngược lại là rất có ý tứ. ngươi nói có phải hay không là một đám người bởi vì chơi loại này mê cùng trò chơi cuối cùng toàn tự sát. ta làm nhiều năm như vậy cảnh sát, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua chuyện ly kỳ như vậy. làm bác sĩ tâm lý, ta cũng là lần đầu gặp được loại tình huống này. trong hiện thực ta ngược lại thật ra gặp qua trầm mê game online không thể tự thoát ra được, nhưng là loại tình huống kia đầu tiên có người bệnh tự thân nguyên nhân, đơn điệu kiểm chế cách sống, khuyết thiếu sinh tồn động lực và cùng người câu thông năng lực, chờ một chút những này mới thật sự là chỗ mấu chốt game online bản thân sẽ không hại người, chỉ là có chút người cần muốn tìm một loại thoát đi hiện thực phương thức, vừa lựa chọn tốt game online mà thôi. Coi như nước uống nhiều quá cũng sẽ trúng độc, vấn đề vẫn là xuất hiện ở tự thân. Nhưng chúng ta gặp được tình huống không giống nhau lắm. Những này tự sát người phổ biến tâm trí thành thục, nhất là tăng lương kiệt cùng giả vũ g U. n đều nhận được giáo dục cao đẳng, sinh hoạt áp lực nhìn cũng không lớn bao nhiêu, hai người đồng thời lựa chọn tự sát thực sự có chút nói không thông. Cho dù là chơi loại này đi mê cung trò chơi, nhiều nhất sẽ cảm thấy rất bực bội, còn không đến mức tự sát, chí ít ta lại cho rằng như vậy ta cảm thấy ngươi sai lầm một sự kiện, đinh bác sĩ, triệu cương nghĩ nói, ta chỗ đó sai lầm, những này tự sát người chỉ là phụ trách họa mê cung, mà không phải đi mê cung, chỉ phụ trách họa, đinh tiềm hơi chút kinh ngạc, đột nhiên nhớ tới giả vũ quân bộ kiên chỉ hoàn chỉnh một nửa tranh chịu tượng, nàng còn hỏi quách dung dung có thể hay không giúp nàng vẽ xong, ở trước đó nàng cũng làm cho bạn cùng phòng vương phương giúp nàng họa không ít trương, chế tạo mê cung người, lại làm sao có thể vì đi mê cung phát sầu đâu, đinh tiềm không để ý, mạch suy nghĩ thế mà tự mâu thuẫn, vậy ai đến đi mê cung? Đình Tiềm bước ra, Triệu Cương nghị chỉ chỉ bên cạnh hắn. Đình Tiềm túi đầu nhìn thấy trên mặt đất tấm tiêu bị lì vẽ con mặt nạ. Một tia sáng từ Đình Tiềm trước mắt hiện lên. Ngươi có thể vẽ ra tới sao? Giả Vũ Quân hỏi quách dung dung Ta họa không ra. Coi như ta có thể vẽ ra đến, họa nhảm chán như vậy đổ vật làm gì? Vây khốn. Ngươi nói cái gì? Vây khốn. Ta liền được cứu. Chẳng lẽ Giả Vũ Quân nói tới vây khốn chính là đem dựng thẳng cưa vây ở trong mê cung? Chẳng lẽ Tầng Lương Kiệt tự sát trước vẽ ở phòng vệ sinh trên cửa mê cung cũng là vì vây khốn dựng thẳng cưa? Khó kia hàng trăm tấm mê cung họa đều là tự sát người vắt hết óc, vì Vây Khốn Dượng Thẳng Cưa nghĩ ra được. Chỉ có Vây Khốn Dượng Thẳng Cưa, bọn hắn mới có thể thu được cứu. Đây là dựng Thẳng Cưa thiết định tự sát trò chơi sao? Nhìn, những người này tất cả đều thất bại. Cái này thật sự là náo đại động mở, không thể tưởng tượng logic. Đinh Tiềm Khâm phục đối Triệu Cương Nghị nói, không nghĩ tới, người bất hiện sơn bất lộ thủy thế mà đều tra được loại trình độ này, xa xa đem đặc biệt án tổ bỏ lại đằng sau. Ta có nghi vấn gì? Vừa vặn hỏi ngươi liền phải, làm gì lãng phí tế bào náo suy nghĩ? Ngươi còn nghĩ muốn hiểu rõ cái gì? Thủ đoạn Dương Thẳng Cưa không chế người thủ đoạn. Ta mặc dù không biết dựng Thẳng Cưa đến tột cùng đại biểu chính là cái người vẫn là tổ chức, mặc kệ là loại nào, hắn cùng tự sát người tiếp xúc khẳng định cần thủ đoạn nào đó. Vấn đề lớn nhất là những người này cây vốn không muốn tự sát, bọn hắn cũng sẽ không ép buộc mình tham gia hắn trò chơi. Vậy hắn là thông qua thủ đoạn gì để bọn hắn tham dự? Tiếp theo, những người này coi như vô dụng mê cung vây khốn Dương Thẳng Cưa, vì cái gì liền muốn không chết không thể đâu. Những vấn đề này ngươi làm rõ ràng sao? Triệu Cương nghị trầm mặc một hồi, hơi có vẻ thất vọng nhìn xem linh tiềm Vấn đề này vốn là ta muốn hỏi ngươi. Ngươi không phải chuyên môn người nghiên cứu tâm lý sao? Ngươi chẳng lẽ nghĩ không ra, ra hỏa này đến tột cùng là thông qua cái gì khống chế lòng người? Ta trên cơ bản chỉ nghiên cứu bình thường tâm lý, không phải bình thường tâm lý không tại trong giới hạn. Như vậy thuật thôi miên đâu? Thuật thôi miên khả năng khiến cho người tự sát sao? Đinh tiềm rất là giật mình. Hắn vẫn cho là Triệu Cương Nghị không thế nào hiểu rõ hắn đâu. Chương 12: Tự sát mê cung, 4. Ngay từ đầu quách cảnh sát trắng trợn khích lệ ngươi ta còn không quá tin tưởng, trong âm thầm điều tra qua ngươi, không nghĩ tới ngươi tại tâm lý học giới còn rất nổi danh. Am hiểu nhất thuật thôi miên, con đã từng lợi dụng thuật thôi miên trợ giúp cảnh sát phá án. Ta lúc này mới đối ngươi lau mắt mà nhìn. Triệu Cương nghị tỉnh táo mà nói, lời nói đều nói đến đây cái phần bên trên, ngươi cũng không cần giấu ta, ta chỉ muốn nghe ngươi một câu lời nói thật. Thuật thôi miên đến cùng có thể không thể giết người. Đinh Tiềm nhìn một chút hắn, nếu như ta nói làm không được, lộ ra ta không quá phước hậu, cũng lộ ra năng lực ta không cao. Xác thực, nếu như là ta loại này cấp bậc thôi miên sư, có thể lợi dụng thuật thôi miên giết người. Bất quá ngươi không nên hiểu lầm, ta cũng không phải là nói. Ta có thể giống thi triển ma pháp như thế tùy tâm sử dụng khống chế người giết người, ta phải cần lợi dụng hoàn cảnh, thời gian, thậm chí thụ thi người thường ngày quen thuộc, lại thêm một chút kỹ xảo, mới có thể gián tiếp đưa người vào chỗ chết. Nếu như ngươi là dựng thẳng cưa, vẹn vẹn lợi dụng mê cung dạng này đạo cụ, ngươi có thể thôi miên giết người sao?" Triệu Cương nghi hỏi. "Ta làm không được, liền ngươi cũng làm không được. Địa cao hơn ngươi minh thôi miên sư đâu? Vậy ta cũng không biết. Nhưng nếu cái này dựng thẳng cưa là nào đó người, vậy hắn tuyệt đối là cái thông minh tuyệt đỉnh gia hỏa, năng lực tại trên ta Bởi vì ta cho tới bây giờ đều nghĩ không ra hắn đến tuột cùng là lợi dụng biện pháp gì khiến cái này người tự sát. Triệu Cương Nghị suy nghĩ linh điểm, ý vị sâu xa xem xét hắn một hồi, thình lình nói, có lẽ là ngươi nghĩ ra, không nguyện ý nói cho ta đi. Hắn tựa hồ ngầm chỉ cái gì, nhưng lại không nói rõ. Ta không rõ ngươi có ý tứ gì. Đinh Điểm cảm giác Triệu Cương Nghị mùi vị không đúng lắm. Như vậy ta đổi một loại hỏi pháp. Ngươi bây giờ cho rằng Giả Vũ Quân đến cùng phải hay không dạy chết lão sư, hoặc là nói, nàng có phải là mang mặt nạ dựng thẳng tưa đâu? Nguyên lai ngươi còn đang xoắn vấn đề này. Ta tin tưởng giả vũ quân tuyệt đối không phải hoàn toàn tự sát sổ tay thu hình lại bên trong cái kia dạy chết lão sư nàng chẳng qua là lại một cái tự sát người mà thôi. Còn dạy chết lão sư cùng dựng thẳng cưa có phải là một người vậy ta cũng không biết, có lẽ là, có lẽ không phải. Có lẽ cái này liên hệ liệt tự sát là một thiên tài tội phạm tại phía sau màn thao túng, có lẽ là cái nào đó thần bí tổ chức âm thầm tôi động. Nhưng mặc kệ là loại nào đều cùng giả vũ quân không có quan hệ. Tốt, đã ngươi xác định như vậy, ta mời ngươi trả lời ta vấn đề thứ hai. Triệu cương nghị bỗng nhiên có loại thẩm vấn tư thế, ánh mắt cũng lăng lệ. Tưởng Vũ huynh hiện tại ở đâu đây? Ngay tại lúc này đột nhiên hỏi cái này loại cũ dích vấn đề, thật đúng là để Đinh tiềm có chút không biết làm sao. Đinh tiềm mang theo Tưởng Vũ huynh từ bệnh viện đảo tẩu đã vài ngày rồi, Triệu Cương Nghị mặc dù bất mãn, cũng đã ngầm đồng ý Tưởng Vũ huynh là khối củ khoai nóng bỏng tay, một mực giam lỏng Tưởng Vũ huynh đối với hắn cũng không lợi, Đinh Tiểm thi kế đem Tưởng Vũ huynh cứ đi, gián tiếp cũng là giúp Triệu Cương Nghị một chuyện, chỉ là để hắn có chút thật mất mặt mà thôi. Gia hỏa này không nốc, không nên không rõ đạo lý này, làm sao đêm nay đột nhiên như thế khác thường. Đối mặt khí thế hung hăng Triệu Cương Nghị Đinh Tiềm mười phần chấn tĩnh, không tiêu ngạo không tự ti nhìn xem hắn. Ta hỏi tưởng Vũ Hinh ở đâu, ngươi nghe không hiểu sao? Đinh Tiềm chấn tĩnh ngược lại để Triệu Cương Nghị càng phát ra táo bạo. Ngươi tìm nàng làm cái gì? Ta muốn biết nguyên nhân. Ngươi thật cái gì cũng không biết sao? Vẫn là ngươi đang giả bộ. Triệu Cương Nghị nhìn chăm chăm Đinh Tiềm nhìn hồi lâu. Đinh Tiềm vững vàng đứng ở trước mặt hắn, không lộ tài năng, lại thâm bất khả chấp. Tốt, ta liền để ngươi minh bạch minh bạch. Triệu Cương Nghị nói, từ trong túi áo lấy điện thoại cầm tay ra, điều ra một đoạn video, nâng tại Đinh Tiềm trước mắt. Trong video tựa hồ tại một cái cửa hàng, một nữ nhân đi đến một nhà trên tường có trang trí họa cửa hàng trước cửa, nàng cũng không có vào cửa hàng, mà là tại cửa hàng hai bên hết nhìn đông tới nhìn tây. Cuối cùng từ trên tường một cây đại thụ trên đồ ăn kéo xuống đến thứ gì, bước chân vội vàng rời đi. Đinh Tiềm ngay từ đầu còn không có quá thấy rõ, nhưng là hắn tử quan sát kỹ nữ nhân kia, đột nhiên cảm giác được nàng nhìn xem có chút giống Tưởng Vũ Hinh, liền mặc trên người váy áo đều có chút nhìn quen mắt. Triệu Cương nghị nhìn vào mắt, ngươi đoán không lầm, nữ nhân này chính là Tưởng Vũ Hinh. Ngươi biết trong video đập là địa phương nào sao? vui hoa trung tâm thương nghiệp đây là cửa hàng giám sát được tới ngươi hẳn là nhớ lại đi không sai chính là tăng lương kiệt tự sát cái kia cửa hàng ngươi biết quay chụp thời gian là từ lúc nào sao chính là tại tăng lương kiệt tự sát về sau ngày thứ ba buổi sáng một ngày trước ban đêm ta tại cửa hàng thiết sáo chắn ngươi để ngươi cùng quét cảnh sát cùng một chỗ làm cục trưởng sáng ngày thứ hai ngươi ở chỗ nào không có cùng tưởng vũ hình cùng một chỗ đi ta nhớ được là chúng ta mấy cái cùng đi tăng lương kiệt nhà làm điều tra lúc kia Ngươi có phải hay không coi là cái kia nũng lịu tiểu minh tinh đang núp ở ngươi, vì nàng an bài tốt địa phương, lo lắng hãi hùng chờ ngươi trở về bảo hộ nàng đâu? Thuận tiện ta hãy nói một chút trong video tiệm này, nếu ngươi thường xuyên đi nhà kia cửa hàng liền sẽ biết, lầu 2 có một nhà 80 sau đồ chơi cửa hàng. Tại nó đối diện chính là tàng lương kiệt tự sát cái kia vệ sinh công cộng ở giữa. Ngươi không lạ ưa thích nói trùng hợp sao? Lần này phải nói thật trùng hợp, đúng hay không? Cho ngươi thêm nhìn cách đồ vật, ngươi nhất định sẽ càng cảm, cảm thấy hứng thú. Triệu Cương Nghị từ trong điện thoại di động lật ra một tấm hình ta cố ý để cho người ta đem trên tường viên kia trang trí cây đồ án phóng đại, ta muốn thấy nhìn tưởng Vũ huynh đến tụt cùng từ trên tường kéo xuống thứ gì mang đi, kết quả ngoại ý muốn phát hiện cái này. Hắn đưa di động lần nữa đưa đến đinh tiệm trước mắt, trên màn hình là gốc cây kia đồ án cục bộ phóng đại, có một người mặt dạng đồ vật rõ ràng ánh vào đinh tiệm trong mắt. Kia là một cái trải lấy chia ra lão đầu nhi vẻ mặt, tròn căng mắt đỏ trâu, lớn mũi hừ, tả hữu hai khối dị thường sung mãn trên gương mặt khắc vẽ lấy một vòng son phấn giống như son út. tinh hồng miệng rộng mang theo khiến người buồn nôn ta ác ý cười. Không cần xem nhiều, nhìn lần thứ hai, đinh tiềm liền có thể kết luận, trong tấm ảnh gương mặt kia phủ cùng trên mặt đất tấm mặt nạ kia hoàn toàn tương tự. Ta ác diệu lì bé con, hắn tâm loạn như ma, đầu óc cũng một đoàn tương hồ, hắn còn chưa từng có khiếp sợ như vậy qua. Hắn bất lực hỏi triệu cương nghị, ngươi trường nào thì phát hiện? Buổi trưa hôm nay, ta nói qua, ta sẽ không hoàn toàn theo dựa vào các ngươi đến điều tra, tại chúng ta cùng một chỗ tra án đồng thời, ta cũng không có để thủ hạ của ta nhàn dỗi, có thể làm loại bỏ, toàn để bọn hắn làm, công phu không phụ lòng người, quả nhiên để cho ta đào ra manh mối trọng yếu. Đinh Tiềm không lời nào để nói, hắn nhìn qua rất mở mịt. Luôn luôn gặp loạn không kinh ngạc hắn, làm sao cũng không nghĩ ra sẽ gặp phải loại tình huống này, hắn nên lựa chọn như thế nào? "Hiện tại ngươi có thể nói cho ta tưởng Vũ huynh ở nơi nào đi. Nếu như ngươi lại ẩn tăng nàng, vậy coi như thật sự là đồng lõa. Ngươi nhưng phải suy nghĩ cho kỹ, Đinh bác sĩ." Triệu Cương Nghị nắm chắc thắng lợi trong tay mà nói. Chương 12: Tự sát mê cung, nam. Đinh Tiềm im lặng không nói. "Ta nói đã đủ minh bạch, chẳng lẽ ngươi còn ngệ không hiểu sao?" Triệu Cương Nghị không kịp chờ đợi chờ Đinh trả lời thế nhưng là đinh tiềm lại chậm chạp không ra tiếng, hắn đột nhiên một thanh nắm chặt đinh tiềm lực quần áo, giống nổi giận sư tử, tưởng vũ huynh đến cùng ở đâu, nói, ngươi nếu không nói, ta liền bắt giữ ngươi. cứ việc đinh tiềm cao hơn hắn lớn, nhưng bị nổi giận triệu cương nghị đẩy tới đẩy đi, thành hổ báo vô xuống cây gậy trúc, tùy thời đều có thể bẻ gãy giống như. đinh bác sĩ, ngay tại hai người xé rách thời điểm, hắc cám gian phòng bên trong đống nhiên vang lên nữ nhân nhuuyển thanh âm, đem đinh tiềm cùng triệu cương nghị tất cả đều sợ ngây người, bọn hắn đồng thời hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang chỉ gặp cổng mơ hồ có một cái ảo điệu bóng người hơi rung nhẹ. Người là ai? Triệu Cương Nghị quát hỏi. Cho dù hắn là cảnh sát hình sự xuất thân, hơn nửa đêm thình lình trông thấy tình cảnh như vậy, cũng có một ít khẩn trương. Bóng người kia đi tiến gian phòng, chậm rãi đi đến hai người phụ cận, ánh trăng chiếu ở trên người nàng, hiện ra tú mỹ tuyệt luân dung nhan, còn như nguyệt hạ tiên tử khiến người ngạt thở. Thấy được nàng, Triệu Cương Nghị giật mình, Đinh Tiềm càng giật mình. Trước mắt cái này mỹ thiếu nữ chính là Tưởng Vũ hình Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, thế nhưng là cái này đến cũng quá quỷ dị. Ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đinh Tiềm cũng chỉ có thể hỏi ra câu nói này. Ta, ta, Tưởng Vũ Hinh thần sắc có chút bối rối, khả năng cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Đinh Tiềm cùng Triệu Cương Nghị. Triệu Cương Nghị rất bỏ Đinh Tiềm đưa tay nắm lấy Tưởng Vũ Hinh cánh tay. Ha ha, lần này ngươi còn có cái gì nói? Bị ta bắt tại trận, ta liền biết ngươi sẽ tới đây. Ngươi nói bậy bạ gì đó, mau buông ta ra! Tưởng Vũ Hinh liều mạng vung vẩy cánh tay, nghĩ từ Triệu Cương Nghị trong tay tránh ra. Hai người trước dừng tay, Đinh Tiềm gọi hắn lại nhóm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? ngay ở chỗ này nói rõ ràng triệu cương nghị buông ra tưởng vũ hình thế nhưng là ánh mắt y nguyên nhìn chằm chằm nàng không cho nàng ra vẻ cơ hội còn cần đến nói sao chứng cứ vô cùng xác thực người bị tình nghi đều chạy đến hành hung hiện trường đến đến rồi. lần này không cần ta bắt nàng nàng ngược lại là mình đưa tới cửa đinh tiệm từ chối cho ý kiến nhìn về phía tưởng vũ hình ta không biết hắn đang nói cái gì cái gì hành hung hiện trường tưởng vũ hình một mặt vô tội nhìn qua đinh tiệm ta phát hiện so với ca hát nguyên ngược lại càng thích hợp quay phim an kỳ tiểu thư liền dựa vào giả bộ đáng thương đều có thể đem bác sĩ tâm lý đuổi nghịch xoay quanh. Triệu Cương Nghị không được cười lạnh, nhưng ngươi đừng nghĩ gạt qua ta. Ngươi một chút kia manh khóe, trong mắt ta hết thảy đều ưu phí. Ngươi đến cùng đang nói bậy bạ gì đó Triệu đội trưởng, ta ai cũng không có lựa gạt, ta cũng không biết nơi này là hành hung hiện trường. Vậy ngươi đêm hôm khuya khoắt địa phương khác không đi tới đây làm gì, là không phải là vì cái này. Triệu Cương Nghị nói từ dưới đất nhặt lên một vật nhét vào Tưởng Vũ Hinh trong ngực. Tưởng Vũ Hinh cầm lên, nhìn kỹ, rõ ràng là một chương xấu xí bịu lì bé con mặt nạ. Đương nàng nhìn thấy tấm mặt nạ này, Sắc mặt Đông Nhiên trở nên mười phần quái dị. "Thứ này, các ngươi là từ đâu mà cầm tới?" Dính ở trên tường. Triệu Cương Nghị nói, "Dính ở trên tường." Tưởng Vũ Hinh cứ việc cực lực không chế, vẫn khó nén chấn kinh, ngươi mới vừa nói nơi này là hành hung hiện trường, nơi này xảy ra chuyện gì sao? Triệu Cương Nghị chỉ vào ngoài cửa sổ, lâu đối diện buổi trưa hôm nay phát sinh cùng một chỗ gas bạo tạc. Trải qua chúng ta điều tra, là có người cố ý hành hung. Hung thủ từng tại trong phòng này đợi qua. Hắn lúc ấy liền mang theo trong tay ngươi tấm mặt nạ này đứng tại phía trước cửa sổ giám thị người bị hại gian phòng bên trong phát sinh hết thảy. ta nghĩ, bản ý của hắn là nghĩ nhìn tận mắt giả vũ quân như thế nào tự sát, tựa như đối đai trước đó mấy cái tự sát người đồng dạng. cái này thông minh em hiểm ra hỏa có một cái rất biến thái ham mê, đặc biệt thích chạy đến những người bị hại kia tự sát hiện trường đi, giả bộ như người qua đường tùy tiện đi dạo. ta đoán, làm như vậy khả năng đặc biệt có cảm giác thành công, lại rất kích thích. triệu cương, n g z nghĩ tới gần một bước, tưởng vũ Hình lui lại một bước. triệu cương nghĩ nói tiếp, liền ta biết, gia hỏa này đi qua mã minh dương tự sát hiện trường đi qua tặng lương kiệt tự sát hiện trường, lần này lại chạy tới giả vũ quân tự sát hiện trường, hắn liền đứng tại phía trước cửa sổ xem phim đồng dạng thưởng thức cùng một chỗ hoàng mỹ khí ga chúng độc tự sát. chi tiết, lần này tự sát tiến hành rất không thuận lợi, nửa đường chạy tới mấy cảnh sát làm rối, mắt thấy giả vũ quân tự sát không thành, cái này muốn xem kịch gia hỏa rất phiền muộn, hắn vụng trộm tiến vào lầu đối diện bên trong, hướng giả vũ tường gian phòng bên trong ném vào một cái cái bật lửa, thế là, xinh đẹp nhất tử vong biến thành bạo lực nhất tử vong, giả vũ quân tại gas bạo tạc bên trong bị đốt sống chết tươi, mà liền liền đã giúp hung thủ. Đinh Điểm cũng cơ hồ mất mạng tại trong hỏa hoạn. Tại gia hỏa này trong mắt tất cả mọi người chỉ là lợi dụng công cụ, đương cảm giác đến bọn hắn không có có giá trị lợi dụng, liền tùy ý bỏ qua. Ta nói rất đúng không đối An Kỳ tiểu thư? Ngươi, ngươi, Tưởng Vũ huynh lắp bắp, ngươi nói ta là hung thủ giết người. Nơi này chỉ có ba người, ngươi cảm thấy ta còn có thể nói ai? Ngươi nói bậy, ta không giết người. Ngươi vì cái gì luôn luôn sống mái với ta? Tưởng Vũ huynh cơ hồ muốn điên rồi, nàng xin giúp đỡ giống như đối Đinh Điểm nói, ta thật chưa từng giết người, ta cũng không có dẫn dụ qua ai tự sát, ngươi tin tưởng ta. Đinh bác Sĩ. Đinh Tiềm ngoài ý muốn giữ yên lặng, đứng ngoài quan sát hai người giằng co. Chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn nghĩ chống chế. Triệu Cương Nghị thanh sắc câu lệ nhìn xem Tưởng Vũ Hinh, tùy thời đều có thể đem nàng ăn sống nuốt tươi. Ngươi cho rằng ta chỉ riêng bắt lại ngươi một lần sao? Mã Minh Dương tự sát trước, ngươi đi nhà hắn ta tạm không nói đến. Ngày 14 tháng 9 ngày ấy, ngươi có phải hay không có Đinh Tiềm đi qua Vui Hoa Trung tâm thương nghiệp, ngươi đi chỗ đó làm cái gì chính ngươi rõ ràng. Tưởng Vũ Hinh nguyên bản vẻ mặt kích động trong nháy mắt đọc lại. Thấy được chưa? An Kỳ tiểu thư. Ta so với ngươi tưởng tượng biết đến càng nhiều. Lúc ấy, tại Tang Lương Kiệt tự sát hiện trường đối diện trên vách tường, cũng giống vậy kề cận một chiếc mặt nạ, cùng trong tay ngươi tấm mặt nạ này giống nhau như lúc. Ngươi lén lút lấy xuống, nhưng không có nói cho Đinh tiểm, lần này, ngươi đêm hôm khuya khoát chạy tới nơi này, cũng giống vậy là vì cầm mặt nạ đi. Ta ngược lại thật ra không có nghĩ rõ ràng, ngươi cái này chơi lại là cái gì trò xiếc. Lời đã nói đến loại trình độ này, Tưởng Vũ huynh hoàn toàn bị Triệu Cương nghị dồn đến tuyệt lộ, liền Đinh Điềm đều không giúp được nàng. Tấm kia xinh đẹp mặt phấn bởi vì kinh hái hoàn toàn mất đi huyết sắc. Nhìn xem có chút giống nhếp Tiểu Thiến, nhưng thần sắc tựa hồ so trước đó chấn định một chút. Nàng nói, chuyện này ta là giấu giếm đinh bác sĩ, nhưng sự tình phát sinh quá ly kỳ, ta cũng không biết làm như thế nào đối với hắn nói. Sớm tại một tuần trước, có sang sớm bên trên, ta nhận được một điện thoại. Gọi điện thoại người nói chuyện thanh âm rất kỳ quái, căn bản nghe không ra là nam hay là nữ. Hắn nói với ta, bây giờ lập tức tiến đến Vui Hoa Trung tâm thương nghiệp lầu 280 sau đồ chơi cửa hàng, nói hắn tại cửa ra vào lưu cho ta một cái đặc biệt lễ vật. Nếu ta muốn biết ta vì sao lại gặp đến bây giờ phiền phức cũng đừng có thất đức, nếu không, phiền phái càng lớn chờ lấy ta. Sau đó đi, tiện thoại liền giở máy. Lúc ấy Đinh bác sĩ không ở bên cạnh ta, ta cũng không có người thương lượng, suy đi nghĩ lại, ta liền đi vui hoa trung tâm thương nghiệp, tìm được 80 sau cửa tiệm kia. Ta lúc đầu coi là sẽ có người cùng gặp mặt ta, nhưng là căn bản không có người. Chương 13, nổ đầu chết, 1. Ta thế là tại lối vào cửa hàng bốn phía tìm trong điện thoại nâng lên lễ vật kia, tìm tới tìm lui, ta phát hiện trên tường dán một cái bộ dáng rất kỳ lạ mặt nạ, nhìn xem thật hù dọa người, cùng quanh trang trí một chút đều không hài hòa. Tựa như trong tay của ta cái này, ta thử nhẹ nhàng một bóc liền đem cái mặt nạ kia lấy được, ta cảm giác người kia nói lễ vật hẳn là chỉ cái này. Nhưng là trên mặt nạ cái gì cũng không có viết, liền cái nhắc nhở đều không có. Ta không biết người kia cho ta cái mặt nạ này đến tuột cùng là có ý gì, điều này cùng ta gặp được phiền phức nhìn xem cũng không có cái gì quan hệ a có lẽ chỉ là cái đùa ác. Dù sao chính ta đều không có hiểu rõ tình huống đâu, liền không có cùng Đinh bác sĩ đề cập qua chuyện này. Ta lúc đầu phiền phức đã nở, hiểu lắm rồi, thực sự không nghĩ lại tìm phiền toái cho mình vậy lần này lại là chuyện gì xảy ra triệu cương nghị liếc xéo lấy tưởng vũ hình ta lại nhận được một cái thần bí điện thoại ngay tại trạng vạng tối hơn 7 giờ trông. vẫn là cái kia thanh âm kỳ quái hắn nói cho ta đến lam kinh công trình học viện sân vận động thể thao thất hắn ở nơi đó lưu cho ta lễ vật nói ta nhất định sẽ cảm thấy hứng thú về sau nói vẫn là lần trước những lời kia ta suy nghĩ nhiều hỏi hai câu hắn liền đem điện thoại dập máy sau đó ngươi liền hơn nửa đêm tìm tới nơi này có đúng không ngươi là gan còn thật là lớn ngươi liền không sợ là cái cái bấy sao ta cũng do dự qua ta còn cho Đinh bác sĩ gọi qua điện thoại đâu, muốn đem chuyện này nói cho hắn biết. Lúc ấy hắn có việc, ta liền chưa kịp nói. Đinh Tiểm thừa nhận, tưởng Vũ huynh vừa rồi xác thực đã gọi điện thoại cho ta, ta lúc kia vừa đến nơi đây. Tưởng Vũ huynh nói tiếp đi, điện thoại di động ta bên trong còn có người kia điện thoại ghi chép, không tin, Triệu đội trưởng có thể tùy thời nhìn. Nàng lấy ra điện thoại di động của mình, đem cú điện thoại kia dãy số tìm ra, muốn cho Triệu Cương Nghị nhìn. Triệu Cương Nghị bất âm bất dương nhìn nàng một trận, đột nhiên gào thét, chỉ bằng ngươi bộ này tiểu thủ đoạn liền muốn gạt ta. Nam mơ Giả tạo một cái nặc danh điện thoại rất dễ dàng cực kỳ. Em đẹp, làm sao lại có người không hiểu tấu cho ngươi đưa mặt nạ? Mặc kệ người này có phải là hung thủ đều hoàn toàn không hợp logic. Chỉ có một loại giải thích, đây rõ ràng chính là ngươi Lâm Thời lập hoang luôn. Ngươi lén lút chạy tới nơi này, ngoài ý muốn đụng phải chúng ta. Vội vàng phía dưới lập nói láo tự nhiên trăm ngàn chỗ hở. Chuyện cho tới bây giờ ngươi cũng không cần lại cái chạy cách cối. Tại cái này lên hệ liệt tự sát án bên trong, ngươi nặng bao nhiêu thân phận? Ngươi chẳng những là hoàn toàn tự sát sổ tay trong video dạy chết giáo sư hay là dùng mê cung đồ án dẫn đạo người khác tự sát người đeo mặt nạ. Lần này ngươi đừng có lại nghĩ từ dưới mí mắt ta đào thoát. Ta cam đoan với ngươi, ơi nhất định đem ngươi cái này xà hạt nữ nhân đưa lên pháp trường. Ngươi chạy không thoát. Không, không, không. Ta không muốn chết, ta cái gì cũng không làm. Đối mặt từng bước ép sát triệu cương nghị, tưởng vũ huynh dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Ngươi bây giờ có phải là còn muốn đào tẩu a? Vẫn là muốn giết ta diệt khẩu? Triệu cương nghị hai mắt thiêu đốt lên ánh lửa, khoe miệng mang theo nhan ác chế ước, tay phải không tự chủ vươn hướng bên hông xuống ngắn ta ngược lại muốn xem xem, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, ngươi. Triệu Cương Nghị sắc mặt đổi biến, tay hắn sờ soạn cái không, cắm ở trong bao súng súng ngắn vậy mà không cánh mà bay. hắn quay mặt xem xét, giật này mình dùng mình một cái. Đinh tiểm đang đứng tại phía sau hắn, trong tay giơ súng lục của hắn, họng súng đen ngòm chỉ hướng hắn. ngươi điên rồi sao, Đinh Tiềm. ngươi đang làm gì? Triệu Cương Nghị vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra sẽ phát sinh loại sự tình này, tức giận đến nổi trận lôi đình. ngươi tốt nhất vẫn là đường lộn xộn Triệu đội trưởng. ta thương pháp không tốt lắm, vạn nhất hỏa không dám hứa chắc đánh tới chỗ nào. Đinh Tiềm bình tĩnh mà nói, ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? cướp đoạt súng cảnh sát, uy hiếp cảnh sát, ngươi bây giờ hành vi chính là đồng phạm, ngươi đây là tự tìm đường chết. biết sao ngươi? ngươi thật đúng là điên rồi. Không, ta rất thanh tỉnh, triệu đội trưởng. nếu như ta không lấy đi thương của ngươi, ta lo lắng ngươi tiếp xuống liền sẽ nổ súng đem tưởng vũ huynh đánh chết. ngươi nói bậy bạ gì đó, ta chính là nghĩ bắt giữ nàng. triệu cương nghị nổi giận khó đẻ nén, song quyền nắm chặt. Đinh nhìn chăm chú lên hắn, từng chữ nói ra, ta trong mắt ngươi nhìn thấy sát cơ. Ngươi, bốn mắt nhìn nhau, tập kia cũng không lăng lệ lại sâu chìm xa xăm ánh mắt lẳng lặng đón cùng nộ vô cùng triệu cương nghị, tựa hồ có thể thấm nhuần đáy lòng của hắn. Triệu Cương Nghị liền cảm giác tim một rơi, rốt cuộc nói không ra lời. Ta tôn trọng pháp luật, nhưng không có nghĩa là ta muốn phục tùng vô điều kiện ngươi. Ngươi chỉ là pháp luật người chấp hành, trên bản chất tới nói, ngươi cũng là người bình thường, là người liền sẽ mắc sai lầm. Ngươi biết ta là có ý gì đi, Triệu đội trưởng. Đinh Tiềm Y nguyên giờ thương ta không rõ. Ngươi mới vừa nói qua trong lời nói xuất hiện một chút nhỏ lỗ thủng. Khả năng chính ngươi đều không có chú ý tới. Cái gì lỗ thủng? Ngươi mười phần khẳng định tưởng Vũ huynh là nổ chết giả Vũ Quân hung thủ. Vậy thì nhất định phải cân nhắc hai điều kiện. Thứ nhất, nàng lại như thế nào làm đến cái bật lửa? Coi như nàng là dẫn đạo giả Vũ Quân tự sát phía sau màn hấp thủ, kế hoạch của nàng chỉ là để giả Vũ Quân lựa chọn khí ga chúng độc tự sát. Giả Vũ Quân đột nhiên nổi điên là nàng trước đó không có khả năng nghĩ đến. Tưởng Vũ huynh bản nhân cũng không có hút thuốc thói quen, cây bên này lại không có siêu thị, nàng căn bản không có thời gian đi làm cái bật lửa. Thứ hai, nàng tiến lâu lộ tuyến chúng ta kiểm tra thang máy giám sát lúc cũng không có phát hiện tưởng vũ hình nếu nàng là hung thủ vậy cũng chỉ có một đầu đường có thể đi thang lầu mà trông coi thang lầu người vừa lúc là người chi Êu đội trưởng ngươi còn nhớ rõ trước ngươi đối ta cùng quách dung dung lời thề son sắt nói ngươi đem thủ thang lầu tuyệt đối an toàn không có khả năng có người hiểm nghi từ ngươi ngay dưới mắt lẹn qua nhưng là bây giờ ngươi lại một mực chắc chắn tưởng vũ hình là vụng trộm tiến vào lâu bên trong lấy ngươi triệu đội trưởng cẩn thận làm sao lại nói ra như thế trước sau mâu thuẫn thậm chí không kịp chờ đợi lợi dụng cái này căn bản cũng không thành lập suy luận nóng lòng định tưởng vũ hinh tội ngươi đến cùng đang lo lắng cái gì trên thực tế đối với buổi sáng kia cho nổ nổ án ta đến có một cái càng đơn giản giả thiết nếu hướng gian phòng bên trong ném cái bật lửa người chính là ngươi triệu đội trưởng có phải là tất cả vấn đề liền giải quyết dễ dàng ngươi có đầy đủ gây án thời gian gây án điều kiện lại lớn nhất tính bí mật mà lại rất khó có người có thể hoài nghi đến trên đầu ngươi ngươi đang nói đùa gì vậy quả thực nói bậy nói bạn ta làm sao lại giết giả vũ quân triệu cương nghị cắn răng nói Triệu đội trưởng, ta nhớ được ngươi hút thuốc, ngươi bây giờ có thể đem cái bật lửa lấy ra để ta xem một chút sao?" Triệu Cương nghị tựa như trong nháy mắt gặp điện giật đồng dạng cứng đờ, nhưng hắn rất nhanh giải thích nói, "Ta cái bật lửa ném ở văn phòng." "Tốt đã vậy ta hãy nói một chút ta cái khác hoài nghi, Triệu đội trưởng, ta vẫn luôn rất buồn bực, ngươi làm sao lại đột nhiên đối những cái kia tranh chịu tượng hiểu rõ như vậy, tại chúng ta trước đó trong điều tra, ngươi không có chút nào toát ra tới qua, cái này thực sự không quá phù hợp ngươi Trương Dương cá tính. Chẳng những dạng này, ngươi còn có thể chuẩn xác tìm tới nơi này?" Thật giống như ngươi đang cố ý chờ tưởng Vũ huynh đến đồng dạng. Ngươi có ý tứ gì? Đem trước sau những ngày lỗ thủng, hoặc là nói là điểm đáng ngờ đặt chung một chỗ, ta nghĩ ta có lý do hoài nghi ngươi mới là tự sát sự kiện phía sau màn hát thủ. Ngươi cũng là cái kia cho tưởng Vũ huynh gọi điện thoại người đi, là ngươi cố ý thiết kế tốt phải giá hoa nàng. Ta nói không sai chứ? Chương 13, nổ đầu chết, 2. Hừ hừ, ngươi nói những này cũng bất quá đều là suy đoán của ngươi mà thôi, ngươi có cái gì căn cứ? Triệu Cương Nghị mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ta có hay không căn cứ dâu dịa, chỉ muốn nói cho Quách Dung Dung bọn hắn hảo hảo điều tra thêm ngươi. Ngươi có vấn đề hay không tự nhiên liếc qua thấy ngay. Tốt ta, tùy theo ngươi. Kia nàng làm sao bây giờ? Triệu Cương nghị một chỉ tưởng vũ hình. Ngươi bây giờ cũng không có căn cứ kết luận, suy đoán của ta chính là sai. Đinh Tiệm nhìn tưởng vũ hình một chút, cái này đến có chút phiền phức. Ngay tại hắn phân tâm một khắc này, Triệu Cương nghị thả người bổ nhào vào Đinh Tiệm trên thân, cướp đoạt súng lục của hắn. Đinh Tiệm phản ứng hơi chậm một chút, nhưng vẫn là liều mạng bảo vệ súng ngắn. Hai nam nhân đồng thời té ngã trên đất, lao xoay đánh lấy liều mạng muốn đem thương nắm giữ ở trong tay chính mình, ai cầm tới thương, ai liền có thể số mệnh, người đó là người thắng sau cùng. Tưởng Vũ huynh ngốc ngốc đứng ở một bên, mắt thấy hai cái áo mũ chỉnh tề nam nhân giả thu đồng dạng vật lộn thành một đoàn, dọa đến không biết như thế nào cho phải. Cảnh sát hình sự xuất thân triệu cương nghị trên lực lượng rõ ràng thắng qua đinh tiểm, rất nhanh liền chiếm thượng phòng, chỉ là đinh tiềm gắt gao nắm lấy xuống ngắn, hắn không dám kinh thường, mới dây dưa như thế nửa ngày. cháy mau, báo cảnh đi. Đinh tiềm bị triệu cương nghị đè xuống dưới thân, lớn tiếng hướng Tưởng Vũ Huynh hô lúc này bốn cái tay đều nắm ở súng ngắn bên trên, hai nam nhân làm lấy cuối cùng đấu sức, Tưởng vũ hinh bị kêu một tiếng này bừng tỉnh, quay người ra bên ngoài chạy. giống, giống, triệu cương nghị càng thêm nóng nảy, ánh trăng chiếu vào hắn cứng rắn khuôn mặt bên trên, giờ phút này đã biến đến vô cùng dữ tợn đáng sợ. đinh tiềm đột nhiên sau cái cổ lọt vào trung địa một kích, trước mắt lập tức đen kịt một màu. chờ hắn khôi phục ý thức, phát phát hiện mình nằm tại băng lánh trên sàn nhà, trong lỗ mũi còn có thể nghe đến kia cỗ cổ, cổ xưa đầu gỗ phát ra mùi nấm mốc. hắn không biết mình bất tỉnh trôi qua bao lâu, cũng không biết trung quanh lại xảy ra chuyện gì tình huống. Hắn muốn ngồi dậy, cảm thấy gáy vừa xót vừa tê. Hắn dãy rủa lấy chậm rãi chống đỡ đứng người dậy, đối diện trong bóng tối chuyển đến băng lãnh thanh âm. "Nếu như ta là ngươi, tốt nhất nằm trên mặt đất giả chết." Đinh tiềm thuận thanh âm nhìn lại, chỉ gặp Triệu Cương Nghị ngồi tựa ở góc tường, phải tay mang theo súng ngắn đặt xuống tại trên đầu gối, dây đặt thân ảnh đằng đằng sắc khí. Đinh tiềm hít một hơi lạnh, gia hỏa này tùy thời đều có thể mở thương giết mình. Hắn chợt nhớ tới tưởng Vũ Hinh, vội vàng mọi nơi xem xét. Cô nàng kia đã chạy. "Ngươi ít quan tâm đi." Đinh Tiềm thu hồi ánh mắt, có chút nghi hoặc nhìn Triệu Cương Nghị. Ngươi vì cái gì không chạy? Ngươi để cho ta chạy trốn nơi đâu đâu? Ngươi không biết Trung Quốc cảnh sát bắt đào phạm bản lĩnh đệ nhất thế giới sao? Ta còn có lao bả có hài tử, ta chạy, đem bọn hắn ném mặc kệ sao? Đinh Tiềm không có nhận lời nói, Triệu Cương nghị nói ngược lại cũng là lời thật, coi như có chút nhân tình bị. Triệu Cương nghị trầm mặt một hồi, thở dài một tiếng, nếu như ta không giết giả vũ quân, liền sẽ không rơi vào tình cảnh như thế này. Ta lãnh tính như vậy người, không nghĩ tới cũng sẽ phạm dạng này cấp thấp sai lầm, hoàn toàn chính xác. Nếu như ngươi không giết giả vũ quân nói không chừng còn sẽ không như thế sớm lộ ra chân ngựa nhưng làm mê người tự sát thủ pháp đúng là không thể tưởng tượng nổi ngươi là thế nào nghĩ đến lợi dụng họa mê cung đến giết người nói thực ra ta còn có rất nhiều nơi không biết rõ ngươi cũng sắp chết đến nơi còn có cái này nên chết tốt lắm quan tâm triệu cương nghị nâng tay lên cổ tay họng súng nghiêng nghiêng chỉ hướng linh tiểm tựa như đang nhắm vào một con không chút nào thu hút độc vật ngươi thật muốn giết ta vì cái gì không ngươi không biết ta có bao nhiêu chán ghét ngươi vậy ngươi vừa rồi nên đem ta giết mà lại ngươi bây giờ thời gian chỉ hoan càng lâu giết ta khả năng lại càng nhỏ Ta nghĩ tưởng Vũ huynh hẳn là chẳng mấy chốc sẽ mang theo cảnh sát chạy về. Ngươi là đang nhắc nhở ta nhanh lên một chút giết ngươi sao? Triệu Cương nghị động lên đường, họng súng tựa hồ nâng lên hơi có chút. Đinh Tiểm không có ý định cùng một cái cầm thương người tranh cãi, ta chỉ muốn biết ngươi không nguyên nhân giết ta, bởi vì ta không phù hợp mục tiêu của ngươi tiêu chuẩn. Vẫn là nói ngươi hướng dẫn tự sát phương thức đối ta vô hiệu. Ngươi biết cái gì? Triệu Cương nghị không hiểu phát hỏa, ngươi cho rằng ta cho ngươi tùy tiện nói hai câu, ngươi liền cái gì đều hiểu không? Ta cho ngươi biết, không ai có thể may mắn thoát khỏi, nếu như chọn chúng ngươi.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 Tại đinh tiểm xem ra, trừ phi là muốn tự sát người, có lẽ sẽ từ tự sát trong video đạt được một chút kinh nghiệm, nếu là người bình thường nhìn, chẳng qua là vì kinh dị mà thôi, nhiều nhất sẽ cảm giác không thoải mái, làm sao cũng không thể lại đi bắt chước tự sát. Triệu Cương nghĩ tựa hồ đoán được đinh Tiềm căn bản không tin, cũng bất quá giải thích thêm, trên mặt hiện ra xấp xỉ đùa cợt thần bí mỉm cười. Kỳ thật ta không giết người, đúng là có nguyên nhân. Hắn nói đưa tay ở đâu mang lật tới lật lui một trận, lấy ra một cái thẻ, ném cho đinh tiểm. Đinh tìm tiếp được xem xét, là một tấm thẻ chi phiếu, không khỏi buồn bực, đây là Trong tấm thẻ này có 7 vạn khối tiền. La ta toàn bộ tiền riêng, giúp ta giao nó cho một cái gọi Trương Hiểu Nam Hải tử, nàng là tỉnh sông đường tiểu học 4 năm ban 2 học sinh, ngươi sau khi nghe ngóng liền biết, nàng là ai? Thân thích của ngươi? Vẫn là bằng hữu của ngươi Hải tử. Cái này ngươi không cần đến hỏi nhiều, chiếu ta nói làm là được rồi. Đinh Tiểm còn có rất nhiều nghi vấn, lúc này ngẩm trộn nghe đến cửa sổ truyền đến lộn xộn tiếng bước chân, ngay sau đó mấy đạo cường quang đèn tin cổ sáng từ ngoài cửa sổ bắn tiến ra phòng, tại nhà cùng trên vách tường in mấy cái lắc lư vòng sáng. Cảnh sát rốt cuộc đã đến, thật là đủ chậm, An Kỳ tìm đến chính là 110 tuần cảnh, không phải cảnh sát hình sự đi. Triệu Cương Nghị y nguyên ngồi dựa vào tường ngồi, súng ngắn đặt ở trên đầu gối, liền tư thế cũng không biến. Đinh Tiềm đem thẻ ngân hàng thăm dò, càng phát ra đối Triệu Cương Nghị cảm thấy không hiểu. Hắn liệu bộ này chẳng lẽ lại còn nghĩ cùng cảnh sát sống mái với nhau, tựa hồ lại không giống. Triệu Cương Nghị bỗng nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, tại Đinh Tiềm ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn đem khẩu súng họng súng tiến vào mình miệng bên trong. Ta hiện tại giới thiệu cho ngươi một loại hoàn toàn tự sát sổ tay thượng không có phương pháp. Hắn cắn nòng súng mơ hồ không do nói, "Cái này không là xinh đẹp nhất kiểu chết, nhưng tuyệt đối là cực kỳ nhanh, nhất kiểu chết thống khoái." 32. 1. Chương 13, nổ đầu chết. 3. Và anh Đinh tiềm trơ mắt nhìn xem Triệu Cương Nghị nửa bên mặt ở trước mắt nổ tung, vậy ra khối vụn cùng óc rơi đến khắp nơi đều là. Giờ phút này, tiếp vào báo cảnh 110 cảnh sát vừa vừa đuổi ra ngoài cửa. Quách Dung Dung cố nén không có để cho mình phun ra. Nàng đã không có cách nào từ người chết tướng mạo phân biệt hắn có phải là Triệu Cương Nghị cái này chỉ còn lại nửa cái đầu nam nhân dừng dương dựa vào tường ngồi, xuống ngắn rủ xuống ở bên người, trên tường, trên sàn nhà dính đầy hắn thịt nát cùng vết máu, thậm chí còn có một số treo trên trần nhà. hắn bộ kia kinh khủng nhưng lại ngạo mạn tư thái phảng phất tràn đầy bộ cận, chẳng hề để ý hướng lên trước mặt những cái kia kinh ngạc đám cảnh sát. Đinh Tiềm ở một bên đem sự tình phát sinh trải qua kỹ càng giảng cho Quách Dung Dung, nghe được nàng trợn mắt hốt mồm. Từ nhúng tay điều tra cái này, cọc ly kỳ bản án bắt đầu, bọn hắn liền hoài nghi tất cả tự sát sự kiện về sau ẩn giấu đi một cỗ lực lượng thần bí, tìm hiểu nguồn gốc một đường tra đến bây giờ. Đột nhiên buộc ra chân tướng để cho người ta không có chút nào đề phòng. Ai cũng không nghĩ đến cái này, phía sau màn hắc thủ vậy mà liền giấu ở bên người, thậm chí còn là phụ trách điều tra và giải quyết vụ án này phụ trách cảnh sát. Hiện thực có khi do so huyễn tượng ly kỳ hơn, đều là tại không có chút nào báo hiệu tình huống dưới đột nhiên hiện ra ở trước mắt, để cho người ta trở tay không kịp, lại không thể không tiếp nhận. Cứ như vậy kết thúc rồi à? Quách Dung Dung cố nén nhìn thoáng qua Triệu Cương Nghị không chọn vẹn thi thể, tự lẩm bẩm, cũng không biết là đang hỏi Triệu Cương Nghị, vẫn là chính nàng. Bản án tra đến bây giờ vừa mới có chút mặt mày Thủ phạm liền chết, chân tướng liền đến, cũng làm cho Quách Dung Dung cảm thấy có chút mờ mịt. Đinh Tiềm nói, ta nhìn Triệu Cương Nghị chỉ có thể coi là chủ hùng, hoàn toàn tự sát sổ tay bên trong cái kia mang mặt nạ dạy chết lão sư, không thể nào là Triệu Cương Nghị giả trang, rõ ràng là nữ nhân. Nàng coi như không có trực tiếp dẫn dụ người tự sát, cũng coi như tòng phạm đi. Người bước kế tiếp chí ít phải nghĩ biện pháp đem nàng bắt lấy. Bọn hắn dẫn dụ người tự sát động cơ chúng ta còn không biết đâu. Triệu Cương Nghị chết rồi, thực sự hiểu rõ tưởng tình chỉ có tự sát thu hình lại bên trong nữ nhân này, bọn hắn đến tột cùng là vì phát si. Trả thù xã hội vẫn là có một loại nào đó ta giáo tín ngưỡng đâu ta hiện tại hoàn toàn không có đầu mối ngươi nói đúng quách dung dung tỉnh táo lại nói nơi này liền giao cho liếu phỉ đi ta hiện tại để trung khai tân hỗ trợ đi thăm dò kia đoạn tự sát thu hình lại nơi phát ra có thể chế tác như thế tinh lương hẳn là chuyên nghiệp đoàn đội có lẽ ngoại trừ triệu cương nghị cùng dạy chết lão sư bên ngoài còn có thành viên khác xem video bên trong ý tứ thực tế tự sát người so với chúng ta trước mắt nắm giữ phải hơn rất nhiều ta tại chuyên môn điều tra thêm gần đây phụ cận tỉnh thị có hay không phát sinh cùng loại tự sát sự kiện thế nào Ngươi cùng ta cùng đi sao? Nói đến đây, Quách Dung Dung dừng một chút, liếc qua ngoài cửa, hay là nói, ngươi trước can trí tưởng Vũ Hinh, ta trước tiên đem tưởng Vũ Hinh đưa trở về đi, buổi tối hôm qua nàng cũng thụ không nhỏ kinh hãi. "Tùy ngươi." Quách Dung Dung giả bộ xem thường, trong ánh mắt có chút nho nhỏ không cao hứng. "Ngươi cũng trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ta biết tin tức gì lại điện thoại cho ngươi." "OK." Trên thực tế, Đinh Điểm vừa đem tưởng Vũ Hinh đưa về quán trọ, cái mông còn không có ngồi vững vàng đâu, Quách Dung Dung điện thoại liền đánh tới, thúc hắn hắn tranh thủ thời gian tới, có tình huống khẩn cấp. Đinh Tiềm không có cách, đành phải an ủi tưởng Vũ huynh vài câu, lại vội vàng cách mở quán trọ. Nói lời trong lòng, hắn cũng không cảm thấy Quách Dung Dung thật có chuyện gì gấp. Nàng chính là không muốn thấy mình cùng tưởng Vũ huynh một mình thời gian quá dài, tiểu nha đầu một chút kia mông lung thái độ hắn cũng không phải một chút đều không có cảm thấy. Đừng nhìn nàng mặt ngoài tùy tiện, tại tình cảm phương diện còn rất ngượng nghịu, thậm chí đều không có tưởng Vũ huynh lớn mật. Nhưng nàng máu ghen so với ai khác đều lớn hơn, không chút do dự liền đem tưởng Vũ huynh trở thành địch nhân. Bất chi bất giác, Đinh Tiềm chợt phát hiện mình quấn vào một trận cung đấu hí bên trong. Hắn đối với phương diện này thật đúng là không có kinh nghiệm gì. Nếu như Ôn Hân tại, hắn có lẽ sẽ hướng nàng thỉnh giáo một ít. Ôn Hân đối loại sự tình này từ trước đến nay làm không biết mệt. Chờ hắn đi vào hình sự cục điều tra, cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Quách Dung Dung, Chung Khai Tân, còn có pháp ý liếu phỉ cùng Lý Đạt tất cả, đặc biệt tán tổ có thể người tới đều đã tới. Quách Dung Dung trông thấy Đinh Tiềm lập tức nói, "Ngươi tới thật đúng lúc, đại thúc, hoàn toàn tự sát sổ tay cái kia thu hình lại nơi phát ra chúng ta đã tra được." Đinh Tiềm nghĩ thẩm, tình cảm vẫn là mình đoán sai, Quách Dung Dung là thật có tình huống khẩn cấp các người làm sao nhanh như vậy liền tra ra được nói ra ngươi cũng không tin dạy chết lao sư không đều là dùng tiếng nhật nói chuyện nha chúng hai tân ý tưởng đột phát tiếng nhật bản trang web dùng tiếng nhật thâu nhập hoàn toàn tự sát sổ tay mấy chữ kết quả ngươi đoán làm gì thế mà xuất hiện truyền hình điện ảnh xuất bản công ty danh tự chúng ta thế là liên hệ đối ngoại cơ quan tìm sẽ tiếng nhật người cùng nhà kia công ty người phụ trách lấy được liên hệ nhà kia công ty người phụ trách nói rất khẳng định đoạn này tự sát thu hình lại là công ty bọn họ 5 năm trước chế tác phát hành về sau bởi vì nội dung quá cực đoan bị quảng bá xét duyệt bộ môn mở tờ hạn chế phát hành, hiện tại chỉ có một số nhỏ lang thang lưu nhập xã hội. Chúng ta nhìn thấy phần này hoàn toàn tự sát sổ tay có thể là thông qua dân gia. N con đường chạy vào Trung Quốc. Trong video những cái kêu tự sát sự kiện là thế nào đập? Đinh Tiềm lập tức hỏi. Đương nhiên đều là thuê diễn viên đập, không có chân chính tự sát, chỉ là bọn hắn vì đạt tới tả thực hiệu quả, cố ý đập thực quá thật. Nói như vậy, dạy chết lão sư cũng là diễn viên đi. Đúng vậy a, điển hình Nhật Bản nữ diễn viên. Bất quá không phải quá có tiếng. Nàng vẫn luôn đợi tại Nhật Bản cho tới bây giờ đều chưa từng tới Trung Quốc. Nghe xong Quách Dung Dung lời nói này, Đinh Tiềm triệt để bó tay rồi. Quách Dung Dung nói, nhìn như vậy đến, cái này lên hệ liệt tự sát án hoàn toàn chính là Triệu Cương Nghị hành vi cá nhân, hắn mượn dùng Nhật Bản chạy vào chúng ta nơi này hoàn toàn tự sát sổ tay cùng tự sát mê cung họa đến mê người tự sát. Tiếp xuống, chúng ta điều tra mục tiêu ngược lại rõ ràng hơn. Triệu Cương Nghị mặc dù sợ tội tự sát, nhưng chúng ta Y Nguyên vẫn có thể đối với hắn tiến hành chuyên môn điều tra. Hắn động cơ giết người, cụ thể như thế nào áp dụng thủ đoạn giết người, bao quát lựa chọn như thế nào phạm tội mục tiêu chính là chúng ta bước kế tiếp điều tra phương hướng. Quách Dung Dung nghiêm túc, thật có chút tư thế hiên ngang phong phạm, quy nạp đạo lý rõ ràng. Đinh Tiềm ngược lại có chút thay đổi cách nhìn. Triệu Cương Nghị nhà khoảng cách công tác của hắn đơn vị không xa, một cái bình thường cư xá phổ thông hai căn phòng, mà hắn phạm vào bản án lại đủ để chấn động một thời. Triệu Cương Nghị một cặp thế nữ, lão bà Hàn Á Trân là một sĩ nghiệp nhà nước kế toán, nữ nhi Triệu Tử Kỳ mới vừa lên sơ trung. Triệu Cương Nghị sợ tội tự sát cho cái gia đình này mang đến hủy diệt tính đả kích, nhìn thấy Hàn Á Trân lúc, nàng vô cùng tiểu thụ, thần sắc nốc trệ. Hiển nhiên còn không có từ trong đả kích khôi phục lại. Quách Dung Dung không đành lòng, nhưng lại không thể không tra. Nếu Triệu Cương nghị trên thế giới này còn có cái gì bí mật, không có người so thê tử của hắn hiểu rõ hơn hắn. Từ trình độ nào đó tới nói, thế tử của hắn có lẽ còn có biết chuyện không báo hiểm nghi. Chương 14, kinh dị mặt nạ phòng, 1. Hàn Á chân đem Quách Dung Dung bọn hắn để tiến phòng khách, mình ngồi ở đã có chút lõm một mình ghế sofa bên trong, tượng buồn không nhúc nhích, chắc hẳn nàng đã ngồi ở chỗ đó rất lâu. Thằng đến Quách Dung Dung bọn hắn gõ cửa, mới động một chút. Hàn nữ sĩ Chúng ta là trượng phu ngươi sự tình đến, ngươi cũng đã nghe nói. Quách Dung Dung ngồi tại bên cạnh nàng nhiều người trên ghế salon, nửa khí khách khí, nhưng là cha hỏi rất trực tiếp. Hàn Á chân vẫn ngơ ra mặt vì vì có rúm, hờ hững trả lời, "Ta biết, hắn giết người." Quách Dung Dung thầm giật mình. Nàng không nghĩ tới Hàn Á chân phản ứng như thế bình thản, nhìn qua không có chút nào thay trượng phu biện bạch ý tứ, chẳng lẽ nàng đã sớm biết cái gì? Trượng phu ngươi triệu cương nghị dính liễu dẫn dụ nhiều người tự sát, còn bao gồm tự mình nưu sát, trước mắt chỉ chúng ta nắm giữ tình huống, hắn chí ít đã tạo thành 7 tên người bị hại bỏ mình. Sáu người là tự sát, còn có một người tự sát chưa thỏa mãn, bị Triệu Cương nghị đốt sống chết tươi. Bản thân hắn tại bại lộ thân phận sau sợ tội tự sát. Chúng ta lúc đầu đều là một cái tổ chuyên án, chuyện này cũng cho chúng ta mang đến rất lớn trùng kích. Hôm nay cô ý tới tìm ngươi, hy vọng ngươi phối hợp chúng ta, cho chúng ta cung cấp một chút manh mối. Ta minh bạch. Mỗi làm cảnh sát tra được người bị tình nghi, tổng sẽ đi tìm hắn người nhà cùng bằng hữu. Đã có thể xâm nhập hiểu rõ hung thủ, cũng có thể thuận tiện điều tra thêm hắn còn có hay không đồng bọn cái gì. Lao Triệu phá án từ trước đến nay đều là một bộ này. Ta gả cho cảnh sát nhiều năm như vậy, cũng đều gần thành nửa cảnh sát. Hàn Á chân tùy tiện không nói lời nào, đong nhiên lập lờ nước đôi ném ra ngoài một câu như vậy, thật đúng là để cho người ta có chút đoán không ra nàng có ý tứ gì. Nhìn nữ nhân này bên trong không hề giống bề ngoài nhìn qua yếu ớt như vậy, Người có thể hiểu được liền tốt, Hàn nữ sĩ. Ta muốn biết nhất, gần nhất đoạn thời kỳ này, Triệu Cương nghị có cái gì khác thường hành vi không có, phương diện kia đều tính. Có. Hàn Á chân không chút nghĩ ngợi trả lời, nhưng không phải gần nhất, hắn hơn một năm nay đến, cảm xúc vẫn rất không ổn định. Quách Dung Dung nhìn một chút đinh tiềm, hỏi tiếp, cụ thể biểu bây giờ ở địa phương nào? Hắn bình thường vốn là về nhà đã khuya, về nhà về sau cũng không đúng ta cùng hài tử nói một câu. Một người chuyển đem ghế ngồi tại phía trước cửa sổ hút thuốc, không biết đang suy nghĩ gì. Ta có đôi khi nửa đêm đi tiểu đêm, thường xuyên trông thấy hắn một mực ngồi ở chỗ đó, một mực có thể ngồi vào ngày thứ hai hưng đông. Ta buổi sáng, hắn liền vô thanh vô tức đi làm. Ngươi không có hỏi qua hắn có phải là có tâm sự gì hay không? Hỏi. Hắn căn bản không lên tiếng, dùng loại kia rất ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn ta chằm chằm thật giống như đang dò xét phạm nhân đồng dạng. Ta bắt đầu một mực chịu đựng, suy nghĩ hắn có thể là áp lực công việc lớn, hoặc là đụng tới cái gì khó giải quyết vụ án, tâm tình không tốt, ai bảo hắn làm cảnh sát hình sự đâu? Ta đây có thể hiểu được. Thế nhưng là, ta về sau trong lúc vô tình gặp hắn đồng sự, thuận tiện nghe ngóng lao triệu mới biết được, nguyên lai like hắn ở đơn vị biểu hiện rất bình thường, thậm chí còn thường xuyên cùng đồng sự cùng một chỗ tan tầm đi uống rượu, đánh bài. Ta lúc ấy rất tức giận, không biết hắn đây có phải hay không là cố ý đối ta bất mãn, ta còn phát hiện hắn vụng trộm tham ô trong nhà tiền, hơn một năm nay, trộm suất ra đi không hãm 10 vào Thối. Ta một lần hoài nghi hắn là ở bên ngoài có nữ nhân, cùng hắn gầm ý thật nhiều lần. Kết quả hắn đem ta chạy tới nữ nhi gian phòng, không cho ta vào nhà. Ta trong cơn tức giận liền cùng hắn ly hôn. Các ngươi ly hôn? Quách Dung Dung rất kinh ngạc. Ừm, 4 tháng trước liền rồi, là con nữ nhi cách, cũng không dám nói cho nàng, sợ ảnh hưởng nàng học tập, muốn đợi nàng lớn một chút mà lại nói. Vậy ngươi xác định Triệu Cương Nghị suất quý sao? Lúc đầu ngay từ đầu ta là nghĩ như vậy, nhưng là về sau có một lần. Hắn ách chân nói đến chỗ mấu chốt dừng lại trong mắt để lộ ra thần sắc nghi hoặc chuyện gì xảy ra quách dung dung truy vấn là bốn tháng trước sự tình có cái cuối tuần lão triệu thứ sáu ban đêm không biết lúc nào đi ra thứ bảy cả ngày đều không có về nhà chủ nhật buổi sáng đột nhiên trở về chui vào trong nhà liền không ra ngoài trong phòng chờ đợi cả ngày Chạm vạng tối thời điểm hắn bỗng nhiên lại rời đi khi đó chúng ta đều ly hôn bình thường cơ hồ không nói lời nào ta cũng không cách nào hỏi hắn hai ngày này đều đang làm gì nhưng là ta đặc biệt tâm phiền ý loạn bất ổn tổng không đỡ ta cũng không biết là bởi vì cái gì Thế là ta thừa dịp hắn không tại, tiến phòng của hắn, không nghĩ tới. Hắn á chân phí sức nuốt nuốt nước miếng một cái, ta nhìn thấy trên tường dán một chương rất lớn giấy trắng, phía trên dán mấy tấm hình, có nam có nữ. Trên giấy còn tô tô vẽ vẽ. Ta nhờ. em ở lúc qua, viết nhiều nhất chữ chính là mê cùng, hoàn toàn tự sát sổ tay, còn có sổ đồ, tra tấn những tử, chỉ riêng những từ ngữ này nhìn xem liền rất đáng sợ. Người chờ một chút. Quách Dung Dung từ tùy thân mang cặp văn kiện bên trong xuất ra kia 6 cái tự sát người cùng giả vũ quân ảnh chụp bày ra tại trên bàn trà. Ngươi xem một chút những này người trong hình, có phải là cùng triệu cương nghị thiếp ở trên tường ảnh trụ đồng dạng? Hàn Á chân thăm dò qua thân thể, dần dần nhìn nửa này, thiếp ở trên tường kia mấy tấm hình có chút mơ hồ. Ta không chắc chắn lắm, bất quá cảm giác bên trên, cái này, cái này, còn có cái này ta đều gặp. Hàn Á chân vừa nói một bên dùng tay điểm chỉ trên bàn trà ảnh trụ, hết thể chỉ chọn ba người, Thuôn Mân, thằng Lương Kiệt cùng Dạ Vũ Quân. Người nơi này người còn lại, trên tường đều không có thiếp. Hàn Á chân nói, vậy ngươi biết triệu cương nghị hướng trên tường thiếp những hình này là dùng làm gì sao? Ta lúc ấy cho là hắn là lại gặp được cái gì mới vụ án, lúc đầu nghĩ nhìn kỹ một chút trên giấy viết đều là cái gì. Không nghĩ tới triệu cưng nghị đột nhiên lúc này trở về, ta đều không nghe thấy hắn lúc nào tiến phòng, đột nhiên xuất hiện tại đằng sau ta, làm ta sợ hết hồn. Ta xoay người, đã nhìn thấy hắn mặt tâm trầm, cặp mắt kia chầm chầm chầm chầm nhìn thấy ta, muốn giết người đồng dạng. Hắn hỏi ta, ngươi vụng trộm đến phòng ta muốn làm gì, ta ra vẻ cường ngạnh mà nói, đây cũng là nhà ta, ta có cái gì không thể vào đến. Hai ta coi như chia ra sản gian phòng này cũng có ta một nửa hắn liền dùng cặp kia giống muốn ăn thịt người con mắt nhìn thấy ta dùng y hiếp khẩu khí nói với ta không nên ngươi ít hiểu biết nghe ngóng ít gây phiền toái cho mình về sau l tiền đem ta đẩy ra phòng ta lúc ấy liền có loại rất dự cảm không tốt ta cảm giác triệu cương nghị đang làm một kiện chuyện rất nguy hiểm nhưng ta còn là đang an ủi mình ta nói với mình hắn là tại tra án hắn sẽ không làm chuyện xấu ta cứ như vậy lo lắng hai hùng qua 4 tháng cho tới hôm nay buổi sáng hắn đơn vị đồng sự gọi điện thoại cho ta nói cho ta hắn giết người đêm qua sợ tội tự sát Quách Dung Dung nói, ngươi nhận ra cái này ba chương người trong hình, đều là tại tháng gần nhất bên trong chết. Hai cái tự sát, một cái bị Triệu Cương Nghị tự tay sát hại. Cho nên nói, 4 tháng trước, ngươi ở trên tường nhìn thấy những chữ kia cùng ảnh chụp, kỳ thật không phải Triệu Cương Nghị đang tra án, mà là hắn tại kế hoạch gây án. Chương 14, kinh dị mặt nạ phòng, 2. Hắn á chân hai tay khép lại miệng, nước mắt ràn rùa, nàng cực lực đem tiếng khóc ngăn chặn, thâm giọng nghẹn nào, ta cho tới bây giờ cũng không nguyện ý tin tưởng mình Trượng phu sẽ là một người như vậy. Hắn coi như không vì ta nghĩ, cũng hẳn là vì hài tử ngẫm lại. Hắn làm ra chuyện như vậy, để nữ nhi cả một đời đều muốn tại hắn bóng ma hạ vượt qua. Nàng như thế bi thống, không chút nào giống đang diễn trò. Quách Dung Dung đành phải đợi nàng cảm xúc bình phục một chút, mới tiếp tục hỏi, Hàn nữ sĩ, ta còn có một cái rất trọng yếu nghi vấn. Trợ phu ngươi đến tuổi cùng tại sao muốn ra hại những người này? Ngươi có ý nghĩ gì sao? Hàn Á chân dùng tay lau nước mắt, nhìn qua trên bàn trà kia mấy tấm hình, chậm chạp gật đầu. Trên tấm ảnh những người này ngươi gặp qua sao? Hoặc là trước ngươi gặp qua kia mấy tấm hình, người ở bên trong ngươi có nhận biết sao? Không có. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua bọn hắn, người trong hình ta không biết cái nào. Hàn Á chân nói rất khẳng định. Không biết liền mang ý nghĩa không có liên hệ, nếu như không có liên hệ, triệu cương nghị động cơ gây án lại từ đâu mà đến.